hứa xong nguyện theo lại đây nhưng đứng ở cửa không có vào nghe lão đại phu ở bên trong không ngừng mà nói một ít về thương tình nói nghe được lão đại phu thở ngắn than dài mà làm hắn nhắm mắt lại đừng lộn xộn nếu không liền đôi mắt đều sẽ mù lời nói nàng vẫn luôn chịu đựng không rớt nước mắt vẫn là chảy xuống dưới công tử lão đại phu tăng trưởng công tử không nhắm mắt cũng là bất đắc dĩ ngài cũng đừng lộn xộn đôi mắt này nếu là xuất huyết mù lão hủ cũng không cái kia y y thuật cứu ngài nột thiếu phu nhân đâu không phải cùng ngài nói cửa đứng đâu Têu nàng lại đây đi lão đại phu bất đắc dĩ mà ngầm đầu nhìn về phía cửa hứa xong nguyễn bế nhắm mắt đem nước mắt đều tễ ra tới đem mặt lau khô bước nhanh vào được hồ lao tự cấp ngài trị thương ta liền nghĩ đừng thêm phiền liền không lại đây tuyên trọng an chờ đến nhìn đến nàng khẽ nâng khởi đầu lại lại gần trở về lúc này mới nhắm lại có điểm xem không rõ lắm đôi mắt nói huyền huyền ta không có việc gì chính là trên người có điểm đau vi phu thông minh bọn họ đánh ta thời điểm ta ôm đầu không thương đến quan trọng chỗ, đều là chút, khụ khụ khụ. Hắn ngực lúc này có hắn quen thuộc độ ấm, quen thuộc tay thế hắn thuận nổi lên khí tới, Tuyên Trọng An lúc này mới cảm thấy đầu của hắn đau đã đến vô pháp nhẫn mại nóng nổi, trên người càng là, hắn liền hô hấp đều cảm thấy thống khổ, liền nói chuyện cũng là, hắn đau nước mắt đều rất ra tới, nhưng hắn vẫn là cùng nàng nói, "Uyển Uyển, ta đau." Hắn quá đau, nhưng hắn cũng không có gì biện pháp, hắn chính là như vậy cá nhân, có một chút cơ hội liền sẽ nhịn không được lấy mệnh đi đánh cuộc. Đi đánh cuộc kia một kia khả năng tính. Kinh thành chết kia mấy ngàn thượng vạn người tính cái gì. Bên ngoài chết những cái đó mới là nhiều, một cái châu là có thể đồng chết mấy vạn người đi. Mấy tin tức này, đưa đến triều đình tới, một cọc cũng chưa thấy. Tuyên Trọng An cũng tưởng chờ các bá tánh nhật tử thật sự quá không nổi nữa tạo phản, đem đại vi sốc, quan ngấm lại hắn đều cảm thấy thống khoái. Nhưng hắn Quang ngấm lại này thống khoái cũng chỉ là nhất thời, ở bọn họ tạo phản phía trước, không biết có bao nhiêu người sẽ chết đi. Chẳng lẽ những người này khiến cho bọn họ hiện tại đi bạch chết sao? Liền không cá nhân có thể làm điểm cái gì? Cho nên Tuyên Trọng An ở thu được một phong thơ, là hắn kết giao một cái bạn cũ cho hắn tới tin. Tin chung người này nói hắn tốt nhất một cái bằng hữu, một thiên tài giống nhau cùng sinh. Bởi vì không có tiền thêm hòa cùng hắn huyện quê nhà mấy ngàn bị đông chết nghèo khổ ba tánh giống nhau đông chết ở lẩu cư lúc sau. Tuyên Trọng An liền cảm thấy hắn muốn làm điểm cái gì? Hắn tưởng đánh cuộc đại điểm. Dù sao đều là đánh cuộc. Dù sao hắn vừa lúc thân cư như vậy cái muốn bị, sao không sấn loạn hắn cũng chiếm chút tiện nghi. Thánh thượng không thể kêu hắn làm sở hữu việc nặng việc dơ, còn không cho hắn thêm điểm ngon ngọt đi. Dù sao tuyên trọng ăn trong lòng một hành, liền đem thưởng đầu chính mình thưởng cho chính mình. Hắn cũng không làm gì, chính là giảm miễn điểm thuế má mà thôi, bọn họ không phải nói hắn này hộ bộ thượng thư đương đến không xứng trước sao. Kia hắn xứng trước cái cho bọn hắn nhìn xem. Chỉ là, hắn ở lão hoàng đế trên người đánh cuộc chính xác. lại không dự đoán được hắn những cái đó triều đình đồng liêu điên lên cùng hắn một cái dạng, đều không phải cái gì chú ý người. Thật là quá không biết xấu hổ. Hắn còn không có làm cho bọn họ khen hắn làm hảo, bọn họ còn đánh hắn. Không biết xấu hổ. Tuyên Trọng An ồn nào đâu, thường dự khi, hắn nửa đường ngất qua đi, từng buồn máu loang từ phòng ngủ đổ đi ra ngoài, chờ đến đem người sắp đặt đến trên giường sau, lão đại phu cũng là ngồi ở ghế, thở hững hộp, đó là liền đi đường sức lực đều không có. Xương ngực vẫn là thương tới rồi. Này đoạn thời gian, tốt nhất là dưỡng thương, nào đều đừng đi. Nghỉ tức giận, lão đại phu cùng thiếu phu nhân nói, thiếu phu nhân, ta hầu phủ đều ngao đến này phân thượng, cũng đừng đi theo người tranh kia một trường nhị đoàn Nay hầu phủ, sớm muộn gì là trưởng công tử, chẳng sợ hầu vị không thực quyền, nhưng quy đức hầu phủ quy đức hầu tóm lại là nhất phẩm hầu. Tựa như bởi vì hầu gia cùng thánh thượng ân đoán này hầu phủ ở nhân tâm giữa thấp như vậy chút, nhưng nhất phẩm hầu chính là nhất phẩm hầu. Có chút nhân ra chính là tổ tổ tông tông thêm cùng nhau tính, cũng bác không tới cái này vị trí. Hứa song nguyện đôi mắt sớm hồng thông một mảnh, nàng nhìn mắt trên giường người, túi đầu triều vị này quê quán người trả lời, hầu phủ còn không có thoát ly hiểm cảnh, hắn cũng chịu không nổi hầu phủ bị người khinh thường, không tranh, liền cái gì cũng chưa. Quá đến còn không bằng người thường ra tới an bình. Người thường ra phổ phổ thông thông là có thể sống sót, bọn họ quy đức hầu phủ, hiện tại đi hướng nhà ai. Chẳng sợ luận khởi phẩm cấp không bằng hầu phủ mãn kinh thành đều là, nhưng bọn hắn đều còn muốn xúc cái đuôi làm người, nàng càng là bị người mình kinh thường, còn muốn làm bộ dường như không có việc gì, khí định thân nhàn, này vẫn là hắn có thực quyền lúc sau, mà trước kia đâu. Chính là hầu phủ tưởng ba đi lên, đều bị người cự chi môn ngoại. Quy đức hầu phủ, chân chính vương công hậu duệ quý tộc nhà, đã nghèo túng tới rồi như vậy hoàn cảnh. Cha chồng cũng là bị kia khẩu khí nghẹn đến mức ngày đêm không được căn bình. Hiện tại khẩu khí này có thể thuận lại đây, duy phu quân như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc dù là đối với nàng cái này tức phụ cũng là ôn tồn có sắc mặt tốt, đối với nàng làm những chuyện như vậy đều là hướng hảo tưởng, còn không phải bởi vì nàng phu quân, vẫn là không bởi vì hắn mang theo hầu phủ đi lên một ít. Nàng phu quân nếu là không tranh, không lo cái này hầu phủ trưởng công tử đi tranh, hầu phủ nhà này tiểu về tiểu, nhưng một bị đánh hồi nguyên hình, tán chỉ biết càng mau, ai đều sẽ tao ngộ kia nhất bất hạnh kết cục. nào dung hắn không tránh a lão đại phu nghe vậy cười khổ tự rêu nói lão hủ a cũng là già rồi người này già rồi liền sẽ tham sống sợ chết rốt cuộc là không bằng trước kia hắn nhìn nàng túi đầu chắp tay thi lễ thỉnh thiếu phu nhân thông cảm cái hứa xong so nguyện ảm đạm mà lắc đầu thấp giọng nói di vãng hầu phủ tổ tiên cấp hầu phủ khởi cao lầu đổ phu quân tưởng đem kia lâu ấn nguyên dạng một tầng tầng địa lũy đi lên hảo cáo tổ tiên trên trời có linh thiêng không phải thiếp thân không nghĩ cản hắn thật sự là thật sự là ngăn không được. Hắn chính là bằng khẩu khí này ở đua, ở đánh cuộc, ở tồn tại, nàng ngăn không được, cũng không đành lòng cản. Bãi, bãi. Lời này nói, làm lão hầu ra người xưa vỗ chân, thở dài hai tiếng, hắn ấn cái bàn đứng lên, chiều thiếu phu nhân ấp nửa người, ngài cấp lão hủ an bài cái chỗ ở, hai ngày này, lão hủ liền ở tại bên này. Thôi, hắn một phen lão xương cốt, sống thêm cũng không mấy năm, sao không đi xuân phía trước. giúp đỡ lao hầu ra lại nhiều xem trưởng tôn công tử 2 năm ngày sau đi dưới nền đất cũng hảo có chuyện cùng lao hầu ra nói cũng hảo cùng lao hầu ra có cái giao đái. là đã an bài hảo hứa xong nguyện kêu nha hoàng tiến vào, làm người đưa hắn đi nghỉ tạm chờ người đi rồi nàng nghe một thất nhàn nhạt mùi máu tươi ngẩng đầu lên thống khổ mà không tiếng động khóc lên nàng muốn ngăn à nàng cũng muốn cho hắn hảo quá điểm à nhưng ai đều có thể tới cản hắn khuyên hắn không cần lại liều mạng nhưng nàng không thể Hắn chỉ có nàng này một cái chi tâm người, hắn đem nàng một cái năm vừa mới mới, mới 17 người làm như cứu mạng rơm dạm mà nói hết lại nhải, sẽ cùng nàng tiêu đau, là bởi vì trong nhà này, chỉ có nàng có khả năng bồi hắn, đau lòng hắn, biết hắn khó xử, cũng sẽ không khó xử hắn, ở hắn khó nhất thời điểm lựa chọn đứng ở hắn bên người. Hắn chịu đựng đã có rất nhiều, vết thương đã vô số kể, nàng vô pháp cô phụ hắn. Nay đêm, tuyên hành đạo về ra, thủ trưởng tử đến nửa đêm mới rời đi. Ngay kế tuyên trọng an tỉnh lại, ở thiếu phu nhân hầu hạ hạ xúc hảo khẩu, cùng thiếu phu nhân nói, chính là cùng vọng khang một cái dạng. Hứa Song nguyện nhẹ vịn hắn ngồi dậy, nhìn hắn mặt liếc mắt một cái, từ hắn trên mặt tìm tìm, mới tìm được hắn đôi mắt, gật gật đầu, lại nói, còn muốn béo một chút, đôi mắt cũng không bằng vọng khang đại. Tuyên trưởng công tử vừa nghe, vươn tay muốn đi sờ đôi mắt, nhưng tay một chậm rãi vươn tới, xem tay bao đến so mặt khả năng còn muốn lớn hơn một chút, liền từ bỏ, hỏi thiếu phu nhân nói, bên ngoài nhưng có chuyện truyền đến. Có, quách thị lang đại nhân người tới hỏi, xem ngươi chừng nào thì đi đường bộ, nói có việc muốn tìm ngài. Ngươi làm A Mạc đi truyền lời, nói muốn người chết sự liền sai người đưa đến trong phủ tới, không cần người chết, bọn họ nhìn làm. Hình bộ sự hảo thuyết, hình bộ hiện tại bị hắn giết phục, chẳng sợ bên trong yêu ma quỷ quái đông đảo, nhưng hắn mới là bên trong lớn nhất ra. Hứa song nguyện cầm gật đầu, còn có với thị lang đại nhân người tới xin chỉ thị, nói hộ bộ hảo chút lang chúng có việc cùng ngài thương lượng, tới không ít. Liền về nhà Vinh Hưu những cái đó lao lang trùng cũng đều tới, muốn gặp ngài, còn thỉnh ngài mau chóng hồi hộ bộ tỏa chấn công đường. ân Tuyên Trọng An hơi hiện khó khăn mà uống lên trong miệng cháo, nói, ngươi đợi lát nữa cùng nhau phân phó A Mạc, tiêu A Kiều đi hộ bộ đi một chuyến, hỏi một chút là này đó lang trung đại nhân như thế gấp không chờ nổi tưởng cùng ta nói chuyện. A Kiều là hình bộ lão hành hình người, tối tử tay, thủ hạ chém qua đầu không có hơn một ngàn, nhưng cũng có hai ba trăm người đi, tên này là người nào? Hứa song nguyện là biết đến, nghe xong cũng cảm thấy hẳn là muốn phái người này đi mới hảo, về sau nếu là oan ra ngõ hẹp, cửa chợ đụng tới, hai bên còn có thể xem như cái người quen, đến lúc đó chẳng ngẩng đầu lên còn có thể hỏi cái hảo, liền gật đầu nói, rất tốt, rất tốt. Tuyên trọng an không khỏi nhìn nhiều tức phụ liếc mắt một cái, há mồm. Hứa song nguyện lại huy hắn một ngụm cháo. Tuyên trọng an liền không nghĩ nhiều, gian nan mà nuốt một ngụm cháo, lại hỏi, còn có cái gì người tìm không có. Khương gia tới tin tức, nói tổ tiên không có gì trở ngại, chính là mất điểm huyết, tính dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Tuyên trọng an trầm mặc xuống dưới, chờ một chén cháo tất. Thiếu phu nhân cầm một chén dự tới, hắn mới đánh lên tinh thần nói, một ngụm y. Hứa Song Nguyện gật gật đầu, hắn uống thuốc từ trước đến nay đều là một ngụm nuốt, liền cầm chén phóng tới hắn bên miệng, nhìn hắn một ngụm một ngụm chậm rãi nuốt đi xuống. Này dược so ngày thường khổ nhiều, cũng không biết thả mấy cái hoàng liên, y lỵ trưởng công tử rất nhiều năm qua uống thuốc dược cảm. này hoàng liên tuyệt đối là phóng nhiều hắn cường nuốt đi xuống khổ đầu lưỡi đều đã tê dần dương miệng liền chờ huyền cơ cho hắn uy mức hoa quả ăn hứa xong nguyện không uy cầm chén phóng tới nha hoàn bưng mâm chậm rãi quay đầu tới còn lấy khăn tay lau lau cái mũi vô vô chăn xem mặt trên không có bị nước thuốc dính vào mới ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại a trưởng công tử còn ở dương miệng hứa song nguyện nhìn hắn mặt mũi bầm dập mặt đột nhiên cảm thấy nàng dĩ vãng cảm thấy hắn cao không thể phản ấn tượng đều là hư hảo Là nàng trống rỗng nghĩ ra được. Nhà ai quý công tử, là như thế bộ dáng. Đau không? Nàng đã mở miệng. Ách! Đau không? Hứa song nguyện thanh âm ôn nhu, chậm rãi lại nói một câu. Nàng tính tình này, đảo không phải hậu thiên mới có. Nàng từ nhỏ liền như thế, nói chuyện thích chậm rãi nói, ăn cơm cũng thích chậm rãi ăn. Sau lại phát hiện có đôi khi làm người hành sự chậm đã tới, phát hiện muốn so người khác nhiều, biết đến cũng muốn so người khác nhiều. Nàng liền càng là không sửa lại. nàng cảm thấy nàng non nửa sinh không bị người bức cấp quá chẳng sợ ở phải gả cho hắn kia đoạn thời gian trong nhà làm cho hề, nàng cũng không bị buộc đến hoảng không chọn đi ngang qua ngược lại có thể bình tĩnh mà nghĩ đến hết thể sở hữu hư hậu quả cũng tận khả năng mà nhìn chung nàng tưởng nhìn chung hết thảy rất là có nhẫn mại vì kia lâu dài về sau làm đủ loại chuẩn bị nhưng nàng hiện tại cảm thấy nàng có điểm bị buộc đến tàn nhẫn chữ phu của nàng đầu tiên là bức ra nàng thiệt tình hiện tại lại đem nàng thiệt tình đặt ở trong chảo dầu chiên nàng không trách hắn là nàng cam nguyện cấp, nhưng hứa xong nguyện trong lòng không hảo quá, cũng không tính toán quang chính mình một người thừa nhận này phân không hảo quá. hắn tiêu đau thời điểm có nàng, nàng tiêu đau thời điểm cũng cũng chỉ có hắn. a, tuyên trọng an hơi có chút không hiểu được, do xét gật đầu một cái xem thải hà bưng bản có phóng một mâm mức hoa quả, này xem ra là tính toán có cho hắn ăn, chỉ là đau, ân đau a, như vậy đâu? hứa xong nguyện rối hướng về phía mũi hắn, ngao. Tuyên Trọng An phát ra như dao giết heo thọc vào heo bụng thanh âm, đau đau đau. Kia lần sau đừng nhất vọng khang cái mũi. Đại tử báo hảo thù hứa xong nguyện buông lòng tay ra, nhàn nhạt nói: Ngao ngao ngao đó là con hắn, dựa vào cái gì không thể biết. Muốn trường trí nhớ, nàng lại nói. Tuyên Trọng An thở hổn hển vài khẩu khí, nay khí mới thuận một ít xuống dưới, trên đầu đều ra mồ hôi, hắn thở phì phò nhìn tức phụ nhi, thiếu phu nhân, ta đây là đắc tội ngài. Ngài nói đi. Thiếu phu nhân nhàn nhạt. nhạt Cho hắn lau mồ hôi. Như vậy trách ta a ta cũng không nghĩ bị thương a là bọn họ đánh ta. Ta cũng không biện pháp đi đánh bọn họ, muốn đánh cũng đánh không đến hứa song nguyện lấy quá thải hà lấy tới thuốc trị thường, mềm nhẹ mà đổ ở trên mặt hắn, cẩn thận mà nhìn hắn miệng vết thương nói, nếu có thể nhìn thấy người, chính là đánh không lại, ta cũng nguyện ý đương cái người đàn bà đánh đá, đi lên cả bọn họ vẻ mặt. Tuyên trọng an nghe cũng là sửng sốt, tuy tiện hắn thực sự là nhịn không được, cười ha ha lên, này cười. Cười đến ngực hắn một trận chịu đau, manh khụ không ngừng. Hứa xong nguyện bất đắc dĩ, đành phải buông thuốc trị thường, lại thế hắn thuận khởi khí tới. Chờ hắn cụ hảo, nàng nhẹ theo hắn ngực, nhìn hắn mắt nói, ngài thân mình vốn dĩ liền không tốt, kinh không được đặc hư, lần sau gặp được loại sự tình này muốn nhiều suy nghĩ, ta không ngại ngài làm cái gì đến không được sự, chẳng sợ đem thiên đâm thùng đâu, ngài muốn làm liền làm bãi, ta đi theo ngài chính là, chính là ta hy vọng lần sau ngài làm những việc này phía trước tưởng hảo sau sách. Hôm nay liền tính bị ngài thọc sụ, ta cũng hy vọng ngài tìm cái hảo địa phương trốn tránh cất giấu. Tập chết người đầu tiên là người khác, mà không phải ngài, ngài biết không? Ta đã biết, nghe ngài phân phó. Tuyên Trọng An cũng ngài một câu, chính là tay bao nhìn thấy không đến ngón tay, hắn vẫn là dùng bao mà khăn tay nắm lấy nàng, nghiêm mặt nói, lần này xác thật là vi phu thất sách, ta cùng ngươi thể, lần sau tuyệt không có nảy chờ sự tình. Hứa song nguyện gật gật đầu, quay mặt đi lại cầm lấy thuốc trị thương cho hắn thượng dược. nàng thoạt nhìn vẫn là có chút không cao hứng nhưng tuyên trọng an không hề mở miệng đậu nàng nói chuyện mà là lẳng lặng mà nhìn nàng nghĩ thầm hắn tâm đem nàng đoạt lấy tới thật là hắn cuộc đời này làm nhất đối một sự kiện hắn tâm duyệt tiểu cô nương vì hắn chậm rãi mở ra nàng cánh chim lượng ra nàng móng ướt nàng cam nguyện vì hắn như thế nhân thế gian sẽ không có so này càng tốt đẹp sự tuyên trọng an liên tiếp mấy ngày đều không có thượng triều ở trong phủ dưỡng thương chạy quy đức hầu phủ người nhiều lên có tới nghe chỉ thị cũng có đến thăm tuyên thượng thư Quy Đức Hầu nghỉ tắm gội ở nhà, những người này có hơn phân nửa từ hắn tiếp đãi đi, có nữ khách tới, chờ con dâu bên kia chuyển đến muốn chiếu cố ma bệnh, không rảnh tin tức, liền sẽ thế nàng nguyện chuyển từ chối này đó khách nhân. Nhưng hứa xong nguyện cũng không phải người nào đều không thấy, hoặc ra tới người nàng là không thấy, hình bộ cùng hộ bộ những cái đó cùng nàng trượng phu đối nghịch người trong nhà người nàng cũng là không thấy, thấy đều là trưởng công tử cùng nàng lên tiếng, khả năng thấy những cái đó. Nhưng những người này cũng không mấy nhà, Cho nên nàng cũng không phải rất bận, mang theo vọng khang chiếu cố hắn, thường thường cho hắn niệm niệm công báo, ngày này thực mo đã vượt qua. Nhưng buổi sáng hôm nay, nàng ngày xưa hồi kinh bạn cũ cho nàng đệ muốn gặp thiệp nàng nghĩ nghĩ, cùng nhà nàng trưởng công tử nói, ta có một vị ngày xưa khăn tay chi giao, nàng phụ thân trước kia là từ Hải Đông Châu triệu hồi trong kinh nhậm lại bộ thị làng cung Bắc Long cung thượng thư, hắn 3 năm trước đây và chạm lúc ấy đồng lão quốc cứu ra, liền biếm số cấp, đã bị ngoại phong đến trường Túc Châu Đương Chi huyện đi. không biết ngươi có biết hay không người này chính là triệu hồi lại bộ một lần nữa đương thị lang cái kia cung bắc long tuyên trọng an gật đầu là có người cùng ta nhắc tới quá người này hứa song nguyện gật đầu han tiểu nữ nhi cùng ta là bạn tốt ân hứa song nguyện nghĩ nghĩ nói nàng là ở hải đông châu sinh ra từ nhỏ dựa vào hải lớn lên tính tình sao cũng có vài phần hiên ngang ngươi thực yêu thích nàng nàng là trực lai trực vắng người hứa song nguyện nhợt nhạt cười Nàng sẽ không chủ động nói thích ai, chán ghét ai, vì thế, vị kia so nàng còn nhỏ một tuổi cung tiểu mội không ít nói nàng. Cung tiểu mội là cái có chuyện liền nói người, nàng không phải không thông minh, càng không phải nhìn không ra người khác tưởng cái gì, chính là khinh thường cùng người dụng tâm cơ, sống được bằng thẳng, phong thanh vẫn lãng, mà nàng bãi, trước nay đều là có chuyện không nói thẳng, cũng không bằng thẳng, tâm cơ nàng có, thả thâm, nhưng chưa bao giờ nhẹ dùng, sống chết mặc bây thời điểm nhiều, nhìn như là ôn nhu săn sóc. kỳ thật đối với ai đều vẫn duy trì 3 phần khoảng cách. Nàng đại nhân ôn nhu, không vì làm khó người khác, cũng chỉ là bởi vì nàng thiên tính như thế, cũng không sẽ đặc biệt đem ai để ở trong lòng, không để bụng cũng liền không sao cả người khác là cái dặn gì, nhưng cung tiểu mội nói nàng loại này tính tình quá dễ dàng có hại, chán ghét ai cũng không nói ra tới, làm người đem nàng đương ngốc tử xem, còn tưởng rằng nàng dễ dàng lừa gạt. Có cùng nhau chơi cô nương ra thậm chí bởi vậy chiếm nàng tiện nghi, thắc nàng làm việc càng là sư tử đại há mộn. Rất là theo lý thường hẳn là, cung tiểu muội bởi vậy cấp sẽ giúp nàng nói chuyện, không thiếu bị người mắng nàng là hứa ra nhị cô nương chó săn. Chó săn bị khí đã khóc một lần, lau nước mắt nói chó săn liền chó săn, dù sao nàng xem bất quá đi, nàng liền phải nói. Hứa song nguyện là thiệt tình yêu thích nàng. Chỉ là đáng tiếc cung thị lang đại nhân ở kinh đương không đến một năm thị lang, đã bị biếm đến đại vi trường Túc Châu Sơn lang huyện, cái kia hoang vắng cẩn cối châu huyện đi đương chi huyện đi. Đó chính là yêu thích. tuyên trọng an hiện tại thực có thể từ hắn tức phụ nhi khẩu khí giữa nghe ra chân ý tới nhà bọn họ hiện tại ở trong nhà đã an ở lại thuyết minh thiên muốn lại đây nhìn xem ta hứa song nguyện nói ngươi muốn gặp liền thấy không cần hỏi ta chỉ cần thấy chính là nữ khách hắn làm sao quản nàng thấy ai ân hứa song nguyện gật đầu ta chính là cùng ngươi vừa nói nếu là nhà bọn họ cố ý ta cũng tưởng cùng bọn họ ra cái lâu dài lui tới nga tuyên trọng an nhớ mày này liền có ý tứ xấu Hứa song nguyện đem hắn mày ấn xuống dưới, sợ hắn đem trên chán miệng vết thương tệ hỏng rồi. Xấu. Ngọc Diện Diêm La, trước nay chỉ bị người khen quá dài đến phong thần Tuấn Lãng tuyên trưởng công tử lông mày lập tức hợp lại làm một đống. Hứa song nguyện ấn hắn giữa mày, đem nó ác hai, ta trước kia ở cung ra làm khách, còn gặp qua Hải Đông Châu tới kinh thương nhân cho bọn hắn trong phủ đưa quá tiểu lễ, đều là bên kia bá tánh trong nhà phơi tiểu cá khô cùng rong biển khô này đó tiểu đồ vật. là dân bản xứ thác tới kinh một ít thương nhân cấp cung đại nhân đưa lại đây. Tuyên Trọng An cắn tay, nàng tâm một ngụm, chơi đùa nghe nàng nói chuyện. Nhà bọn họ còn tặng nhà của chúng ta một ít, kia tiểu cá khô dùng dầu chiên ra tôi ăn, rất hương. Cái này tiểu cá khô đông nam tây bắc mấy cái tứ có, chúng ta cái kia tứ cũng có, ngươi muốn ăn, kém hạ nhân đi mua chính là. Tuyên Trọng An cắn thượng tay, nàng đầu ngón tay, có chút thất thần địa đạo. Hứa Song Nguyên ngón tay bị hắn ngứa đến có chút phát ngứa, cười khe hai tiếng, nói Khi đó cung đại nhân điều khỏi Hải Đông Đô có một năm, hiện tại mấy năm qua đi, cũng không biết địa phương các bá cánh còn có nhớ hay không hắn. Tuyên Trọng An đem tay nàng cắn ra một vòng vẹt đỏ, vừa lòng mà liêm liếm, mới vừa rồi bỏ qua cho tay nàng, nói, nếu là đụng phải so với hắn còn tốt quá tốt, hẳn là sẽ không quá tưởng, nếu là đụng phải cái so với hắn kém cỏi, vậy đến đêm tư ngày suy nghĩ. Hứa song nguyện mỉm cười nói, thiếp thân cũng là như vậy tưởng. Tuyên Trọng An nhào qua đi, cắn nàng cái mũi một ngụm. Cắn hàm hồ nói, ta biết ngươi ý tứ, người này trước kia ta không quen biết, ta trước nhìn xem. Người này nếu có thể bị hắn sử dụng, hắn sẽ dùng. đa tạ thiếu phu nhân. Cắn xong người cái mũi, tuyên thượng thư còn nói tạ. Hứa song nguyện mỉm cười gật đầu, hẳn là. Hứa song nguyện này đem lệnh thải hà lấy ra cung tiểu muội đặt ở nàng này vật cũ, bên trong đồ vật nói quan trọng không quan trọng, nhưng nếu bàn về khởi quan trọng tới, đối cung tiểu muội tới nói, lại là trên đời này nhất vô giá bảo vật. Nơi đó đầu là nàng trưởng huynh di vật, nàng trưởng huynh mười mấy tuổi thời điểm nhân cứu người mà chết, để lại cho nàng rất nhiều hắn vì nàng làm món đồ chơi. Còn có cho nàng mua tiểu đồ trang sức cùng sách vở như là từ từ, thu thập lên chừng một cái đại cái dương, nàng từ Hải Đông đưa tới Kinh Thành. Nhưng bởi vì đi trường túc lang sơn huyện trên đường sơn tặc quá nhiều, toàn bộ cung gia đều là quần áo nhẹ ra trận, cử ra cũng chưa mang thứ gì qua đi, nàng cái dương liền không thể mang đi. Phó thác cho hứa xong huyện. nay giữa còn có một cái cung ra gia giao cho cung tiểu muội làm nàng cũng phóng tới hứa song nguyện nơi này dương nhỏ hứa song nguyện ở bên trong thả một ít phòng trùng gói thuốc ngẫu nhiên sửa sang lại dụng cụ khi cũng sẽ mở ra đến xem cẩn thận kiểm tra một phen cái dương bảo tồn thực hảo ngày nay cung tiểu muội tới hầu phủ nhìn thấy hứa song nguyện lớn lên so hứa song nguyện còn muốn cao một cái đầu tư thế oai hùng thiếu nữ nhìn về phía kia ngâm ngâm cười nhạt đón nàng mỹ thiếu phụ kia ôn nhu như tạc mỹ nhân không có khóc nàng nhưng thật ra trước đỏ hốc mắt nước mắt một giọt một giọt mà đi xuống rất cái không ngừng. Lời nói còn chưa nói một câu, người liền trước khóc. Hứa Song Nguyễn cũng là mỉm cười, đi qua, nhìn ba năm không gặp, lớn lên so nàng còn cao cung gia muội muội, cười hỏi nàng, như thế nào đã nhiều năm không gặp, người trưởng cao, cũng học xong khóc. Chương 74. "Ngươi, ngươi như thế nào gả chồng đâu?" Cung tiểu muội khóc lóc nói. Hứa Song Nguyễn trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười mà không nói. Sơ phụ nhân búi tóc cung tiểu muội dậm dậm chân. ta là bị người buộc gả hứa xong nguyện nghiêng đầu suy nghĩ một chút ta là có người cưới ta ta liền gả cho kỳ thật cũng là bước tới bất quá hứa xong nguyện xưa nay hỉ cho người ta lưu mặt mũi đặc biệt người kia là nàng phu còn nói nàng tưởng nàng liền càng hẳn là muốn lưu một chút cung tiểu nội giờ khóc giờ cười nàng vừa khóc vừa cười này xương nín khóc mỉm cười nói còn dùng ngươi nói không ai cưới nàng gả cho ai đi cung tiểu nội không hai câu liền lôi kéo hứa xong nguyện đi xem nàng mang đến cái làn Bên trong có tiểu nhi quần áo, còn có mấy viên thoạt nhìn khô quát quả tử. Ngươi mau nếm thử cái này. Tiểu mội nói, liền hướng nàng trong tay tắt một cái, tự hành cầm lấy một cái gầm lên. Hứa song nguyện cắn một ngụm, miệng dừng một chút mới tiếp theo chậm rãi nuốt ngay. Lược toan. Nàng nói. Cung tiểu mội cười Khanh khách lên, một ngụm đem nàng trong tay kia viên nhét vào trong miệng, nuốt xuống nói. Nói phải cho ngươi dẫn chúng ta bên kia thổ sản, cái này là được, cái này kêu một toán quả. Nhà của chúng ta ở Sơn Lang huyện trụ trong viện loại vài cây, mùa thu kết quả, này mấy cái vẫn là đặt ở hầm thả một cái mùa đông, bên trong không có gì thủy phân, nếm lên cũng không ngọt. Nàng hứng thú bừng bừng mà nhìn hứa song nguyện, mùa thu ăn liền ăn ngon, chờ mùa thu tới rồi, có người nếu là cho chúng ta ra mang lại đây, ta liền cho ngươi đưa. Hảo! Hứa song nguyện nhìn như cũ sang sảng nàng, bên miệng ý cười thâm điểm, hiện tại trong nhà đều an trí thỏa đáng. Thỏa đáng! Thỏa đáng mới đến tìm ngươi cung tiểu muội nói đến này, chụp xuống tay trưởng, dừng một chút cùng hứa song nguyện nói, ta vốn di tiến kinh liền nghĩ đến đánh với ngươi cái tiếp đón, nghĩ đến gặp ngươi, chính là. Nàng trần chờ một chút, hứa song nguyện gật đầu, duỗi tay vô vô cánh tay của nàng, ý bảo nàng hiểu. Cung tiểu muội chiều nàng thoải mái cười, ta cùng á đại các nàng nói, ngươi như thế nào sẽ biến. Ngươi loại người này, chính là tất cả mọi người thay đổi, ngươi đều sẽ không thay đổi. Các nàng tốt không? Á đại là nàng bên người nha hoàn, hảo, nàng cũng gả chồng, gả cho cha ta bên người người hầu, hiện tại còn ở ta bên người làm việc. Ngươi cũng biết nhà ta đi sơn lang huyện, không mang người nào, nàng ngày thường một cái đỉnh hai người dùng, nhưng nội, nói nàng sau này xem Thải Hà, Thải Hà tỉ tỉ, ngươi đâu? Đứng ở cô nương phía sau Thải Hà ngượng ngùng cười, chiều nàng lắc đầu, cũng nhanh, là trong nhà một cái hộ vệ, ta cho nàng chọn hứa xong nguyện tiếp lời nói nói, hiện tại đang ở trọ Nhật Tử. ta đây đuổi kịp. Nhật Từ định hảo, ngươi lại đây uống ly rượu mừng. Đến lại đây. Cung tiểu mội gật đầu. Hứa song nguyện làm nàng chọn trên bàn điểm tâm ăn, lại cùng thải hà nói, đem cái dương nâng lại đây. Đúng vậy. Chờ cái dương tới rồi, cung tiểu mội vung trong tay điểm tâm, chiều hứa song nguyện rảo hoặc cười, vãn khởi váy, giống thiêu nữ thời điểm giống nhau, nhanh nhẹn mà hướng cái dương chạy tới. Nàng đuốt cái dương nhìn lại xem, mở ra thời điểm, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Yêu thích không buông tay mà vớt những cái đó chân bóng vật cũ, đôi mắt có chút thường đỏ. Một hồi, nàng ôm bên trong dương nhỏ đã đi tới, ngồi xuống chiều hứa xong nguyện nhìn lại. Cái dương chỉ hư hư thượng một phen khóa, vẫn là thực thường thấy cái loại này tiểu đồng khóa. Tiểu Ngụy đem cái dương phóng tới trên bàn, cùng nàng nhẹ giọng nói: Lúc trước ly kinh, ta nương tâm như cho tản, cha ta người kia, ngươi cũng là biết đến, bằng lòng với số mệnh tâm vô ưu, trên đường thiên đại hắn vẫn luôn không tệ, định cho hắn để lại đường lui làm hắn lại triển khát vọng. Này kinh hắn khẳng định sẽ lại trở về, không cần thiết cái gì để bán, cho nên ta nương bán nhà của chúng ta. Kia chỗ tòa nhà, trong nhà kia một trăm mẫu điền ta phụ thân làm chủ để lại. Nơi này, chính là kia trăm mẫu điền khế ước, còn có ta nương ngạnh nhét ở bên trong một ngàn lượng bạc nàng nói nợ nụ cười, lộ ra hai cái làm cho người ta thích lún đồng tiền, để sát vào đầu cùng hứa xong huyền nói, huyền tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, cha ta cái kia nghèo hào phóng. lại tự tiện làm chủ đem chúng ta ở sơn lang huyện sở hữu dụng cụ đưa cho trong thành một ít nghèo khổ nhân ra, liền miếng vải rách đều tặng người còn đem ta nương thật vất vả mua tiểu tòa nhà cấp bán thay đổi lương đưa cho cấp địa phương đảo hồ một ít lao công ăn ta nương một đường bị hắn tức giận đến ngày xưa một đốn muốn ăn hai cái bánh bao đều chỉ có thể ăn nửa cái hứa song nguyễn nhịn không được sờ sờ nang đầu lưu lại đều cho ta ăn chưa cho cha ta lưu cung tiểu nội vui dạo dược địa đạo hứa song nở nụ cười nay cung người nhà, thật đúng là đến nào, đó là có cực khổ, cũng cũng không luôn khổ, phản sẽ khổ chung mua vui. vậy các ngươi hiện tại trụ là thuê quan xá, hứa xong huyền hỏi. đại vi mỗi cái châu đều ở kinh thiết có châu để, trong đó liền có cấp vào kinh thành nhậm chức bổn châu quan viên cung cấp chỗ ở, nhưng này chỉ có thể là trụ thượng 3 năm mấy ngày, làm quá độ nói đến, nếu là lâu rồi, cũng có nhưng trường kỳ trụ đi xuống quan xá, nhưng cái kia liền phải một chút tiền bạc, kỳ thật kia mấy cái tiền cũng không nhiều lắm. liền hứa xong nguyện xem ra nhân tình mới là đầu to thả Trương túc châu xưa nay rất nghèo này châu để cùng quan viên chủ quan xá cũng không biết là cái bộ dáng gì không phải thuê quan xá là tạm thời trụ cha ta một cái bạn cũ tòa nhà cùng tiểu muội lắc đầu chúng ta châu cái kia châu để chính là hai giàn chui từ dưới đất lên phòng cha ta một cái bằng hữu tới xem chúng ta nhìn thấy thổ phòng ở liền đều khóc một đốn đại đem cha ta khóc đến nhà hắn một chỗ trong nhà đầu trụ đi hắn chính là giúp đại ân Ta nương hiện tại khen cái kia bá bá là đường kim trên đời nhất anh minh thần võ người, liền cha ta đều trị đến phục. Đem kia bá ba khen đến nhưng ngạo khí, mấy ngày nay đi đường đều là dùng lỗ mũi xem mà. Cung tiểu nội nói phát phát mà nở nụ cười, cười bãi, nàng vô vô cái dương, cùng nguyện tỷ tỷ nói, chú la có được, nhưng sao có thể một nhà ăn uống đều dựa vào bá bá a? ta nương keo kiệt điểm, nhưng cũng không phải cái thích chiếm người tiện nghi, mấy ngày nay sốt ruột đầu, bất quá không sợ, có này cái dương. trong nhà là có thể quay vòng đến lại đây là ít nhất trong nhà này lương thực có rơi xuống cung tiểu nội nghe vậy không cấm phun ra hạ đầu lưỡi như thế nào đúng vậy đâu cung tiểu nội cười gật đầu nàng sao có thể cùng nàng nguyện tỷ tỷ giảng này trăm mẫu điển thuê mỗi một năm lương thực đều là đưa đến trước kia nàng cha nhậm quá chi châu hải Đông châu châu để đi cấp hải đông vào kinh đọc sách phó khảo thư sinh nghèo học sinh đương lương ăn nàng lương phòng trừng cũng không cái kia mặt đi theo nghèo học sinh đoạt lương ăn có thể sử dụng chính là bên trong một ngàn lượng bạc nay bạc lại nói tiếp là nàng nương ly kinh khi bán của cải lấy tiền mặt nàng hơn phân nửa trang sức mới đến lúc trước nàng nương cũng là sợ nàng cha đem trong nhà điền một cái hào phóng đều quên cấp châu để lúc này mới đoạt lấy khế đức, cùng tính toán lưu lại bạc trang một cái hộp cùng nàng thương lượng muốn hay không chôn trong đất đầu sau lại các nàng hai mẹ con nghĩ nghĩ vẫn là phóng tới huyện tỷ tỷ nơi này tới cung gia xưa nay không giàu có cũng là may cung phu nhân sẽ còn ra Cung gia còn có thể duy trì nhất định bề mặt, chỉ là trải qua biếm vì chi huyện này một kiếp, Lang Sơn huyện lại là cái làm cái gì nghề nghiệp cũng đến không được mấy cái tử địa phương, Cung gia miệng ăn núi lở còn muốn giúp đỡ tứ phương, trước mắt đó là của cải cũng còn thừa không có mấy, nhưng người nghèo trí không nghèo, Cung tiểu muội tùy phụ huynh tâm tính, cũng không cảm thấy trong nhà nghèo nào không hảo, nàng chỉ cần người trong nhà mỗi người đều ở, này mỗi một ngày đều là tốt tốt đẹp đẹp, toại một chút cũng không có tố khổ chi tình, nàng vừa rồi nói rõ này đó. Cũng chỉ là tưởng cùng hứa xong nguyện nói minh trong nhà tình huống, tỉnh ngay sau lui tới, đối nhà nàng tình huống cũng không có đế, rơi xuống xấu hổ đi, này xương nàng lại hết sức vui mừng nói, dù sao ta nương. Hiện tại khẳng định là ở trong nhà ngóng trông ta trở về, nàng hiện tại thấy ta, có thể so thấy cha ta cao hứng nhiều. Nói như vậy, ngươi cũng là đi theo phu lang cùng cha mẹ ở. Hứa xong nguyện khỏe miệng cũng nổi lên điểm cười. Một khối trụ, cung tiểu nội gật đầu, ta còn không có cùng ngươi giảng hắn lai like lịch đâu. Hắn là trước đây Lang sơn huyện chi huyện chi tử, chỉ là sau lại phụ thân hắn, cũng chính là ta cha chồng không có, trong nhà mẫu thân cũng là sớm liền đi, hắn cũng không có gì huynh đệ tỉ muội, trong nhà liền hắn một người, nhà hắn nguyên quán là so trường túc còn ngả về tây cái kia xa châu, ở bên kia cũng không mấy cái thân nhân, liền không đi trở về, vẫn luôn ở tại trường túc, hắn là cái quật tú tài, cùng cha ta đó, là không đánh không có nhau, dù sao này trung gian cũng là đã xảy ra thật nhiều sự. Năm trước hắn cuốn lấy ta một hai phải cười ta, cha ta cái kia ngốc tử bị hắn lừa dối choáng váng, liền đem ta gả cho hắn, hắn đi, không có gì tốt, nhưng có một chút hảo. Nàng chiêu hứa song nguyện làm mặt quỷ, làm nàng đoán. Cái gì tốt? Hứa song nguyện bật cười lắc đầu, ta đoán không ra tới, ngươi nói cho ta nghe. Ai nha? Cung tiểu nội ngồi không yên, đoán, đoán, ngươi mau đoán. Hứa xong nguyện đã lâu chưa thấy qua nàng, thấy nàng tung tăng nhảy nhót bộ dáng cũng là buồn cười, cười gật đầu. Hành, ta đây đoán. Nàng nghĩ nghĩ nói, học vấn thực hảo. Ai quản hắn học vấn A. Cung tiểu nội cười lắc đầu, lại đoán. Là săn sóc. Phúc. Cung tiểu nội hào sảng dương lên tay, ta chưa bao giờ trông cậy vào hắn có cái này. Ân hứa xong nguyện trầm ngâm một chút, ẩn ẩn đoán được, nhưng nàng chưa nói, cười nói, ta đây đoán không ra tới. Này đều đoán không ra. Cung tiểu nội một cái vô tay, thở dài, trên người hắn duy nhất chỗ tốt, ta nhìn tới nhìn lui, chọn tới chọn chỗ. Liền tìm chứ một chỗ, đó chính là lớn lên hảo A. Mặt tuân nha, là cái tuân tiếu lang A. Trong lòng đã đoán được hứa song nguyện cũng là buồn cười, cười lên tiếng. Nay tiểu muội, trước kia chính là như vậy, lén yêu nhất cùng nàng hài hước nói cái này công tử lớn lên như thế nào, cái kia công tử lớn lên như thế nào. Nàng nói những cái đó công tử ra trong lén lút đối với các nàng bình phẩm từ đầu đến chân, nàng cũng đến hảo hảo đối bọn họ nói nói vài câu mới thành, không thể làm cho bọn họ quang quá miệng nghiện. nha nàng trưởng công tử cũng là bị tiểu nội khen quá ta cũng là vì cái kia tuấn bộ dáng đem chính mình bồi lên rồi tiểu nội nói chính mình đều cảm thấy buồn cười mẹ ta nói cũng không lỗ ít nhất nửa đêm sẽ không bị bên người người xấu tỉnh nàng cung hứa xong nguyện lại nói câu lặng lẽ lời nói nàng nói lao bị cha ta xấu đến nửa đêm ngủ không yên năm đó gả mệt cung đại nhân nhưng không xấu dáng vẻ đường đường đi đường có phong chính là cái lại uy vũ bất quá nam tử hứa xong nguyện nhận thức vị kia dung cảm sang sảng đại nhân Hắn nếu là xấu, vậy không thể nào nói nổi. Đây là cung phu nhân lại ở mượn cơ hội bẩn thịu coi tiền tài như cặn bã cung đại nhân đâu. Hôm nào có cơ hội, làm ngươi cũng trông thấy hắn. Tiểu muội nói đến này, cảm thắn mà nhìn hứa xong nguyện, bất quá hắn lớn lên lại hảo, kia cũng là không thể cùng tiền trưởng công tử so nha. Kia chính là cái bệnh Mỹ Nam tử nha. Lại cao quý Mỹ mạo bất quá. Cung tiểu muội năm đó nhìn đến hắn, mới xem như minh bạch cái gì gọi là chân chính mặt như bạch ngọc, khí vũ bất phẳng Mỹ Nam tử Hứa song nguyện cái này bên miệng ý cười càng sâu, nàng hôm nay cũng là không tính toán làm cung mội mội tăng trưởng công tử, nếu không cung ra mội mội chỉ cần thấy liếc mắt một cái, liền biết cái gì gọi là mộng toái kinh thành, cái gì gọi là xấu đến nửa đêm ngủ không yên. Hắn trước hai ngày ra điểm sự, còn ở dưỡng bệnh, hôm nay liền không dẫn kiến cho ngươi. Nàng cười nói, ta nghe nói, lần sau chờ chúng ta hai nhà đều ở, đến lúc đó thấy cũng không muộn, cũng không hảo thấy, nàng hôm nay chỉ là tới bái phòng nguyện tỷ kia Ta nghe nói ngươi đã có Hải Nhi. Có, mau nửa tuổi, muốn nhìn một chút sao. Xem. Tiểu mội vội lại mở ra rổ. Ta nương mấy ngày nay cho hắn làm hai thân xiêm y đi. Ngươi mau nhìn xem, xem vừa người không hợp thân, không hợp thân ta cũng hảo lấy về đi sửa. Chờ đến vọng khang ôm tới, tiểu mội nhìn tiểu mập mạp cảm thán, cũng thật béo. Lớn lên thật giống cái đại màn thầu, một thân mãi vị, vẫn là cái hương màn thầu. Vọng khang tới lúc sau, tiểu mội ôm vọng khang liền không buông tay. mai cho đến giữa trưa hầu phủ sắp dùng bữa thời điểm mới nói phải đi hứa song nguyện để lại nàng cơm nhưng nàng không ứng nói nàng nương ở trong nhà chờ nàng đâu hứa song nguyện ngẫm lại cũng biết nàng là ngượng ngủng liền tặng nàng tới cửa lúc đi tiểu muội nhìn hứa song nguyện mang theo anh khí khuôn mặt nhỏ một mảnh vui sướng các nàng đều nói ngươi quá không tốt bị trong nhà ném cho hầu phủ đương thế mệnh mỗi ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt ta một chữ đều không tin không gặp ngươi ta liền biết ngươi hiện tại khẳng định quá thực hảo Cha ta cùng ta nói rồi, ngươi là cái trong lòng có căn người, có thể đem nhất hư hư nhật tử quá thành ngày lành người, ở đâu đều sẽ thật sâu cắm dễ quá thực hảo, sẽ cùng kia đại thụ giống nhau sừng sững không ngã, hắn liền chưa từng có nhìn lầm hơn người. Cung tiểu nội cũng sợ các nàng mấy năm không thấy, các nàng sẽ biến rất nhiều, nhưng là, chờ nàng ngồi ở ngày xưa hứa nhị cô nương trước mặt cùng nàng dịu rít nói chuyện khi, nàng liền minh bạch, các nàng ai cũng không thay đổi. thuyền tỷ tỷ vẫn là cái kia tính tỏa xem nhàn vân phiêu đãng tản ra thuyền tỷ tỷ nàng cũng vẫn là cái kia không sợ hiểm trở tâm trí kiên định cung tiểu muội. thay ta cảm tạ phụ thân người mẫu thân chờ ra nhân này lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt hứa song nguyện lúc này mới phát hiện nàng liền tính thân hãm vũng bùn cũng có thể ngẩng đầu nhìn lên trời cao là bởi vì nàng rất tin trên đời này luôn có trí khiết hành phương người trên người không có ô trọc chi khí như kia tình vân thu nguyệt, cao khiết trong sáng cung tiểu muội đến lúc này Hứa song nguyện này nhịn không được cười ra tiếng số lần, so nàng mấy năm qua buồn cười số lần còn nhiều, càng đừng luận nàng gả vào hầu phủ, đều là mỉm cười cười nhạt, nhịn không được cười ra tới thời điểm thiếu chi lại thiếu. Các nàng gặp nhau trường hợp một truyền tới tuyên trọng an trong hai, tuyên trưởng công tử nghe xong thần sắc không rõ, làm tới báo tin gã sai vật thật là đứng thẳng bất an. Chờ trưởng công tử phất tay làm hắn đi, hắn như chút được gánh nặng, cuốn quýt đi cũng. Hứa song nguyện trở về, còn bị hắn nhìn chằm chằm khoe miệng nhìn một hồi lâu. Cuối cùng nghe hắn lẩm bẩm lầu bầu, cung bác Long A, hành, ta nhớ kỹ Nàng bị hắn làm cho có điểm khó hiểu. Qua hai ngày, Tuyên Trọng An có thể xuống giường, người có thể đi, nhưng mặt vẫn là không thể xem. Hắn này mặt so mới vừa đánh ngày đó còn muốn xưng vụ, còn muốn thanh hát thật nhiều. Xấu như quỷ mị, cực kỳ giống chân chính quỷ diện Diêm La. Tuyên Thượng Thư ở trong gương đánh giá cái kia hắn không quen biết trong gương người nửa ngày. Ngày thứ hai nửa đêm, hắn liền bỏ lên giường, đánh thức hứa xong nguyện. mặt vô biểu tình mà cùng nàng nói cho ta xuyên quan phục ta muốn đi đại điện doa người bọn họ đầu giường liền điểm một chiếc đèn ngọn đèn dầu còn không lượng hứa song nguyễn nhìn ám hỏa trung hắn sửng sốt một chút mới ngơ ngẩn mà gật đầu bộ dáng này lộng không tốt là có thể hù chết mấy cái nhát gan chương 75 tuyên trọng an tiến hoàng cung đệ nhất đạo môn tia thủ vệ cung nhân nhìn đến hắn đó là một cái kinh uống sau này lảo đảo hai bước một cái chân mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất tuyên trọng an muốn vào đi Canh giữ ở hai bên hộ vệ cũng là lại kinh lại lăng mà nhìn hắn thân hình, hắn kia mặt bọn họ là không dám nhiều xem, chỉ dám xem trên người hắn xuyên quan phục cùng trong tay lấy hút bản, thấy hắn xuyên thật là tứ phẩm thượng thư quan phục, lấy chính là cũng tứ phẩm quan viên hút bản, xác định vị đại nhân này là ai sau, lập tức liền không đành lòng tốt thấy mà đừng qua mắt, không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Đánh cũng là quá thẳng chút, này mặt là hủy hoại. Có kia nhát gan công công, chờ hắn tiến vào sau, vẻ mặt đưa đám hỏi hắn sư phó đại công công. Sư phó, ta bị hắn thấy được, đi trở về, sẽ không liền đã chết đi. Kia công công chịu hạ đầu của hắn, trách mắng, chết cái gì chết, đại buổi sáng, không biết nói cắt lợi lời nói a. Dứt lời, kia mặt trắng cũng là một suy sụp, trở về lấy ngải thảo nấu điểm nước, tẩy tẩy mắt. Hắn cũng sợ xảy ra chuyện. Tuyên trọng an tiến điện dọc theo đường đi, an tĩnh cực kỳ, gặp được hắn chư vị đại nhân đầu tiên là thở hốc vì kinh ngạc, sau này chính là nhìn hắn thế nhưng đã quên đường đi. Tuyên trọng an từ bọn họ bên người đi qua đi, cũng rất là có dáng vẻ mà chiều bọn họ gật đầu một cái, mượn qua. Hắn này chính diện lại đối với bọn họ một gật đầu, này đứng người một hơi cũng là chắn ở ngực, không thể đi lên, hạ không tới. Tuyên thượng thư liền như thế một đường phong cảnh, đại đạo rộng thoáng mà vào điện. Hắn ở trong chiều là ấn thượng thư chi vị trạm vị, vị trí bên trái sau này một chút, cùng hắn ngoại tổ trạm địa phương một bên, nhưng muốn so với hắn ngoại tổ dựa trước một ít. tuyên trọng an đi vào khi trong điện đã có không ít người top năm top 3 mà nói nhàn thoại chờ thánh thượng thượng triều hắn đi vào kia hướng cạnh cửa nhìn qua người đầu tiên chính là đi trước quát một tiếng nhảy dựng lên cái quỷ gì mùa xuân sắc trời lượng cũng không còn sớm lúc này hôm nay sắc còn không có hoàn toàn lượng thấu kim loan điện chúng còn điểm ngọn đèn lên dầu người mặc mãng phục quan bảo tuyên thượng thư này đêm hành đạt tới liền cùng kia lấy mạng diêm la giống như lúc kia cái quỷ gì này sương hơi hơi mỉm cười chiều vị đại nhân này mỉm cười nhìn lại Trong mắt ánh kim điện giữa kia lượng chạm ánh lửa, kia quang trong mắt hắn hừng hực nảy lên, người nọ bị hắn vừa thấy, lập tức liền sau này lại lui hai bước, thế nhưng ngã ở trên mặt đất. uống Những cái đó hướng cửa xem ra người cũng là bị dọa không nhẹ, cạnh cửa kia một bát tiểu quan có vài cái đều bị sợ tới mức chân mềm, người ngã vào ta trên người, ta ngã vào trên người của ngươi lập tức liền té ngã một mảnh nhỏ. Cái quỷ gì? Rõ như ban ngày, lanh lảnh trời quang, đại hùng bảo điện, dám kia kêu, kêu gọi người thấy hắn một e kia quỷ đi tới trước mặt lộ ra răng nanh hắn lộc cục một tiếng nuốt một ngụm nước miếng lời này là hoàn toàn đều không nổi nữa hắn quan phục hạ bắp chân đều không nhịn được run lên lên ngô hàn lâm ngô đại nhân là ta a vị này ngô đại nhân là ngoại tổ học sinh muốn khách khí chút tuyên thượng thư liền chiều hắn tự phụ một gật đầu hộ bộ hình bộ hai bộ thượng thư tuyên trọng an kia ngô đại nhân lập tức cứng đờ ngay sau đó vẻ mặt khóc tương nói ngài ngài ngài như thế nào tới đây là nghĩ đến hủ chết ai a ta tới thượng triều Ngài như thế nào không ở nhà hảo hảo dưỡng thương Ta kia hộ bộ mấy cái lao đại nhân Mỗi ngày phái người tới truyền lời nói ta bỏ rơi nhiệm vụ Ta sợ bọn họ su ta không ở thời điểm tham ta đặc tới thượng triều nhìn điểm Tuyên trọng an lại chiều hắn rụt rè cười Không cùng ngài nhiều lời Ta đi phía trước tìm xem ta hộ bộ kia Vài vị lao đại nhân Cũng không biết hôm nay bọn họ có hay không tới Ngài đi ngài đi Nô hàn lâm rút trên đầu hãn run bắp chân hư cầm hốt bản cho hắn nhường đường Hắn này một làm hắn phía sau người hoảng không chọn lộ hướng bên cạnh lóe nháy mắt công phu lăng là ở không lớn địa phương cấp tuyên thượng thư nhường ra một mảnh khoan trang đại đạo tới tuyên thượng thư tự nhậm trước tới nay chưa từng ở triều đình chịu quá này chờ lễ ngộ Vậy hắn thông qua này thật vất vả được đến đại đạo khi liền chiều hai bên các vị đại nhân xem qua đi hắn đi được cực trởm chợ, chậm dãi chiều bọn họ gật đầu thăm hỏi còn ôm lấy lộ ra giày đặc bạch nha tươi cười trí tạng vì thế hai bên đại nhân lại chính là sau này lui một bước nhiều vì hắn đem lộ làm đến càng rộng mở hắn này đi xa vài bước có kia nhát gan tiểu quan văn run run chân đôi tay nắm tràn đầy nước tiểu ý bụng hạ khóc không ra nước mắt tuyên trọng an chậm rãi bước đi phía trước ở đám người giữa tìm lại tìm mới đi đến hắn hộ bộ vị nào ở hắn dượng thương trong lúc không quên đối hắn cậy ra lên mặt thúc giục hắn làm công lão lang trung đại nhân trước mặt nay một vị lão đại nhân đã có hơn 70 tuổi lão đến không thể lại già rồi hắn còn cái đầu lùn tuyên trọng an đi đến trước mặt hắn sau không được túi đầu mới có thể cùng vị này lao đại nhân mặt đối mặt nói chuyện, ngày mấy ngày nay, có điểm cấp nha. Ngươi này bị hắn từ trong đám người mạnh mẽ tìm ra lão đại nhân bị hắn sợ tới mức quá sức, nhưng hắn tuổi già tư lịch cũng lão, chẳng sợ mấy năm nay xem nhẹ, ở hộ bộ cũng là bị cung phụng, cái này chính là bị dọa hắn cũng là không chịu thua, ngạnh cổ nói, ngươi đây là ý gì? Ta liền hỏi một chút ngài tuyên trọng an vô vụ vai hắn, càng là cúi đầu đem hắn gương mặt kia hướng vị này lão đại nhân trước mặt thấu. gần đến hắn đều có thể ngửi được vị này lão đại nhân trên người kia hủ bại chi khí mới dừng lại đem trụ vai hắn chính là không cho hắn quay đầu ngài có phải hay không cấp a vội va đi tìm chết đi đầu thai a không mấy ngày hảo sống cho nên mới lao thúc giục hắn chạy về hộ bộ đường trước ta gấp cái gì này lão lang trung cũng là nóng nảy mặt ra đều gấp đến độ một mảnh đỏ đậm người mau buông ra lão phu không đổi ngài thúc giục ta làm chi tuyên thượng thư vô vô vai hắn ý vị thâm trường nói ngày ba ngày hai đầu mà phái người tới ta trong phủ kêu ta hồi hộ bộ ta còn tưởng rằng ngài chờ ta ta không có người mau buông ra lão phu này lão lang trung bị người này thanh hắt như hắc mặt diêm la mặt dọa người này thật thật là lớn lên cùng dân gian họa kia quỷ diện diêm la giống nhau như lúc người này là lãnh tay là lãnh hơi thở là lãnh lão lang trung cảm giác bị hắn nắm vai lúc này đã bị đông lạnh đến không thể nhúc nhích hắn run run rẩy rẩy, phía trước về điểm này giả vờ kiều căng ngạo mạn tức khắc không có Không có liên hảo. Tuyên thượng thư lại vỗ vô vai hắn, tạm thời buông tha hắn, lại ở đám người giữa tìm nổi lên người. Lúc này, nửa đêm tỉnh lại liền thượng chiều quan viên giữa, đương hắn là tới lấy mạng Diêm La người nhiều lên, đặc biệt là hộ bộ kia vài vị lao lang trùng, người càng là lão, càng sợ chết, cái này đã là bất chấp dáng vẻ, chui vào người khác phía sau không lưng núp vào. Chờ lão hoàng đế tử ngự đạo đi vào Đại Hùng Bảo Điện thời điểm, cả chiều người thế nhưng không mấy cái thấy hắn, hắn mặt tâm trầm. Bên người lao công công thấy hắn sắc mặt không ổn, lại tiêm khởi giọng nói dùng lớn nhất thanh âm trường quát, thánh, thượng, giá, đến. Những người này sao lại thế này? Bất quá, chờ lao hoàng đế thượng Long Vị, đi ngang qua tuyên thượng thư khi, hắn bước chân đốn hạ, nhìn về phía tuyên trọng an. ân, Hắn núi hử một tiếng. Hộ, hình hai bộ thượng thư tuyên trọng an gặp qua thánh thượng. Nguyên lai là tuyên thượng thư A. Lao hoàng đế không đi rồi, trên dưới quét hai mắt, không phải ở trong nhà dưỡng thương sao. Dưỡng đến không sai biệt lắm, tự một có thể xuống đất, vi thần nghị thầm vẫn là thượng triều tới vì ngài phân ưu hảo. Nga. lão Hoàng đế nhìn hắn mặt, phẩm vị một chút, mới nói, này mặt là làm sao vậy? Hủy hoại. Tuyên thượng thư dứt khoát địa đạo, âm thanh trong trẻo ở lạng ngắt như tờ đại điện trung phiêu tán mở ra, bị chúng đại nhân đánh. Đến nỗi là nào vài vị đại nhân, vị nào mang đầu, thánh thượng trong lòng hiểu rõ. Đáng tiếc thánh thượng một chút cũng không có vì hắn làm chủ ý tứ. thưởng thức mà nhìn đại điện giữa không người thưởng thức mặt quỷ liếc mắt một cái ân một tiếng liền đi hướng long vị đi kia đi lên đi bóng dáng thong thả ung dung không thôi xem ra tới tâm tình của hắn thực hảo lão hoàng đế tâm tình một hảo nay triều liền tán đến sớm một chút tuyên thượng thư thấy một tan triều hắn hộ bộ kia vài vị lão lang trung liền hướng bên ngoài trốn lập tức cũng không rảnh lo hoàng thượng còn không có bán ra kim điện hắn liền dương giọng nói hộ bộ kia vài vị lão đại nhân đều cấp bản quan trở một chút hắn này dương giọng một ê kia vài vị lao lang chung không chỗ nào che giấu, lúc trước bị tuyên trọng an bắt được chiếu cố quá lao lang chung càng là khó nén cuốn thái, hắn vốn dĩ tuổi tác đã cao, bị khiếp sợ, lại đứng này một hồi, đã là không nín được, chờ tuyên trọng an đi tới, hắn chợt vượt nói, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào bãi, hắn già rồi, không nghĩ đương kia chim đầu đàn, kia tuyên trọng an nhìn hắn, lão phu tưởng đi tiểu, kia đi bãi, tuyên trọng an tưởng lại vô vô hắn, lấy kỳ quan trên khoang dùng, nào tưởng. Này lao đại nhân cũng là chờ không kịp, hắn lời nói rơi xuống, hơn 70 tuổi, so với hắn ngoại tổ còn muốn lao thượng vài tuổi lão đại nhân nhanh như chấp mà ra bên ngoài chạy, chưa cho hắn lạc tay cơ hội. Này thân thể cũng thất hảo. Tuyên trọng an chiều hộ bộ cùng hộ bộ kia vài vị giúp hắn cả người trung niên lang trung gật đầu một cái, chiều kia vài vị còn không có nhận chết lão lang trung nhìn lại, này vài vị đại nhân. Tuyên thượng thư, có câu nói lão phu không biết đương giảng không lo trong đó một vị lao lang trung đã mở miệng. tưởng cùng hắn theo lý cố gắng một phen, nào tưởng nói đến này, lại bị này Tuyên Thượng thư ngẩng đầu lên tới, chiều bên cạnh xem qua đi động tác hoảng sợ, mặc danh cấm thanh. Vị đại nhân này là? Tuyên Trọng An lúc này chiều đi ngang qua bọn họ một người lạ mắt trung niên quan viên nhìn lại. Vị tia thiên đình no đủ, diện mạo chính khí trung niên quan viên sang sảng cười, duỗi tay ôm quyền nói, "Hạ quan cung bắc lòng, tại đây gặp qua hộ bộ cùng hình bộ Thượng thư Tuyên đại nhân. Cung đại nhân đa lễ." Tuyên Trọng An ném xuống kia vài vị lão lang trùng. Cùng cung Bắc Long bắt chuyện lên, cung đại nhân đây là đã ở lại bộ mặc cho. Đúng là, chúng ta chính là hàng xóm A. Hộ bộ cùng lại bộ công đường cách không xa. Là, ngày sau hạ quan định tới cửa bái kiến tuyên đại nhân, cung Bắc Long cười nói. Tiếu đại nhân tuyên trọng ăn lại gọi lại cá nhân. Tiếu bảo lạc, đương kim lại bộ thượng thư chẩm gì gì mà đã đi tới. Hắn cũng coi như là nửa cái hoàng thân quốc thích, hắn bà ngoại là cái công chúa, vẫn là thánh thượng cô cô, thân phận lại cao quý bất quá. Chính là làm người hào phong chút, nàng ở ở góa vài năm sau sinh hạ một cái nữ nhi, kia nữ nhi chính là hắn nương. Bất quá hắn lai lịch này triều đình giữa không vài người biết, liền thánh thượng biết, còn có tuyên trọng an cũng coi như một cái. Năm đó hắn nương ẩn tính dấu danh ngoại gà hắn châu, quy đức hầu phủ láo hầu ra ở giữa hỗ trợ, hắn mẫu thân sau khi chết, nhân mẫu thân lâm trung giao phó duyên cớ, hắn mười mấy tuổi vào kinh đi thi năm ấy thượng một chuyến quy đức hầu phủ, vì thế hai người xem như nhận thức. Hắn trước kia không quá thích quý đức hầu phủ vị này quý công tử, nhưng vị này quý công tử bị người hợp tay đòn hiểm một đôn sau, nhìn gương mặt này, hắn liền có điểm thích. Hắn kỳ thật cũng nên xem như tuyên trọng an người, rốt cuộc hắn cùng thánh thượng liên hệ thượng, mấy năm qua một đường thăng chức, thậm chí tới kinh đương cái này thượng thư, chính là tới vì tuyên trọng an làm việc. Nhưng làm việc về làm việc, không ngại với hắn không thích tuyên trưởng công tử này chờ lanh túc, khi thế quần liệt hạng người, cho tới hôm nay thế nhưng cảm thấy còn có thể xem thuẫn mắt. cũng coi như là ngoại ý muốn chi hỉ. Chuyện gì? Tiếu đại nhân là cái ít khi nói cười văn nhã thư sinh, hàng năm sụ mặt, kia mặt cũng không thể nói đẹp, âm u không thảo hỉ. Nhưng hắn gương mặt này, cùng lao hoàng đế tuổi trẻ thời điểm phi thường giống, giống đến những cái đó lao thần tử sơ mới nhìn đến hắn, đều dọa thật lớn nhảy dựng cũng giống đến này mấy cái cáo giả, hiện tại đều đem hắn cho là lưu lạc ở bên ngoài hoàng tử xem. Sửa ngày mai, mang cung đại nhân đến ta hộ bộ tới xuyên cái môn. Tiếu bảo lạc nhìn hắn mặt liếc mắt một cái, lại chầm chậm mà ngang một tiếng. Kia cung đại nhân, ngày mai thấy. Tuyên thượng thư lại nhìn nhìn vị kia điều vào kinh tới lại bộ thị lang. Cung Bắc Long Mãi lôi là người, hắn miên thiếu làm quan, làng quan cũng có 20 năm sau, nhưng nói cả đời gặp qua không ít người, là cái thiện với xem người, nhưng này triều đình hắn 3 năm không trở về, cũng là có điểm xem không hiểu những người trẻ tuổi này suy nghĩ cái gì, đặc biệt vị này mặt mũi bầm dập tuổi trẻ thượng thư, này mặt hủy đến quá hoàn toàn. hắn cái gì cũng nhìn không ra tới nhưng thấy quan trên ứng thanh hắn cũng là nhấc tay chắp tay thi lễ nói hạ quan tòng mệnh ngài khách khí tuyên trọng an chiều hắn gật gật đầu định rồi thời gian gặp người liền hảo lúc này cũng không phải hảo hàn huyên thời điểm thoại hắn điểm xong đầu lại đi hủ dọa kia vài vị lao lang trung các ngươi có chuyện cùng ta nói đúng không hành ta hiện tại muốn đi hình bộ chúng ta một đường đi một đường nói các ngươi chậm rãi nói ta hôm nay nhàn khi nhiều thực nói hắn đi ra ngoài đi rồi vài bước Thấy Tiếu Bảo Lạc đi theo hắn bên người, hắn quay đầu lại, nhìn người liếc mắt một cái. Ta cũng nghe nghe. Tiếu Bảo Lạc cơm mặt nhìn hắn một cái. Thuận tiện nhiều xem vài lần. Nay mắt thật xấu, quay đầu lại muốn vẽ ra tới, lại cấp kim hoài thành bạn bè đưa qua đi, lại tề làm chút trêu gẻo chọc cười thơ tử, cùng cùng nhau thưởng thức. Tuyên thượng thư một có thể thượng triều, liền mỗi ngày đi. Hứa song nguyện nghe hắn nói hắn ở trong chiều như cá gặp nước, không thiếu nghe hắn cùng nàng nói những cái đó đồng liêu thấy hắn. So trước kia muôn khách khi nói, nói là bọn họ hiện tại xem hắn, đều là cung cung kính kính mà nhìn hắn ngực cùng cổ nói chuyện, giống nhau không xem mặt. Hứa Song Uyển mỗi ngày sớm muộn gì đều cho hắn thượng dược, liền thượng gần 10 ngày, hôm nay buổi tối cho hắn thượng dược, nghe hắn lại nói cho hắn nhường đường đại nhân so hôm qua thiếu rất nhiều, nàng ngừng cho hắn thượng dược tay, túi đầu hỏi nằm ở nàng trên đùi hắn, kia dược thiếu thượng một chút. Như vậy cũng tốt chậm một chút. Kia thiếu thượng một chút, ngươi hạ được miệng sao? tuyên trưởng công tử nhướng mày nói, Hứa song nguyện cúi đầu, ở hắn chóc mũi thượng nho nhỏ mà chạm vào một chút. Thật đúng là hạ được miệng A. Tuyên trưởng công tử mỉm cười nói, mặt mày nhẹ dương lên. Theo sau hắn lại nói, vẫn là thượng đi, ta sợ ngươi nửa đêm ngủ không yên. Ngủ không được, liền lao sở hắn mặt. Hứa song nguyện nuốt hắn lưu có vết xẻo mặt, những người đó đánh hắn đánh chính là thật tàn nhẫn. Má trái cốt kia vẫn là để lại một đạo thật sâu dấu vết, kia vết xẻo cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể làm đi. Nhưng kỳ thật nàng thực thích hắn hiện tại gương mặt này, này nói vết sẹo quét tới trên mặt hắn kia vài phần văn nhã cùng sơ lánh, làm hắn giống đủ một cái có đại đảm đương nam nhân, khí vũ hiên ngang thế không thể đỡ, mà không phải một cái cao không thể phản, xa cuối chân trời, một không cẩn thận liền phải lo lắng hắn đi xa tiên nhân. Ta nửa đêm ngủ không được, là tưởng sờ sờ người mặt có đau hay không. Nàng không hảo nói nhìn hắn mặt, nàng trong lòng có một loại khác vui mừng, liền chọn nó lời nói nói. Không phải đã nói với ngươi, sớm không đau. Hứa Song nguyện cười gật đầu, ta đây nhớ kỹ, hôm qua cũng là như vậy nói, nhưng nửa đêm lại bị nàng sờ soạng hai hạ, nàng đương hắn không biết ta, sờ đi sờ đi tuyên trọng an sợ nàng không sờ không thói quen, càng ngủ không được, không thèm để ý nói, muốn sờ cứ sờ, không nghĩ sờ liền tính, nói, còn kéo qua tay nàng cắn một ngụm. Tuyên trọng an này đoạn thời gian ở triều đình thượng thực sự hảo quá, lão hoàng đế xem hắn thuận mắt tới rồi cực điểm, liền năm nay tháng tư kỳ thi mùa xuân sự đều làm hắn cắm một tay. Triều đình quan viên bị hắn từng cái đe dọa một phen, cái này làm cho lão hoàng đế nhìn cái náo nhiệt, cũng làm này đó mệnh quan triều đình đối hắn vô nghĩa thiếu rất nhiều, rất nhiều người căn bản không nghĩ ở triều đình nâng lên khởi hắn, vừa thấy đến hắn, hắn còn chưa đi gần, bọn họ liền xoay đầu. Hắn xem như ác danh cùng xấu danh cũng nói chuyên xa. Chính là lần này sự giữa, thái tử không ra cái gì lực, tại đây ở giữa hắn đi tìm tuyên trọng an hai lần, nói là quan tâm tuyên trọng an. Kỳ thật đều là hỏi tuyên trọng an hắn cùng hắn hoàng tẩu về sau sự. Tân thái tử nhi nữ tình trường đến làm tuyên trọng an không biết nói cái gì mới hảo. Chờ hôm nay tân thái tử lại tới nói với hắn, hắn hoàng tẩu muốn gặp một lần nhà hắn luyện cơ khi. Tuyên trọng an cũng là khó hiểu, ngươi một cái thái tử, như thế nào cho nàng đương nổi lên truyền lời tới. Thái tử cười khổ, nàng không thấy ta, thấy ta chính là nói những việc này, ngươi cho ta có thể như thế nào. Nàng không theo ngươi, ngươi liền không thể đem nàng đuổi ra đi. thái tử nghe xong trầm mặc xuống dưới thật lâu sau hắn thở dài một tiếng ta kính nàng ta không rõ tuyên trọng an thấy hắn mời hắn lại đến đông cung nói vẫn là bực này vô nghĩa thẳng chỉ nói ngươi lao lực đương này thái tử là vì cái gì Liên vì đem nàng kính ở đông cung ngươi không rõ ta đối nàng tâm ý hảo tuyên trọng an không rảnh nghe hắn nói hắn đối hoặc văn khanh tâm ý Hoắc văn khanh người kia là có chút thủ đoạn đem tâm duyệt với nàng nam nhân có thể đùa bỡn với nàng cổ trưởng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt này thái tử còn cam tâm tình nguyện, này liền càng không có hắn nói chuyện phân, dứt lời, thấy nhà ta huyển cơ làm gì. Nói là đã lâu chưa thấy qua ngoài cung người, thượng hai lần nàng liền cùng nhà ngươi huyển cơ nhất kiến như cố, tưởng cùng nàng trò chuyện, giải giải trong lòng buồn bực. Ta đây nếu là không đáp ứng đâu. Tuyên trọng an nhìn về phía hắn, không đáp ứng sẽ như thế nào. Thái tử sửng sốt theo sau cười khổ nói, còn không phải tùy ngươi. Phù dụ tuyên trọng an kêu hắn tự, ngươi liền nói, ta không đáp ứng. kế tiếp các ngươi sẽ như thế nào có phải hay không tính toán đi ngươi hoàng huynh đường xưa cùng hắn qua cầu rút ván nói hắn không phải người của hắn đừng nói cho ta ngươi thật khi ta là người của ngươi thái tử trần trờ mà nhìn hắn một lát sau hắn chậm rãi lắc đầu không tuyên trọng an khỏe miệng lạnh lùng nhét lên xem ra đầu còn không có toàn hồ đồ thái tử đầu góc lúc này cũng hỗn loạn thật sự một lát sau hắn đệ lại nhớ tới thân tuyên trọng an vai giương mắt cùng hắn nói ta muốn hỏi sự kiện Lại là hỏi. Khi nào, hắn mới có thể không hỏi người? Tuyên trọng an cười, kéo xuống hắn tay, gật đầu nói, hỏi. Ta cái này thái tử, có thể đương bao lâu? Những lời này, hỏi đến tuyên trọng an ngần ra. Thái tử vừa thấy, trong lòng hiểu rõ, một tháng, vẫn là một năm. Ta phụ hoàng có phải hay không tưởng? Hắn nhìn tuyên trọng an, không nói thêm gì nữa, nhưng hắn biết tuyên trọng an biết hắn muốn nói cái gì. Chính mình tưởng, tuyên trọng an vẫn là đứng lên. Từ mục thái tử cũng đi theo đứng lên, ta biết ngươi đang làm gì, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ta cũng biết ngươi cảm thấy ta vô dụng, nhưng ngươi nghĩ tới không có, ta mới là cái kia nhất sẽ chịu ngươi ảnh hưởng người ngươi chỉ cần, chỉ cần. Tuyên trọng an chọn cao mi, chờ hắn nói tiếp. Thái tử căng ra đầu nói đi xuống, ngươi chỉ cần khống chế được hoắc ra, khống chế được văn khanh, ta không phải. Còn không phải là hắn con dối, hắn tưởng như thế nào liền như thế nào. Tuyên Trọng An cũng là thật không dám tin tưởng hắn liền nói ra tới, hắn đi đến thái tử trước mặt, tất cả khó hiểu hỏi hắn, vì một cái đem ngươi đùa bỡn với cổ trưởng nữ nhân, đáng giá sao? A thái tử tự dễ mà cười khẽ lên, hắn sờ mặt, nói, đáng ra đi, ít nhất ở không được đến nàng phía trước, ta cảm thấy đáng giá, ta hiện tại muốn nàng tưởng đều mau điên rồi. Hắn ngẩng đầu lên, hung hăng mà xoa đem mặt, vây quanh bàn vông đi tới nói, trước kia cách hoàng cung tưởng, nàng ở bên trong, ta ở bên ngoài. Mỗi lần ta đều phải hao hết tâm tư, cho ta hoàng huynh chạy chân mới có thể thấy thượng nàng một lần, có khi không trùng hợp, còn không thấy được, khi đó a, không thấy được liền không thấy được đi, ta cũng không nhiều lắm tưởng, nhưng hiện tại lâu lâu có thể thấy một mặt, không biết vì cái gì, ta này trong lòng ngược lại ngứa, ngứa đến chịu không nổi. Ngươi biết không? hắn hung hăng mà đấm hạ ngực, nhìn tuyên trọng an cắn răng nói, ngươi cho ta không biết nàng là ở lợi dụng ta. Nhưng ta chính là biết, ta cũng thượng nàng cái này bộ. Nàng còn không phải là muốn lợi dụng nhà ngươi huyển cơ cùng ngươi đáp thượng quan hệ, muốn cho ngươi giúp đỡ nàng thấy nàng nhi tử sao? Nàng muốn gặp, hảo, ta giúp nàng, nhưng ngươi cho rằng ta chỉ là đơn giản như vậy ngẫm lại đơn giản giúp giúp sao? Ngươi cho rằng ta là như vậy tưởng sao? Không, ta là sợ, sợ nàng đem nàng bức tàn nhẫn, tự mình nghĩ cách gặp ngươi, hoặc là... Hắn nói, thanh âm đều nghẹn ngào lên, ngươi biết nàng có bao nhiêu gác sao? Nàng đều sai người hỏi thăm ta phụ hoàng hiện tại thích chính là cái gì hương, ái truyền triệu chính là cái gì tuổi thanh xuân cung phi. Thái tử trong mắt phiếm Thủy Quang, nàng còn hỏi ta, năm đó cùng ta một đạo âm thầm tâm duyệt nàng người giữa, có hay không ngươi, nàng ngay trước mặt ta, liền hỏi ra khẩu A. Nói đến này, hắn nhìn tuyên trọng an, tất cả bất đắc gì nói, ngươi nói ta có thể có cái gì hảo biện pháp. Nàng quá độc ác, quá độc ác. Nàng cầm nàng chính mình tới uy hiếp hắn, hắn một chút biện pháp cũng không có. 76. tuyên trọng an không coi nhẹ nữ nhân đặc biệt là quý tộc sinh ra nữ nhân các nàng có một số người như hắn giống nhau một khi trên người lương đeo điểm cái gì muốn làm điểm cái gì bọn họ chính là sĩ chính là tốt chính bọn họ chính là kia đem dùng để vượt mọi trông gai đấu tranh anh dũng vũ khí nhưng hắn coi khinh hắn trước mắt thái tử nàng tàn nhẫn hắn hờ hững mà nhìn thái tử ngươi không biết tàn nhẫn hắn nhấc tay làm cái ấp xoay người mà đi ngươi sẽ không sợ thái tử ở hắn phía sau giống hừ tuyên trọng an lạnh băng mà hừ cười một tiếng bước chân một bước cũng chưa đỉnh nên ngang mà đi nàng thử xem tương động hắn có bản lĩnh nàng chỉ lo tới chính là thử xem thử xem thái tử đứng ở tại chỗ lẩm bẩm mà niệm hai chữ này niệm niệm hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời nhắm lại mắt Vưu nhớ năm đó hắn bị phong vương nhận được thánh chỉ ngày ấy nghe thức vương hai chữ hắn cảm thấy này hoàng cung quang tất cả đều ảm đạm xuống dưới hắn cũng không biết hắn mẫu hậu có hay không yêu thích quá hắn Này không rõ ràng bởi vì ở nàng đi khi hắn có khả năng nhớ kỹ có quan hệ với nàng đều là nàng đối với hắn phụ hoàng ghét toán khác một mực cũng không ngày đó hắn dọn ra hoàng cung hắn rốt cuộc cổ đủ dũng khí tiến đến thái cực điện hỏi cái kia cựu ngũ tri quân phụ thân hắn vì sao ban hắn vì thức này cùng chết hải âm liên tiếp phong năm cái vương liền hắn cùng chết hải âm hắn rất tưởng hỏi một chút hắn hắn rốt cuộc là làm cái gì mới làm hắn như thế không chiêu hắn yêu thích chỉ là kia một lần hắn thử Nhưng vẫn là không có bị hỏi đến hắn muốn đáp án. Hắn ở thái cực điện ngoại bị ngăn cản xuống dưới, mà bên trong, hắn phụ hoàng chính ôm tân tiến mỹ nhân đem rượu diễn đùa. Hắn tại đây trên đời quan trọng nhất nhân thân thượng đã thử qua một lần, kia một lần, cơ hồ dùng hết hắn sở hữu dũng khí. Chờ sau lại, hắn lại lại lần nữa một lần, lúc này đây, hắn đem hắn sở hữu đều đánh bạc. Thời khắc này, thái tử khóc lóc thảm thiết. Nguyên lai không phải hắn đương thái tử, là có thể cái gì đều có. Trước kia không hề nghĩ ngợi quá địa vị tới tay, hắn không chiếm được vẫn là không chiếm được. Hắn tự tuyệt. Thái tử ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhìn đối diện tính tọa tố thân nữ tử nói. Hoắc Văn Khanh người mặc tố y trên người không có một kiện trang sức, nàng thật dài tóc đen rũ ở phía sau không, dừng ở trên mặt đất, trên mặt không hề son phấn điểm xuyết, nhưng vẫn là mỹ đến làm nhân tâm kinh. Nàng là cái mỹ lệ nữ nhân. Nàng tính tọa ở nơi đó, chẳng sợ trong tay ở chuyển động Phật châu, kia tư thái Cũng như là một khối bất động nham thạch, chính là có người tề tay hợp lực cũng đẩy bất động nàng giống nhau. Thái tử từ tiến cung, tái kiến nàng, nàng chính là cái dạng này, tựa như trên người nàng nu tình đã bị đào đến không còn một mảnh, chỉ còn một cái không có cảm tình thân xác, lãnh khốc lại kiên duệ. Nhưng như vậy nàng, cũng so dĩ vãng càng làm cho thái tử hít thở không thông. hắn vô pháp cự tuyệt nàng. Phải không? Một trận lạng im sau, mặc niệm xong một đoạn kinh thuật hoác văn khanh nâng lên mắt. Đúng vậy. Thái tử nhìn nàng mắt, đôi mắt hướng nội co chặt một chút, nhưng hắn lại luyến tiếc không xem, vẫn là nhìn nàng mặt không nhúc nhích. Ta đã biết. Hoác văn khanh lại nhắm lại mắt. Nàng sớm biết rằng, một cái liền nàng đều không đối phó được thái tử, như thế nào đối phó được ở thánh thượng người kia trước mặt đều sát ra một cái đường máu tới tiểu hầu ra. Liền. Liền như thế. Thái tử liếm liếm hắn có chút khô khốc miệng. Không phải như thế, còn có thể như thế nào. Hắn không nghe ta hắn khô cần mà nói tiếp, ngươi cũng biết. Hắn luôn luôn không phải cái như vậy nghe lời người. Trước kia không cũng như thế. Hắn giải thích quá vô lực, vô lực đến hoác văn khanh chớp khai mắt, bình tĩnh mà nhìn trước mắt người này. Từ hắn bị lập vì thái tử ngày đó, nàng liền bắt đầu tưởng hắn bị lập vì thái tử nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều cảm thấy nàng trước mắt lộ tất cả đều là tử lộ. Nàng như thế, hoác ra cũng là như thế. Trước mắt người này cũng là như thế, nhưng hắn sinh tử, hoác văn khanh buồn không để bụng nhưng nàng sinh lộ hiện tại lại hệ ở cái này người trên người. Nàng không thể không cùng hắn chu toàn. Nàng biết hắn đối nàng tham lam, nhưng nàng hiện tại căn bản không cái kêu ý tứ làm hắn đắc thủ, chẳng sợ một chút thường đầu, nàng cũng không tính toán cấp, nàng đã minh bạch, nam nhân đối với không chiếm được nữ nhân, chỉ biết càng xua như xua vị. Một khi được đến, thỏa mãn bọn họ trong lòng dục vọng, hết thể không hề mới mẻ, liền không có gì để khen lên. Đương nhiên, này trung gian có cái độ, nhưng hiện tại còn không đến cái kia độ thời điểm, hắn cũng không có làm chút cái gì yêu cầu nàng dâng lên chính mình. mới có thể đổi lấy sự tình. Bất quá, hắn vẫn là quá yếu. Nhược đến nàng nếu là không thi tay, hắn đều đi không đi xuống nông nỗi, mà nàng tạm thời cũng tìm không thấy so với hắn thân phận càng có lợi, càng tốt khống chế người, cũng chỉ có cùng hắn lá mặt lá trái đi xuống. Ta sẽ lại nghĩ cách. Nàng đạm nói. Kia thái tử lại liếm liếm miệng, gian nan nói, ngươi sẽ không, ngươi sẽ không. Lúc này, hắn không dám lại xem nàng, hắn nhìn trên bàn đảo hồ gian nan nói, sẽ không đi tìm bọn họ bãi. Hoác Văn Khanh nhìn bị nàng kiềm chế đến một bước khó đi thái tử, kia tính như nước lặng tâm đột nhiên có loại quỷ dị khoái cảm. Nam nhân thật là tiện, còn không đến lúc ấy. Nàng lại nhắm lại mắt, kia, thái tử Hoác Văn Khanh đánh gây hắn, ngươi cần phải đi. Thái tử ngây dại, thật lâu, thấy nàng nhắm hai mắt không có mở ý tứ, thái tử đỡ cái bàn đứng lên. Ngươi, chờ hắn sắp ra cửa thời điểm, phía sau nàng lại chướng khẩu, thái tử mừng rỡ như điên, bỗng nhiên quay đầu chiều nàng nhìn lại. cả khuôn mặt đều sáng lên hoác văn khanh nhìn hắn mặt sắc mặt có chút động rung lên nàng nhìn nhân nàng một chữ liền mừng như điên thái tử thật lâu nàng thở dài một hơi khẩu khí cũng hảo chút không có gì trở về đi này mùa xuân đã đến cảnh xuân tuy hảo nhưng sớm muộn gì vẫn là lạnh nhớ rõ thêm ý nghĩa ai ai thái tử nghe được những lời này trong lòng một mảnh kích động liên tục ứng hai tiếng mới không làm chính mình thất thố ta đây đi rồi đi thôi hoác văn khanh rũ xuống mắt chờ thái tử cùng phiêu giống nhau mà đi rồi nàng ngâng lên mắt nàng gương mặt kia lãnh không hở hững tựa như vừa rồi trên mặt nàng động dung chưa bao giờ có ở trên mặt nàng xuất hiện quá giống nhau nàng như cũng là kia khối không hề cảm tình nhăn thạch tuyên trọng an không có một chút cùng nhà hán luyện cơ nhắc tới đông công việc ý tứ hắn cùng nàng buổi tối luôn nhàn luôn rất nhiều nhưng nói đều là những cái đó hắn muốn cho nàng nghe hắn không nghĩ làm nàng nghe được ai dám nói hắn liền dám dễ hay Tọa chờ hứa sau Nguyễn Thu được hoác ra nói có chuyện quan trọng cùng nàng ở Amni cô gặp nhau, gặp mặt nói chuyện mật tin, này đêm, chờ trong phòng không người, bên ngoài cũng có người ở thủ, nàng nói với hắn khởi việc này thời điểm, tuyên trọng an mặt tức khắc liền lệnh, hoàn toàn đã không có ngày thường đối với nàng chơi xấu hài hước chi tình. Trên mặt hắn miệng vết thương trước mắt đã hợp càng, nhưng chưa rút đi xẻo còn ánh hắn trên mặt, một đạo một đạo, liền cùng khắc vào hắn trên mặt giống nhau. Rút đi văn nhã tuấn tú quy đức hầu phủ trưởng công tử Một thân khí phách đã triển lộ không bỏ sót, kia lánh hạ mặt tới hoảng sợ hơi thở, càng là làm người run như cầy sấy. Hứa song nguyện hai mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, như là không hề có phát giác trên người hắn hơi thở biến hóa giống nhau, nói chuyện cùng ngày thường giống nhau, nói là có chuyện quan trọng rác mặt nói. Ta nghĩ ngày ấy ta cũng rảnh rỗi cũng là đã lâu không có đi từ tâm am thắp hương, cũng không biết trước kia nhận thức sư thái hiện tại thế nào, ta nghĩ tới đi một chuyến, thiêu hai nén hương, trông thấy sư thái. Nga! Hắn thần sắc không vui. Hắn ở nàng trước mặt rất ít có như vậy thời điểm, hứa song nguyện không khó tưởng tượng, hắn ở bên ngoài nếu cũng là cái dạng này nói, quản chi người của hắn, xác thật cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thuận tiện cũng trông thấy hoác gia người, xem các nàng là có cái gì quan trọng sự, một hai phải ước ta đến am ni cô gặp mặt không thể. Ngươi cũng biết ước đến am ni cô bất bình thường. Thấy hắn không cởi ý mà rắc khoe miệng, lanh đến tựa như một khối hàn băng, này khối băng tuy không giống trước kia như vậy cao cao tại thượng. nhưng bỏ đi kia xa xôi không thể với tới tiên khí, này gần ngay trước mắt đông lạnh khí thế cũng càng dọa người. Đúng vậy. Nàng không đốc. Hứa song nguyện vươn tay, đem hắn lại hướng giữa mày tụ lại lông mày tinh tế mặc hai, nhưng hắn nhăn đến quá dùng sức, nàng thấy một bàn tay không được, liền hai tay đều dùng tới, nàng nhìn hắn mặt mày, cũng không biết bọn họ muốn làm chi. Ta biết, nhưng ta không nghĩ cho ngươi đi, có nghe hay không. Làm ta đi thôi hứa song nguyện một tay một đạo lông mày vô về, mạnh mẽ đem chúng nó mặt bình. ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút nàng cái này hắn bên người tiểu binh cũng là thời điểm đi ra ngoài đi một chút nàng nhập hầu phủ đã có đã hơn một năm mau hai năm nàng thân là hắn thế tử trải qua này đoạn không dài nhưng cũng không thể nói đoạn thời gian nên biết đến nàng đều đã biết nên biết nàng cũng đều đã biết nàng cũng là có thể xuất động là hoác văn khanh muốn gặp ngươi ngươi không phải nàng đối thủ hứa song nguyện nghe vậy ngần ra ngay sau đó nàng nhợt nhạt nở nụ cười ở hắn giữa mày một hôn hối lộ ta cũng vô dụng Ta sẽ không cho người đi thấy. Nàng có thể ra cung. Hứa song nguyện hỏi khác. Bọn họ những người này, có chính bọn họ biện pháp. Rất lợi hại. Hứa song nguyện gật đầu, vừa lòng mà nhìn bị nàng mạnh mẽ vớt phẳng lông mày, thấy hắn lại muốn động, nàng dứt khoát ấn tay liền bất động. Ta biết nàng rất lợi hại, nhưng bởi vì nàng rất lợi hại, không phải nàng đối thủ, liền sợ, liền không thấy nói, lần sau đối tượng ta sợ càng không phải nàng đối thủ. Nàng lần này một hai phải thấy ta, là nàng muốn gặp. Này hẳn là có cầu với nhà chúng ta đi. Nàng mỉm cười hỏi hắn. Hừ. Tuyên trọng an sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút, nhưng vẫn là không mau mà hừ lạnh một tiếng. Này có cầu với nhà chúng ta, với ta có lợi, liền hảo nói nhiều. Hứa song nguyện thấy hắn hừ thượng, cũng là nợ nụ cười, so với đổi cái lập trường thấy, muốn tốt hơn rất nhiều. Không đi bính một chút, nàng cũng vô pháp biết hoác thái tử phi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, này trong lòng nếu là không số, ngày sau nếu là đối thượng vị này hoác ra xuất thân quý nhân. liền càng bó tay không biện pháp ngươi không phải nàng đối thủ tuyên trọng an vẫn là phủ quyết nàng huyền huyền ta không phải nói ngươi không có nàng thông minh mà là nàng hiện tại cũng là người điên nàng tình cảnh hiện tại so với phía trước phu quân của ngươi ta không hảo đến nào đi hiện tại chỉ cần là đối nàng hữu dụng có lợi địa phương nàng sẽ không từ thủ đoạn đi đua đi đoạt lấy đi bác chẳng sợ tại đây phải dùng thượng thân phận của nàng địa vị thậm chí nàng tự tôn ngươi minh bạch sao con trai của nàng hiện tại ở thánh thượng trong tay Nàng chỉ biết so với ta càng điên cuồng. Ngươi không phải hiện tại nàng đối thủ. Hắn lại nhắc lại. Hắn có điểm khó nói động, so trước kia muốn khó nói động nhiều. Hứa song nguyện như suy tư gì mà nhìn hắn, đột nhiên, nàng nói một câu, ta có phải hay không? Tuyên trọng an nhìn nàng. Hứa song nguyện buông lòng tay ra, sờ hướng về phía hắn tâm, nhìn hắn mắt nói, ngươi có phải hay không sợ ta bị thương? Hắn có phải hay không, quá đem nàng để ở trong lòng. Nếu không đâu. Tuyên trọng an chừng nàng. hứa so nguyễn nhịn không được cười khẽ lên thả cười lên tiếng nàng tiếng cười như chuông bạc dễ nghe nghe vào tuyên trưởng công tử trong thai, làm hắn nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái khoe miệng cũng nhịn không được tùy nàng tiếng cười kêu lên làm ta đi bài hứa so nguyễn ngăn cản hắn dục muốn nói lời nói miệng nàng khẽ mỉm cười nhìn hắn mắt nói làm người nhìn xem người nguy hiếp, cũng không phải như vậy bất kham một kích nàng từ rất sớm thời điểm liền không thế nào tránh ở người sau lưng bị người bảo hộ ở rất dài một đoạn thời gian. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn quanh thân sở hữu hết thảy, bảo hộ chính mình, cũng bảo hộ mẫu thân. Từ kia bắt đầu, nàng liền học được ứng đối hết thảy, mà này, so tránh ở ai sau lưng đều phải kiên cố rất nhiều. Ở trên người nàng, mới là chân chính thuộc về nàng, mới là nhất không chê vào đâu được. Tuyên trọng an nhìn trên mặt nàng hắn chưa bao giờ có gặp qua tươi cười, nhìn nàng mỉm cười mặt, nhìn nàng hơi hơi có quán mắt. Một hồi lâu sau, hắn ngửa mặt lên trời thở dài khẩu khí, cái gì cũng chưa nói. Không nói, chính là cam chịu. hứa song nguyện dựa vào trong lòng ngực hắn nàng ở trong lòng ngực hắn nói không cần quá lo lắng hảo sao hắn vẫn là không có ra tiếng chỉ là rất là phẫn hận mà ôm lên nàng eo gắt gao mà ôm lấy nàng hứa song nguyện nghĩ thầm lần này xem ra không thể thua quá thảm thua quá thảm nói lần sau sợ là lại khó đi ra ngoài tháng tư từ tâm am đảo hoa còn ở mở ra hứa song nguyện tiến am ni cô sau chỉ thấy một hai cái nàng không quen biết tiểu ni cô ở quét chấm đất phật đường nội hương khói mạo yên khí nhưng không người ở bên trong quỳ lạy hay là niệm kinh dọc theo đường đi nàng đều không có nhìn thấy nàng trước kia nhận thức sư thái tuyên thiếu phu nhân bên trong thỉnh dẫn đường người đẩy ra một phiến tiểu viện tử cửa nhỏ không người nói hứa xong nguyện đi vào đi đến nửa đường nàng thấy được đào hoa dưới tảng cây kia người mặc to ý, ý chiều nàng trông lại mỹ nhân nàng hơi một bên đầu chiều sau nhìn lại cửa nhỏ đã đóng nàng mang đến ngu nương cùng thải hà các nàng không có theo kịp nàng chỉ một đốn liền hồi qua đầu cất bước san san đi phía trước mà đi tuyên thiếu phu nhân chờ nàng gần kia đào hoa dưới tảng cây mỹ nhân cười nhạt chiều nàng đã mở miệng đã lâu không thấy cậu ngữ co vân kẻ sĩ ba ngày không gặp đương nhìn bằng con mắt khác lời này không giả ai biết ngày xưa kia khiếp đảm cẩn thận từng bước cẩn thận nói một câu đều phải luôn mãi châm trước hứa thị nữ nhìn thấy nàng thế nhưng cũng là không kiêu ngạo không xiềm nịch lên kia kéo dài không suy vọng tộc xuất thân danh môn phu nhân cũng bất quá như thế làm ngài đợi lâu hoắc thái tử phi không hề là thái tử phi chỉ là cái này tiền thái tử phi lại nói như thế nào cũng là vương chính phi mà hứa xong nguyện chỉ là một cái còn không có thừa tức vị trưởng công tử thê vẫn là kém một ít nàng vừa đi gần liền chiều hoắc văn khanh làm thi lễ ngồi hoắc văn khanh cũng không né tránh gật đầu chiều nàng gật đầu một cái làm nàng ngồi xuống hứa song nguyện cười cười ở nàng đối diện ngồi quỳ xuống dưới nàng kỳ thật đã phát hiện hoắc tiền thái tử phi là ngồi xếp bằng ngồi tư thế tú mỹ giữa mang theo một loại nói không nên lời rộng mở thật là không hợp lễ cũng thật là đẹp nhưng hứa song nguyện không học nàng nàng cũng hoắc ra xuất thân vị này tiền thái tử phi thân phận hoàn toàn không giống nhau từ xuất thân đến tính cách không có một chỗ giống nhau hứa song nguyện là cái phi thường có tự mình hiểu lấy người nàng cũng không thấp xem chính mình nhưng cũng chưa bao giờ xem trọng giống nàng tỷ tỷ hứa song đệ từ nhỏ yêu thích lấy chính mình cùng chân chính quý nữ so học các nàng nâng con mắt xem người Học các nàng cao cao tại thượng, sau lại học các nàng giống nhau không chỗ nào cố kỵ mà sinh hoạt, học được cuối cùng, đều đã quên chân chính chính mình là ai. Hoác văn khanh xem nàng thuận theo mà ngồi quỳ xuống dưới, khỏe miệng cười thâm điểm, sâu đến đem nàng trong lòng trào phúng toàn vùi lấp đi xuống. Này những lấy phu duy thiên đáng thương nữ tử, khả năng cả đời đến chết đều không rõ, các nàng bất quá là vì nam nhân sinh nhi dục nữ khí cụ, nói dễ nghe một chút, là cái phu nhân, nói khó nghe. Bất quá chính là một cái vì nam nhân nối roi tông đường heo mẹ thôi. Chương 77 Nơi này cảnh sắc không tồi hoắc văn khanh mỉm cười xem nàng ngồi xuống, đã mở miệng, nghe nói ngươi trước kia đã tới. Hứa song nguyện gật đầu. Ta nhưng thật ra không lại đây, cũng là thật lâu không ra cung. Bên này am tiểu rất ít có người tới bên này. Người nào bái cái gì miếu, hoặc ra kia chờ nhân ra, đều có so này lớn hơn nữa miếu làm trong nhà nữ quyến đi. Đảo không lớn, nhưng cảnh trí sắc thật không tồi. Ta cũng là chưa bao giờ biết nơi này đào hoa có thể khai đến như thế chi Mỹ, biết ngươi thích nơi này, ta có việc muốn gặp ngươi cùng ngươi liêu nói mấy câu, liền tìm ra như vậy cái địa phương tới. Ngài có tâm. Hoặc văn khanh lược gật đầu, nơi này còn tính ẩn ấp, nơi này sư thái thông tình đặc lý, biết ta muốn mượn bảo địa cùng bạn bè tự hội thoại, liền đem địa phương nhường cho ta. Hứa song Nguyên mỉm cười không nói, nửa rũ mắt, lễ phép mà nhìn thái tử phi cái môi đi xuống nửa khuôn mặt, vẫn chưa nhìn thẳng nàng. Ta tìm ngươi sự, nhà ngươi tiểu hầu ra là cảm kích bãi. Cảm kích. Lần này hứa xong nguyện trương khẩu. Hoác văn khanh miệng ngầm cười, nhìn này ôn thuần hầu phủ thiếu phu nhân, nàng biết cái này thiếu phu nhân ở nhà mẹ để không được sủng, từ nhỏ liền đi một bước xem ba bước, muốn cho nàng chủ động cùng chính mình nói điểm cái gì, đó là không có khả năng. Biết ta vì cái gì tìm ngươi sao. Hoác văn khanh cho nàng đổ một ly nước trong, đem cái ly đưa đến nàng trước mặt, thanh triệt nước trong ngã vào thúy sắc cái ly giữa, trông rất đẹp mắt Không biết. Hứa song nguyện đôi mắt tử trên bàn trong nước nâng lên, xem vào tiền thái tử phi mắt, ngài nói, thiếp thân chăm chú lắng nghe. Nghe nói, ngươi có một tử. Hoặc văn khanh lại không đội, không nhanh không chậm mà lại nói một câu. Đúng vậy. Bao lớn rồi. Mau nửa tuổi. Lớn lên giống gia trưởng của ngươi công tử bãi. Đúng vậy. Ta cũng có một cái nhi tử, đại danh kêu trạch mẫn, ta cho hắn nổi lên cái nhũ danh, Têu tiểu phúc nhi, ta hy vọng hắn là cái có phúc khí hài nhi. Đúng rồi, lại nói tiếp, ngươi còn ăn qua hắn trăm ngày đến đi. Đúng vậy, đều thật lâu. Hoác Văn Khanh trầm mặc một chút, mới giống như có chút bi thương nói, chỉ chấp mắt thật lâu. Hứa song nguyện mặc mà không nói. Ngươi cũng là không nghĩ tới, ta sẽ rơi xuống kết cục này bãi. Hoác Văn Khanh yên lặng nhìn hứa song nguyện mặt, thẳng đến trước mắt cái này nâng lên mắt, cùng nàng nhìn thẳng. Hứa song nguyện chiều nàng lắc lắc đầu. Ta hôm nay tới, kỳ thật là tới cầu ngươi Hoác Văn Khanh nhìn nàng mặt không phóng ta suy nghĩ thật lâu, tưởng ngươi là ta đã thấy nhất thông tuệ nữ tử, tưởng ngươi cùng ta đều là mẫu thân, tưởng ngươi chắc chắn minh bạch ta vì cái gì muốn tới tìm ngươi. Hứa Song nguyện vẫn là trầm mặc không nói lời nào. Hoắc Văn Khanh sớm biết rằng nàng bất biến ứng vạn biến lộ tuyến, nhưng nàng mạo hiểm từ Đông cung ra tới, không phải xem Tuyên Hứa thị đương người cầm. Nàng không nói lời nào, vậy nghĩ biện pháp kệ ra nàng miệng chính là. Lúc trước, đem Hoắc bánh đưa vào ngươi Hầu phủ chủ ý Hoắc Văn Khanh ở trầm mặc một đoạn thời gian sau, đột nhiên lại đã mở miệng rất là đột một nói kỳ thật cũng có ta phân hứa song nguyện trên mặt cười nhạt không có hoác văn khanh nhìn trước mắt cái bàn, trên mặt cười cũng không có lúc trước ta cũng là tưởng không từ thủ đoạn muốn vì hoác ra mượn sức phu quân của ngươi liền cùng hiện tại giống nhau nàng nhìn hướng về phía hứa xong nguyện khoe miệng một câu cười đến vô cùng bị thương liền cùng hiện tại không từ thủ đoạn không có gì hai dạng đều là cùng đường cũng là sơn cùng thủy tận. Hoắc thái tử phi yếu thế làm hứa xong thở dài Thở dài liên hảo, hoác văn khanh tiếp theo cười khổ một tiếng, Ngươi đâu? Nghe xong ta nói này đó, trong lòng là nghĩ như thế nào ta? Là hận ta âm hiểm độc ác, vẫn là cảm thấy ta đây là trừng phạt đúng tội. Đều không có tưởng. Hứa song nguyện đã mở miệng, nàng ôn hòa mà nhìn trước mặt cái này đem trường hợp đem không đến chặt chẽ tiền thái tử phi, lại lần nữa cảm giác được hoác ra người trong xương cốt cái loại này cường ngạnh, còn có chuyên quyền độc đoán. Bọn họ khả năng ở thượng vị lâu lắm. Lâu đến trong xương cốt kiêu ngạo lại như thế nào che giấu, cũng vẫn là sẽ không tự giác mà từ bọn họ ngôn hành cử chỉ trung mang ra tới. Vô luận là hoác đại phu nhân, vẫn là hoác tứ phu nhân, vẫn là hoác ngũ thiếu phu nhân, vẫn là cái kia ngây thơ hồn nhiên hoác lục thiếu phu nhân. Những người này từ trong xương cốt, liền đem các nàng đặt ở cao nhân nhất đẳng địa phương, không biết các nàng đối với cùng các nàng chân chính ngang nhau địa vị người như thế nào, nhưng đối mặt hứa xong nguyện thời điểm, các nàng liền căn bản không có phóng thức quá, liền cầu người. đều là cầu cao cao tại thượng, cái loại này trong xương cốt miệt thị. Khả năng các nàng sớm đã tập mãi thành thói quen, thói quen đến các nàng chính mình căn bản là phát hiện không được. Liên như ta trước nay không nghĩ tới ngài không phải thái tử phi giống nhau hứa song nguyện tiếp theo ôn hòa địa đạo, ta từ trước đến nay sẽ không tùy ý nghi kỵ người khác. Nàng trả lời, làm hoắc văn khanh cười khẽ một tiếng, nàng lúc này lại lần nữa nhìn về phía hứa song nguyện, trong mắt có nước mắt, đó chính là nói, ngươi không hận ta, chính là hận. Cũng không phải hận đến như vậy hoàn toàn Nàng nói, nước mắt rớt xuống dưới Như là trơ chen với chính mình yếu ớt giống nhau Nàng nước mắt một rơi xuống Nàng cũng đừng qua đầu Bay nhanh mà đem trên mặt nước mắt lau khô Lại quay đầu tới cùng hứa song nguyện nói Là bãi Nàng không đợi hứa song nguyện trả lời Tự giễu cười, bất đắc dĩ mà hư than một tiếng a như vậy tiền thái tử phi Làm người thổn thức, cũng làm nhân tâm đau Hứa song nguyện nhìn nàng hoa lê mang nước mắt Làm chính là thân là nữ tử nàng cũng cảm giác ra vài tia không tha dung nhan, nàng vẫn luôn không có rõ ràng biến hóa gương mặt lần đầu có động dung biểu tình. Hoác Văn Khanh lúc này cũng là cười khổ một tiếng, đúng vậy, là trừng phạt đúng tội, cũng là báo ứng. Nói, nàng chi nổi lên đầu, càng thêm thống khổ nhắm mắt nói, chính là, chính là báo ứng, ta thả rằng ông trời báo ứng ta thiếu sống vài thập niên, báo ứng ta không chết tử tế được, báo ứng ta bên người này một đám nam nhân không phải tưởng phản bội ta, chính là tưởng đem ta nhốt ở lồng sát. Ta cũng không muốn ông trời giúp đỡ bọn họ cướp đi ta hải tử. Nàng nói đến này, nắm ngực, nhìn hứa song nguyện khóc thảm nói, tuyên thiếu phu nhân, ta cầu ngươi, ta cầu ngươi giúp giúp ta, ngươi cũng là mẫu thân, ngươi chẳng lẽ không rõ một cái mẫu thân bị cướp đi hải tử tâm tình. Ngươi cũng là nữ tử, ngươi cũng biết chúng ta đều là nữ tử bi ai bất đắc dĩ, những cái đó nam nhân, rõ ràng đem này thế xấu nhất ác, nhất dơ bẩn sự tình đều làm hết, làm tuyệt cũng không có việc gì. Nhưng vì cái gì cuối cùng chịu trừng phạt người lại là chúng ta? Lúc trước đưa hoác quánh tiếng ngươi phủ, ngươi cho rằng ta không cản thái tử sao? Ta ngăn cản. Ta thật sự ngăn cản. Nhưng ta ngăn cản có ích lợi gì? Ta cản lại, ngày đó thái tử liền chưa đi đến ta phòng. Hứa nhị cô nương, người khác ta không biết, nhưng ngươi là lại biết không quá những cái đó nam nhân áp chế chúng ta thủ đoạn chính là sao? Phụ thân ngươi, không phải cũng như vậy đối với ngươi mẫu thân trải qua sao? phàm là có một chút làm hắn không hài lòng. một chút không nghe hắn nói, hắn liền dùng sủng hạnh người khác, vắng vẻ chúng ta tới trả thù chúng ta, làm chúng ta này những nguyên phối một đám không giống nguyên phối, không giống thế tử, không giống như là vì bọn họ sinh nhi dục nữ một nửa kia, mà là giống một cái cần thiết bám lấy bọn họ, lấy lòng bọn họ cầu. có phải hay không? ngươi nói có phải hay không a? nàng nhìn hứa xong nguyện thận trọng nhấp chặt lên, người cũng banh đến gắt gao, hoặc văn khanh biết nàng lời nói để bạn, nàng lập tức một nhắm mắt, càng là nước mắt rơi như mưa, ta ái thái tử a. đáng yêu có ích lợi gì? Ta yêu hắn, ta tâm duyệt vì ta mang không tới hắn thiệt tình tương đãi ta chính là hóa gia thiên kiểu bách sủng nữ nhi lại như thế nào? Ta còn không phải là vì hắn một chút sủng ái, phải từ bỏ tự tôn đi cầu hắn, tùy ý hắn tiện đạp ta thiệt tình. Ta kiêu ngạo, ta thậm chí, thậm chí không bằng một cái ân khách vô số nữ kỹ, liền cái cung người ngoạn nhạc dơ bẩn người còn không bằng a. Hứa nhị cô nương, hứa xong nguyện hướng mắt nhìn than thở khóc lóc hoác thái tử phi. Nàng muốn thu hồi nàng vừa rồi cái nhìn. Chính là trong xương cốt cao cao tại thượng, hoặc thái tử Phi vẫn phải có là làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị biện pháp. Nàng không hổ là là trước thái tử đã đánh tiến lãnh cung, nàng lại còn có thể ở tại đông cung tiền thái tử Phi. Đối mặt ở nàng trước mắt cái này tiền thái tử Phi, có mấy người có thể bất động dung đầu. Nàng lời nói, một vòng thủ sẵn một vòng tuần hoàn tiến đến dần, hứa xong nguyện nghe, vô pháp không đi cảm khái. Đúng vậy, làm sai sự rõ ràng là nam nhân, nhưng vì cái gì gánh vác hậu quả lại là nữ nhân. Mẫu thân của nàng ở nàng trước mặt làm cho hề, nhưng không có nàng phụ thân ở nàng mặt sau gắt ga buộc, nghĩ đến, nàng cũng nguyện ý đương một cái sùng ái nữ nhi, chịu nữ nhi thiệt tình kính yêu mẫu thân đi. Nếu không phải nàng phụ thân như vậy bùn xịn cho mẫu thân muốn cảm tình cùng thể diện, mẫu thân cũng liền sẽ không tùy ý phụ thân như vậy ta cần ta cứ lấy, chỉ vì đổi lấy một tia ôn tồn cùng tự tôn đi. Thái tử Phi nói, quá thẳng chỉ nhân tâm, ít nhất, nàng nói tới rồi hứa xong nguyện trong lòng. Đúng vậy. Nàng ảm đạm nói. đúng vậy nữ nhân à nhiều đáng thương gặp lại đương già, gặp lại ủy khuất cầu toàn cuối cùng vẫn là muốn phụ thuộc mà sống nam nhân lại ngàn sai vạn sai trước sai lại định là các nàng dữ dội bất công ngươi cũng hiểu phải không thấy nàng thương tâm địa thở dài lại rơi xuống một chuôi nước mắt khóc lóc cười nói ngươi hiểu ta biết ngươi hiểu ngươi như vậy thông minh nhanh nhẹ cô nương như thế nào không hiểu nàng ham chứa nước mắt thật dài mà cảm khái mà thở dài một hơi bi thương vạn phần nói Này phía ngoài hoàng cung người, khen ta tán ta tiện ta đố ta chửi bơi ta, tất cả đủ loại, ta đều có thể nhẫn, đều có thể làm như không nghe được, chẳng sợ này trong cung toàn là hư không dết lạnh, ta cũng giả bọn họ nhất muốn cho ta giả bộ dáng làm bọn họ muốn cho ta làm người, thẳng đến, thẳng đến, hoặc văn khanh ngẩng đầu lên, chịu đựng trong mắt nước mắt, thẳng đến có người ôm đi ta tiểu phúc Nhi ta phát hiện ta làm không được, ta không được, ta nhịn không nổi nữa, ta không bao giờ nghĩ tới loại này mặc cho bọn hắn dư cầu dư lấy. tùy ý ta muốn tùy ý đạp hư nhật tử ta muốn hồi ta hải tử hoặc văn khanh chịu đựng trong mắt nước mắt nhìn về phía hứa song nguyễn hứa nhị cô nương giúp giúp ta ta muốn hồi ta hải tử ta có thể giúp ngươi cái gì đâu hứa song nguyễn nhìn nàng nhẹ nhàng mà nói ngươi đây là đáp ứng ta Hoặc văn khanh lập tức nín khóc mỉm cười ngay sau đó dò ra nửa bên thân lướt qua cái bàn bắt được hứa song nguyễn cánh tay ngài trước nói ta có thể giúp ngài cái gì đâu hứa song nguyễn ngồi không núc cũng không tránh thoát tay nàng nàng đôi mắt có một chút hồng, nhưng người chấn định đến cực điểm không cần giúp khác thật sự không cần ngươi nhiều giúp khác ta chỉ là chỉ là muốn biết ta tiểu phúc nhi hiện tại quá có được không hoác văn khanh lập tức thu hồi tay xoa nước mắt vẻ mặt kiếp sau hoạch sinh may mắn nói ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta cầu xin ra trưởng của ngươi công tử làm hắn về sau tiến thái cực điện ngẫu nhiên giúp ta đưa vài món xiêm y nói cho ta ta tiểu phúc nhi ở bên trong quá có được không nàng lại vẻ mặt hỉ cực mà khóc Ta biết hắn khó xử, ngươi khó xử, nhà các ngươi khó xử, ta làm hắn bang chính là này một chút mà thôi. Nói đến này, nàng đông đốn xuống dưới, ở trầm mặc quá sau khi, nàng thở dài nói, đến nỗi phải về hài tử sự, ta sẽ lại nghĩ biện pháp khác, sẽ không đem các ngươi kéo dài tới chuyện này đi, hứa nhị cô nương, ngươi giúp ta, ta sẽ không lấy hoán trả ơn, có lẽ ta còn có điểm càng quá mức yêu cầu, nhưng nhiều lắm, nhiều lắm, ta chỉ là tưởng cùng gia trưởng của các ngươi công tử lại hỏi thăm điểm sự tình. chỉ là một chút ta tuyệt không vượt lôi chỉ thả hắn nếu là không nghĩ trả lời ta tuyệt không khó xử hắn cử đầu ba thức có thần minh ta có thể hiện tại liền cùng ngươi thể hoác văn khanh lập tức giơ lên tay ta cùng ngươi thể ta hoác văn khanh lúc này hứa xong nguyện chiều nàng diêu đầu đánh gãy nàng ngài không cần như thế a hoác văn khanh dừng tay này ngươi đây là tin được ta không phải hứa xong nguyện lại chiều nàng diêu đầu bình tĩnh mà nhìn nàng ta không tin ngài từ khi ta ở ngài trước mặt ngồi xuống ta liền quyết định chủ ý ngài theo như lời bất luận cái gì lời nói ta đều sẽ không tin hoác văn khanh chừng lớn mắt không dám tin tưởng mà nhìn nàng hứa xong nguyện chiều nàng gật đầu đúng vậy không tin có lẽ nơi này đầu một ít đạo lý là thật sự có lẽ tình đến chỗ sâu trong vị này tiền thái tử phi nước mắt hiểu được cũng là thật sự nhưng này đó hứa xong nguyện ở mẫu thân của nàng trên người sớm đã gặp qua rất nhiều lần đến nỗi thể nàng càng là biết bình dân ba tánh có lẽ còn sợ quỷ thần nhưng đứng ở triều đình thượng những người này lại là không có mấy cái là thật sự tin nếu là có thiên lôi đánh xuống bọn họ sớm chết quá không biết có bao nhiêu lần liên nha nàng trưởng công tử đều nói nếu ông trời thực sự có mắt sớm một cái đại lôi đem đại vi kim loan điện giữa đứng liên quan ngồi đều đánh chết chính là hắn đều trốn không thoát không tin Hoặc văn khanh cười khẽ một tiếng nàng nói nhiều như vậy nàng còn không tin nàng lại lần nữa không dám tin tưởng địa đạo một câu Ngay sau đó, nàng chiều hứa song nguyện rất là không thể tưởng tượng nói, ngươi không tin. Ngươi rốt cuộc có hay không trường tâm A. Nàng không thể tưởng tượng mà nở nụ cười, nhìn hứa song nguyện không ngừng lắc đầu. Không, không, ta không tin, hứa huyển cơ, ta không tin, ta không tin ngươi là người như vậy. Ta có phải hay không hoác văn khanh lau trên mặt không ngừng ở lưu nước mắt, quá làm khó dễ ngươi. Hảo, hảo, ta biết ta không nên cùng ngươi đề loại này yêu cầu, tính tính, ngươi coi như ta chưa nói quá, hảo. Ngươi trò ta chưa nói quá. Hứa song nguyện lại gật gật đầu. Nàng không ra tiếng, nhưng gật đầu. Hoác văn khanh tâm, lập tức liền lánh tới rồi cực điểm. Nàng theo bản năng mà ngồi thẳng thân, đôi mắt nâng lên. Một lần nữa đánh giá cái này nàng xem ra còn không có hoàn toàn rõ như lòng bàn tay hứa ra nữ. Nàng liêu sai rồi nàng. Vẫn là nói, nàng thật sự cường ngạnh tới rồi mềm cứng không ăn, không chê vào đâu được. Hoác văn khanh là hoác gia đại phòng trưởng nữ. Nàng thân phận tôn quý, dung mạo xuất sắc. Từ nhỏ bị gia tộc trở thành gia tộc truyền thừa người dưỡng dục nàng không phải cái bình thường nữ tử, nàng từ nhỏ cùng trong nhà bọn đệ đệ giống nhau nghe tiên sinh truyền đạo giải thích nghi hoặc đi theo tổ phụ cùng phụ thân bên người học tập như thế nào vì gia tộc tận lực, cho tới nay, nàng cùng nàng bọn đệ đệ giống nhau, thực thờ phụng một cái tiên sinh dạy bọn họ nói, đó chính là không có nhân thân. Thượng không có uy hiếp, không có nhược điểm, nếu ngươi không tìm được, kia không phải đối phương tàng qua sâu, đó chính là ngươi để điều kiện còn chưa đủ làm người động tâm. Thật sự điểm này vội đều không muốn rút sao? Chỉ là giúp ta đưa vài món quần áo cũng không được. Hoắc Văn Khanh thấy rõ ràng hứa song nguyện trong mắt bình tĩnh, lại lần nữa mở miệng. Nhưng ngài cũng biết, ngài yêu cầu không phải là quần áo. Nếu chỉ là quần áo đâu? Hoắc Văn Khanh quyết đoán mà đánh gém nàng lời nói. Kia Hứa Song Nguyện nhìn nàng, mỉm cười nói, "Kia chờ ta đi trở về, ta thấy đến nhà ta phu quân, ta làm hắn xin chỉ thị thánh thượng một phen, đến lúc đó. Đến lúc đó lại đến hồi phục ngài." Bang mà một tiếng Ly nước mánh rơi xuống đất thanh âm tạp chặt đứt hứa song nguyện nói: Hứa huyền cơ, ngươi là cái không giống người thường cô nương, nhưng ngươi không có cùng ngươi tài hoa mỹ mạo tương xứng đôi tính nết. ở ta trước mắt ngươi, trên người không có một chút tâm huyết, thậm chí liền một chút cốt khí đều không thấy được. Ngay sau đó chén trà bị mánh nện ở mà thanh âm, Hoắc Văn khanh lạnh lùng mà đã mở miệng. Rõ ràng có cơ hội làm thế đạo này nữ tử quá càng tốt một chút, rõ ràng có cơ hội làm giống mẫu thân ngươi giống nhau nữ nhân quá đến không như vậy nhẹ quất. Ngươi lại vì lấy lòng một người nam nhân, không nghĩ làm hắn ghét bỏ, liền lựa chọn từ bỏ. Hoặc văn khanh đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hứa sông nguyện, hứa huyền cơ, giúp ta, ta cuối cùng thỉnh cầu ngươi một lần, giúp ta, giúp ta đến hồi hài tử, giúp ta đứng ở cái này triều đình, dựa vào cái gì thế đạo này đều là nữ nhân không bằng nam nhân. Dựa vào cái gì bọn họ phụ tận thiên hạ sở hữu nữ nhân, lại đến không được bọn họ ứng có trừng phạt. Giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta một lần, cho ta một lần cơ hội. Ta liền sẽ làm ngươi nhìn đến một cái hoàn toàn không giống nhau đại vi, hoàn toàn không giống nhau thiên hạ. Đến lúc đó nàng đi đến hứa song nguyện trước mặt, thấp hèn eo, đôi tay gắt gao mà bắt lấy hứa song nguyện bay, đôi mắt sắc bén mà nhìn nàng, "Ta hứa ngươi chém hết ngươi trượng phu sở hữu nữ nhân quyền lực, hứa ngươi thượng triều thi triển tài hoa năng lực, đừng nói cho ta, ngươi đối thế đạo này không có ý tưởng, ta xem ra tới, ngươi có, ngươi quá có, ta biết, cái này từ tâm âm vài cái nhận hết nhà chồng ngược đãi ni cô chính là ngươi giúp đỡ các nàng." lấy sức của một người đem các nàng tạo. Tiến bảo, tránh được tử kiếp mới sống sót, huyền cơ, ngươi giúp các nàng. Huyền cơ, huyền cơ, ngươi sao không như dùng một chút định bỡ ngươi trượng phu, lấy lòng ngươi trượng phu sức lực, tới giúp giúp ta, tới giúp giúp thế đạo này sở hữu nhận hết bất công nữ nhân. Huyền cơ, vì các nàng, vì ta, vì ngươi mẫu thân, vì ngươi chính mình, làm điểm cái gì bãi. Hứa song uyển nghe hoác quý nữ cực phú kích động nhân tâm nói nàng đầu An tính mà nhìn kích động đến liền mặt đều đỏ hoác quý nữ, chậm dai đã mở miệng, nhưng, ta không tin ngươi. Tiền thái tử phi đã quên, nàng nói qua, nàng không tin nàng. Như thế nào vẫn là những lời này. Hoác văn khanh dùng hết toàn thân sức lực cắn nha, lúc này mới không dỗi tay hung hăng phiến chết cái này hứa thị nữ. Thứ gì? Khó trách bị chính mình nhà mẹ để mỗi người ghét bỏ, một chân đá đi ra ngoài, cũng thật là xứng đáng, một chút cũng không an. Ngươi muốn thế nào mới tin ta? Hoác văn khanh từ kẽ răng từng câu từng chữ mà bài trừ lời nói tới nói. Ngài xác định, ngài muốn nghe ta nói sao? Nói. Hoác văn khanh dự cảm không tốt, nhưng nàng gắt gao mà chính là từ trong miệng bức ra cái này tự tới. Sao không như, từ ngài dọn ra đông cung bắt đầu. Sao không như, từ ngài không trong lòng một bộ, trong miệng một bộ bắt đầu. Sao không như, từ từ buông ra bóp chặt nàng bả vai tay bắt đầu. Nhưng hứa song nguyện những lời này không có nói tiếp. Bởi vì tiền thái tử Phi đã buông lỏng ra nắm lấy nàng vai tay, cũng dưng lên, tại đây vị tiền thái tử Phi tay dơ lên tới muốn rơi xuống kia một khắc, hứa song nguyện bay nhanh mà vọt đến một bên. Hoặc văn khanh huy cái không, nàng nhân lúc này quá mức với tức giận, này đoạn thời gian cũng là bởi vì sầu lo quá độ thật dài một đoạn thời gian không có hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác, lúc này nàng suy yếu đến cực điểm, thân mình bởi vì cái này huy không một cái thất hành, một đầu đi phía trước tải qua đi. Chương 78 Nàng ngã xuống trên mặt đất. Hứa song nguyện đứng ở một bên, nhìn nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có động. Liên nàng xem ra, hoắc quý nữ người này vị lợi tâm, hơn xa quá nàng nghĩ đến hồi chính mình nhi tử tâm. Thánh thượng vì sao không cho nàng thấy Hoàng Thái Tôn? Nàng liên không nghĩ tới vì cái gì sao? Nàng người như vậy, khẳng định tưởng minh bạch, nàng biết thánh thượng hiện tại đang làm cái gì tính toán, biết thánh thượng vì sao kiêng kỵ nàng cùng với nàng sau lưng hoắc ra. Nàng nếu là chỉ cần nhi tử. con tưởng về sau có thể nhìn thấy nhi tử, nàng rơi khỏi đông cung, không đi tranh, không đại hoác ra đi tranh, ở thánh thượng còn ở thời điểm tạm lánh mũi nhọn trước thành thành thật thật mà thiên cư một góc, dùng được mấy năm. Nàng hiện tại mới cái gì tuổi? Liên tính 3 4 năm không thấy được hắn, chẳng lẽ 3 năm 10 năm đều không thấy được. Thánh thượng còn có thể tàn nhẫn đến lúc đó đi. Nàng chính là tránh không thoát, luyến tiếp, Thả cũng không cái kia quyết đoán. Bất quá, có lẽ là nàng sau lưng hoác ra không cái kia quyết đoán. Kinh thành thế gia săn sát, phong tao các già mỗi năm lánh cái mấy năm, chính là dẫn đầu, minh bạch người trong lòng đều có điểm số, mọi việc cũng sẽ lưu trữ một đường, hảo ngày sau gặp nhau, nhưng vẫn luôn được giải nhất, cũng liền hoác gia này nhất tộc, vẫn luôn phong cảnh vô hai. Này thế gia ngã xuống dễ dàng, ngã xuống lại đứng lên liền khó khăn, hoác gia đứng nhiều ít năm, bọn họ sau lưng liền đứng nhiều ít bị bọn họ chèn ép quá, khi dễ quá người, bọn họ là không ngã tắt rồi, một đảo mọi người đẩy dậu đổ bìm leo. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đa xuống giếng không biết phun mấy, hoặc ra một nhà liền toàn sụp, cũng là đảo không được. Hứa song nguyện minh bạch tiền thái tử phi tình cảnh, cũng liền bởi vì minh bạch, hoặc quý nữ lời nói, nàng một chữ đều không tin. Một cái liền xá đều sẽ không sáng người, sao có thể sẽ có kia viên đại thiên hạ nữ nhân thảo một cái công đạo tâm. Cái này công đạo, có dễ dàng như vậy hảo thảo sao? Nàng cũng không nghe nói qua, vị này thái tử phi từng vì nữ tử đã làm cái gì, giúp quá người nào. như thế nào đột nhiên liền có kia viên bang nhân tâm hoặc quý nữ nói những lời này đó hứa song nguyện là tự tự đều nghe vào trong thai nghe được cuối cùng phát hiện những lời này đều là vị này quý nữ nói cho nàng nghe vị này tiền thái tử phi tới tìm nàng phía trước xem ra là đem nàng phiên cái đế hướng lên trời sở hữu sự đều rõ như lòng bàn tay mới đến tìm nàng thật lớn một fan công phu lúc này hứa song nguyện lẳng lặng mà nhìn kia ngã xuống người hoặc văn khanh đầu ngã vào đào hoa dưới tảng cây thổ địa Đầu tiên là không núp đích, một lát sau, nàng chống mà đứng lên. Nàng đứng lên sau, hít một hơi thật sâu, chiều hứa song nguyện hờ hững mà nhìn lại đây, nàng nói, là ta thất thố, thứ lỗi. Dứt lời, nàng chụp đánh trên người bùi lất tới. Hứa xong nguyện xem nàng kéo váy, lộ ra bên trong trắng tinh của lót, kia đầu gối chỗ làm như có một chút vết máu. Phi lễ chớ coi, hứa xong nguyện chỉ liếc mắt một cái, liền bối qua thân, nói, nếu như không có gì sự, thiếp thân liền cáo tử. từ từ hoác văn khanh không lại giống như phía trước như vậy cực kỳ bi ai không thể tự giữ lúc này nàng lạnh nhạt tới rồi gần như lênh khốc liền thanh âm cũng như thế ta còn có nói mấy câu muốn hỏi ngươi ngài nói hảo ngươi có thể xoay người hứa xong nguyện chuyển qua thân phát hiện tiền thái tử phi đã đem nàng trên đầu kia mấy cây cố phát kim thoa rút xuống dưới thật dài tóc đen khoác ở nàng phía sau bị xuân phong thổi bay làm cái này đẹp đẽ quý giá nữ tử nhiều vài phần thanh nhã nàng rất đẹp cũng Phong tình Văn chủng, là nàng tỷ tỷ trước kia nhất khắc khao, nhất muốn làm cái loại này quý nữ. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì không tin ta. Hoác Văn Khanh nhìn về phía nàng, vẫn là nói, ngươi chính là mua danh chuộc tiếng hạng người, ngươi vốn dĩ ngay từ đầu liền không nghĩ giúp ta, ngươi hận ta, vẫn luôn hận chúng ta hoác ra cho ngươi trượng phu đưa tiếp, vẫn luôn phải đợi giấm ta thể diện hôm nay, ngươi băng kia mấy cái trong Amnico, bất quá là ngươi tưởng ở mọi người chi gian đến cái hảo thanh danh. Nói. Nàng lạnh lùng mà nết lên miệng, cũng hảo về sau gả hảo nhân ra, bất quá, xem ra, ngươi là thực hiện được, thật sự là hảo tâm kế, hảo tâm thuật. Nàng nhìn sắc mặt vẫn là bình tĩnh hứa xong nguyện, ngươi là thành công, uyển cơ, ngươi hôm nay là đẹp chân giống tới rồi ta trên mặt, ta cũng chờ ngươi một bước lên trời ngày đó, nhìn xem ngươi là như thế nào thỏa thuê đắc ý, tiêu căng ngạo mạn. Dứt lời, nàng phất nổi lên tay háo thượng trần, không chút để ý nói, bất quá, ngươi lúc đi. Vẫn là cùng này am ni cô mấy cái ni cô nói rõ ràng hảo, các nàng chính là đem ngươi đương người tốt, đại bồ tát cùng phục đâu. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng lạnh lùng mà chiều hứa song nguyện nhìn qua đi. Hứa song nguyện nghe nàng nói mấy câu, liền đem nàng nói thành một cái khác bộ dáng, xem như minh bạch nhà nàng trưởng công tử vì sao lo lắng nàng không phải là cái này tiền thái tử phi đối thủ. Nay từng buồn nước bẩn bác, tẩy đều không hảo tẩy. Ở phía trước thái tử phi lạnh như hàn kiếm ánh mắt giữa. Hứa song nguyện nhẹ nhàng mà cầm hạ đầu, xem như ý bảo nàng nghe được, liền chiều nàng phúc cái thân, chuyển qua thân. Ngươi phải biết rằng, ngươi này vừa đi hoác văn Khanh ở nàng phía sau lạnh lùng thốt, về sau hai ta chính là chân chính thù địch. Là thù địch không giả, đây cũng là hầu phủ hiện tại muốn. Hứa song nguyện nện bước chưa đình. Hứa song nguyện, ngươi về sau tốt nhất đừng rơi xuống ta trong tay tới. Tiền thái tử phi lại đã mở miệng. Hứa song nguyện đã đi mau tới rồi tiểu vườn cửa, duỗi tay muốn kéo môn thời điểm. Lại nghe phía sau có ly thật sự gần thanh âm nói, không biết, gia trưởng của ngươi công tử có biết hay không ngươi cái này giả mô giả thức bộ dáng Hứa song nguyện quay đầu lại, chiều nàng mỉm cười, hắn biết. Chính là bởi vì biết, mới cưới nàng. Nàng mở cửa, đi ra ngoài, đem tiền thái tử phi ném tại phía sau. Cách đó không xa, hầu phủ hạ nhân đang chờ nàng, còn có trước đây không thấy chủ trì sư thái. Sư thái tuổi không phải quá lớn, 40 mà thôi, nàng là trước một thế hệ lao chủ trì đệ tử. hứa song nguyện giờ đến lao chủ trì thích lao chủ trì khen nàng là cái có tuệ căn người hứa song nguyện cũng không biết chính mình có hay không tuệ căn nhưng nàng chịu quá lao chủ trì không ít dạy bảo cũng ý ghi hề lao chủ trì lời nói nhân sinh trên đời làm chút khả năng cho phép sự tình làm người ở có thừa lực thời điểm liền sử điểm lực không có dư lực thời điểm phải hảo hảo tẩm bổ chính mình chờ kia xuân về hoa nở lại một xuân hứa song nguyện vẫn luôn là như vậy làm nàng xác thật cũng hoa quá tiền bạc mua mấy cái mệnh An trí ở cái này tiểu am Nico mỗi một tháng từ chính mình tiền tiêu vặt khấu ra một chút tới, đưa đến am Nico cho các nàng thêm điểm tuổi lửa lương thực, đây là nàng ở hứa phủ sở hữu dư lực. Sau lại vào hầu phủ, nàng người không có tới quá, nhưng vẫn là kém thải hà tặng chút tiền cùng kim chỉ quần áo tới, cấp bà mẫu tìm tú lâu gửi nàng theo phân khi, cũng một đạo cấp am Nico tìm chút việc may vá. Các nàng dựa vào này đó, dựa vào chính mình, là có thể sống sót. Cho nên, chờ nàng đến gần chủ trì sư thái thanh tâm khi nhìn thanh tâm sư thái thấp không xem nàng mặt nàng cũng là một hồi lâu cũng chưa nói chuyện cô nương đi trở về thải hà dẫn đầu đánh vỡ này đoạn ngắn ngủi an tĩnh thu bạc sao hứa xong nguyện nhìn nhìn sắc trời chiều thanh tâm sư thái trương khẩu ngự khí thực ôn hòa thu thanh tâm sư thái túi đầu niệm câu phật hiệu nói nhiều ít đầu tiên là một trăm lượng không đáp ứng sau lại cho năm trăm lượng đại gia liền đều đáp ứng rồi ngài đâu đại gia ý tứ chính là lão ni ý tứ nàng không ngăn lại các nàng đó chính là nàng cũng thu trừ bỏ ngài ai trước đáp ứng thanh cùng hứa song huyền gật gật đầu thanh cùng lưu tam nương, nàng cứu tới đưa vào tới người trí nhất quái giày ngài thanh tu hứa song huyền nói thanh tâm sư thái xem như nàng sư tỷ chỉ là nàng chưa từng chính thức đã lệ sư trên danh nghĩa cũng coi như không thượng này sư tỷ cũng không thể tề Nàng đưa vào tới người đến tuột cùng là cái dặn gì, hứa song nguyện không biết, nàng cũng không cùng các nàng gặp qua vài lần, liền lời nói cũng chưa nói quá vài câu, suốt ngày đối mặt các nàng chính là chiếu cố các nàng thanh tâm sư thái. Thí chủ nói quá lời, sắc trời không còn sớm, lao ni đưa ngài ra cửa. Hảo! Từ tâm am không lớn, một hồi liền chờ tới rồi cửa, vẫn luôn túi đầu đi đường thành tâm sư thái niệm một câu Phật hiệu, lại dụ mắt nói, ngài về sau liền chớ có hướng này chỗ tới. Nếu là có kia người sống tìm tới ngài ra môn, ngài khiến cho bọn họ tiến đến từ tâm am chính là, nơi này có bọn họ muốn đáp án. Ân, Hứa song nguyện xoay người xem nàng. Thanh tâm sư thái mắt xem mũi, lỗ mũi miệng nói, các nàng vốn dĩ chính là Lao Ni năm đó nhờ ngài ban vội, Lao Ni chịu ân sư tọa hóa trước chỉ điểm, một lòng tưởng giải cứu chúng sinh với khổ hải, Lúc này mới có thu các nàng nhập am ni cô việc, cũng là các nàng cùng ta từ tâm am chi duyên phận, bọn họ người nhà nếu là luẩn quẩn trong lòng. chỉ lo tới tìm lao ni chính là lao ni sẽ cho bọn họ một cái giao đái. ân hứa xong nguyện nghe nàng nhìn không chung một chút nở nụ cười xem đi chỉ là chỉ cần chỉ nghĩ là một chút nho nhỏ sự tình đều là như thế không dễ dàng lòng ngươi khó dò a giúp quá người có một ngày thời điểm tới rồi thời cơ tới rồi cũng sẽ cắn ngươi một ngụm chỉ là giúp vài người đều là như thế không đơn giản huống chi giúp khắp thiên hạ cũng không biết Tưởng giúp khắp thiên hạ nữ tử hoác thái tử phi có hay không nghĩ tới vấn đề này. Chúng sinh toàn khổ, mỗi người đều có chính mình đau khổ, không phải vì tự thân, chính là vì nhi nữ thanh tâm sư thái túi đầu lại kêu một câu Phật hiệu, mới nói tiếp, các nàng không vì chính mình, cũng muốn vì nhi nữ tính toán. Người nọ không phải cái gì người tốt, lệ khí quá đáng, thanh tâm xem nàng đem viện sư mội cha đến giành mạch, rõ ràng, trong lòng kinh hại không thôi, sợ người này lấy viện sư mội trước kia đã làm sự làm to chuyện. Liền đi trước đem sự ôm đến nàng trên đầu. Đã biết. Hứa song nguyện nói một câu, thượng ngân lại đây cô kiệu. Thải hà lúc đi, nhìn tinh tâm sư thái liếc mắt một cái, tưởng nói chuyện lại không biết nói cái gì mới hảo. Cuối cùng, triều sư thái phúc một cái, ảm đạm đi theo cô kiệu đi rồi. Nàng không biết cô nương thương không thương tâm, nhưng nàng thương tâm. Hứa song nguyện trở về đem ở ni cô sự báo cho tuyên trọng ăn sau. Ngày thứ hai, tiền thái tử phi tự mình ra cung sự bị vạch trần ra tới. Tố giác người là trong cung một cái cảm thấy tiền thái tử phi hành tung khả nghi cung nhân. Thánh thượng giận dữ, muốn đem tiền thái tử phi cung quan tiến lãnh cung, nhưng bị thái tử lấy sức của một người đỉnh đè ép xuống dưới, nói tiền thái tử phi tự mình ra cung việc là hắn thụ ý, là hắn thấy hoàng tẩu thân mình không tốt, liền kêu người mang nàng đi ra ngoài giải sầu. Thái tử bị trượng tiên 50 trượng, nghe nói bị đánh cái chết khiếp, nâng tiến đông cung thời điểm chỉ còn nửa khẩu khí. Việc này xem như hiểu rõ một nửa, nhưng cách một ngày, lão hoàng đế ở bên trong cung hạ chỉ lệnh về sau hậu cung người trong nếu ai dám tự mình ra cung phàm là chỉ cần bắt được không cần hỏi đến nguyên do liền mà khi mà lập trạng hứa xong nguyện nghe xong lúc này cũng cảm thấy thái tử đại hoắc quý nữ chịu qua sự cũng không phải quá khó có thể lý giải rốt cuộc kia xác thật là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử hôm nay buổi tối hai người nói xấu thời điểm nàng đề cập việc này ngươi gặp qua tiền thái tử phi chính là đi làm sao vậy tuyên trưởng công tử đại thê báo thủ Hai ngày này tâm tình rất tốt, nâng lên nàng cầm đùa với nàng nói, tưởng gọn tới nàng trước mặt, làm nàng trước nhìn xem cùng ngươi vì thù địch hậu quả. Hứa song Nguyễn cố nén cười, chừng hắn một cái. Ngươi cảm thấy nàng lớn lên như thế nào? Gì? Tuyên thượng thư có điểm không rõ mà túi đầu, nhìn nàng, nàng lớn lên như thế nào? Ngài cùng ta nói nói. Thiếu phu nhân hỏi đến quá đứng đắn, quá tùy ý, tuyên trọng an nghĩ nghĩ nói, nghe nói là cái mỹ nhân. Nghe nói là cái mỹ nhân. Gặp qua tiền thái tử phi không ít lần tuyên trọng an khẳng định gật gật đầu. Thái tử có thể hay không bởi vậy hận ngươi. Hận, khả năng sẽ. Tuyên trọng an gật đầu, lại nói, nhưng trên đời này nhất vô dụng chính là hận thứ này, thương khởi người tới cũng chỉ có thể thương mình, ngươi không cần lo lắng hắn. Vậy ngươi hạ thủ được. Cái gì? Xuống tay thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới, bởi vì nàng là cái mỹ nhân. Huyền cơ A tuyên trọng an đánh gãy nàng lời nói, một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới thân Vi phu ta đời này liền không hiểu cái gì kêu thương Hương Tiếc Ngọc, ngươi biết lại bộ cái kia tiếu bảo lạc vì sao cùng ta không đối phó sao. Vì sao? Năm đó ở Kim Hoài, hắn ở nhà hắn ngõ cái tịch rượu, gọi tới hắn thanh lâu hai cái thân mật, nghe nói vẫn là hai cái trong lâu tỏa trấn hoa khôi, không biết vì sao, các nàng ở trước mặt ta đại đánh một trận, ta năm đó xem các nàng đánh lên tới rất có ý tứ, khi đó vi phu kiến thức không nhiều lắm, còn không biết nữ nhân đánh lên tới, đặc biệt là hoa khôi đánh nhau lên là bộ rắn gì. Liền nhất thời quên thần, nhìn một đường tuyên trọng an nói đến, ho nhẹ một tiếng. Kết quả đâu? Hứa xong nguyện thúc dục hắn. Kết quả chính là tuyên trọng an lại ho khan vài tiếng, mới ngăn chặn ý cười nói. Vi phu xem đến nhập thần, thầm nghĩ giá còn có thể như vậy cái đấu pháp, đều đã quên căng ngăn. Này hai người phá tướng không nói, lộ ra bất nhã chi tư cũng bị tới rồi mọi người nhìn cái biến. Tiếu đại nhân từ đây thiếu hai cái hồng nhàn chi kỷ, kia hai cái thanh lâu thanh danh cũng bị chút liên lụy, cũng là đem hắn đương ôn thần xem. Tiếu đại nhân từ đây thiếu hai cái hảo tiêu khiển địa phương, đánh ngày đó. Ngay từ đầu, hắn nhìn thấy ta liền không cười quá. Hứa song nguyện lại không cười, nghĩ nghĩ nói, các nàng vì sao ở ngươi trước mặt đánh nhau a? Tuyên thượng thư cái này cổ giống bị đột nhiên bóp lấy giống nhau, cứng lại. Cái gì gọi là dọn khởi cục đá đánh tới chính mình chân, hắn xem như minh bạch. Các nàng ở ngươi trước mặt đánh lên tới, là vì ngươi ở tranh giành tình cảm sao. Hứa song nguyện tò mò mà nhìn nàng trên không mặt, tiếu đại nhân sinh ngươi khí. Không nên chỉ là hắn thân mật pha tướng, bị người đương ôn thần xem bãi. Tuyên trọng an vốn đang dùng tay chống một chút thân mình, cái này dứt khoát ngã xuống, cả người đều đè ở nàng trên người. Hứa song nguyện suýt nữa bị hắn áp đau sốc hông. Thấy hắn mặt tránh ở nàng trong cổ loạn hôn, chính là không nói, nàng ở xuyên tức giận sau hảo tính tình mà thuận thuận hàn bối, tự nhủ nói, là rất sẽ không thương hương tiếc ngọc, nhưng như thế nào liền như vậy nhận người đâu. Tuyên trọng an tức khắc liền cảm thấy hôm nay không thể lại hảo hảo mà liêu đi xuống. ngẩng đầu lên liền ngăn chặn nàng miệng. Chương 79 hoắc gia tiền thái tử phi xảy ra chuyện, trong cung nhìn như nhân thái tử bị phạt bình ổn đi xuống, nhưng ngoài cung, hoắc gia lại ẩn ẩn có điểm cùng quy đức hầu phủ đối thượng manh mối. Nhưng quy đức hầu phủ hiện tại thế manh khởi, ở triều đình giữa tạm lánh mũi nhọn hoắc gia lại cần thiết tại đây mấu chốt thượng khắc chế mình thân, đến lúc này vừa đi, sống chết mặc bây người nhiều, phàm là thông minh toàn không đứng thành hàng, tinh chờ bọn họ đánh nhau cho hay. Chính là vốn là phụ thuộc vào hoác gia những người đó, cũng cùng hoác gia lập lờ tới, không muốn ở triều đình thượng cùng hai bộ thượng thư đối nghịch, phía trước bọn họ cũng là thấy được, ai cùng quy đức hầu phủ vị nào tuổi trẻ tiểu hầu gia có một chút khiêng ý tứ, này một vị liền sẽ vén tay háo lên tới cùng ngươi chính diện khiêng, không đem ngươi khiêng đảo, hắn sẽ không bỏ qua. Trước thái tử bất chính ở lãnh Cung, người này chính là người điên, vẫn là cái quỷ. Hoác gia lúc này còn muốn cho bọn họ ồn nào liền có điểm không đạo nghĩa. Hiện tại triều đình phong vũ phiêu diêu, mỗi người đều ở kẹp chặt cái đôi là người, này bên ngoài quan viên cùng những cái đó chờ làm quan, đều ở dôi trường, cổ thay thế, bọn họ này quan đã làm được thực không dễ dàng. Toại hoác gia tưởng áp chế tuyên trọng an ý tưởng cũng không có đến hành, hoác gia lại không thể làm sự tình dễ dàng qua đi, này quá quét hoác gia huy phong, dù sao cũng phải hòa nhau một thành mới có thể tính. Triều đình nơi đó, mắt thấy hiện tại là lấy tuyên trọng an vô pháp, thả cũng không thể thật cùng hắn xé rách mặt. Ở thái tử không có nói rõ dưới tình huống, quy đức hầu phủ hoác gia miễn cưỡng còn có thể đều xem như thái tử môn hạ người. Hoác gia cũng người tới chất vấn quá tuyên trọng an, hỏi hắn vì sao cùng thánh thượng tiến phỉ báng, tuyên trọng an cũng không cùng bọn họ vô nghĩa, cùng hoác gia người nói thẳng nói thái tử phi đều đã phát ngôn bừa bãi muốn cùng bọn họ quy đức hầu phủ là địch, hắn không xuống tay trước đem nàng lộng chết là hắn vô năng, hoác gia cũng đừng tới lại tìm hắn không thoải mái. Hoác gia người cấp giận mà đi. Nghĩ thầm điểm này nhan sắc cần thiết đáp lễ qua đi mới thành, nếu không ở tuyên trọng ăn kia, bọn họ hoác phủ thật đúng là vô năng. vậy, bọn họ một bên suy nghĩ đối sách phải cho tuyên trọng ăn một cái đẹp thời điểm, nữ quyến bên kia cũng là trải qua thương nghị, cũng được đến trong cung người chuẩn sắc đáp lời sau, hoác ra người, nhưng phạm là có nhà mẹ đẻ, đều hướng nhà mẹ đẻ bên kia đệ lời nói, nói quy đức hầu phủ vị kia thiếu phu nhân còn tuổi nhỏ khi liền không ăn phận, nơi nơi loạn đi, bị không ít người nhìn đến quá. nói kia địa phương nào cái gì phố họ gì người liền từng nhìn đến quá nàng ở nhà bọn họ cửa đi lại quá lời này có cái mũi có mắt liền người danh địa điểm đều có hoác ra tức phụ không ít chuyển quay lại nhà mẹ đẻ này nhàn thoại cũng là bị lại nói tiếp hứa xong nguyện này đoạn thời gian làm tiêu trung thế nàng nhìn chằm chằm hoác ra điểm hoác ra một có động tĩnh nàng nơi này liền cảm kích nàng đợi một ngày thấy hoác ra thật đúng là phái không ít người đi ra ngoài truyền lời không có thu tay lại tính toán cũng là diêu đầu Hoặc ra người đây là đánh tâm nhãn cảm thấy nàng dễ khi dễ bãi. Vì thế, nàng bên này cũng động lên. Đầu tiên là làm người đem tiền thái tử phi tư thông thái tử sự khẩu phong truyền đi ra ngoài. Bên kia, lúc trước nàng cứu mấy người kia hàng xóm lắng giềng, Cũng là đã biết lúc trước lấy tiền cứu đi người chính là Quy Đức Hầu Phủ Thiếu Phu Nhân. Nghe nói những người này còn tìm đến Quy Đức Hầu Phủ muốn đi đòi tiền sau. Bọn họ cũng là tấm tắc bảo lạ. Bọn họ cho rằng những người này ra đã thực không biết xấu hổ, không nghĩ tới. Còn có thể càng không biết xấu hổ Hoác gia này vừa động lên Nên đón chính là trên phố đều biết tiền thái tử phi tư thông chú em việc Hoác gia hiện tại phản ứng như thế nào Hứa song nguyện là không biết tình Nhưng nàng là biết Đây mới là vừa mới bắt đầu Cũng quả nhiên Lại có đồn đãi nói là này lời đồn đãi Còn nói là ghen ghét hoác gia thái tử phi người phái người truyền ra tới Nhưng lời này cũng là không đứng được chân Rốt cuộc tiền thái tử phi còn ở tại Đông Cung Này hai người là thật là thanh thanh bạch bạch Há có chú em cùng tẩu tử ở tại một khối đạo lý. Hắn huynh trưởng trước thái tử không đều ở tại lãnh cung, tiền thái tử phi nếu là cái có đức hiển, như thế nào không đi bồi phu quân đồng cam cộng khổ, phản nói đi theo chú em ở tại một cái trong phòng, này còn thể thống gì? Lời này cũng là triều đình quan viên muốn hỏi thái tử cùng thánh thượng, nhưng hỏi thánh thượng bọn họ trước mắt là không dám, chỉ có thể chờ thái tử thượng triều, hỏi lại hắn một vòng. Nhưng lúc này tháng tư kỳ thi mùa xuân tức gần, Lại thiên đại nhàn ngôn toái ngự ở khoa cử phía trước đều tính không được cái gì đặc biệt đại sự tình. Kinh thành giữa lúc này cũng là tới không ít phó khảo học sinh, những người này so di vãng mỗi một năm đều phải tới nhiều, các châu đến kinh thành học sinh đã có gần vạn người nhiều, này mặt sau còn có tới. Hiếm lạ chính là, còn có một ít đã trúng cử, nhưng vẫn luôn không có tới phó quá một lần khảo các đại học sĩ, có chút vẫn là dân gian đã rất có một ít thanh danh danh sĩ, càng nhiều còn có một ít đã có chút tuổi, hoặc là phi thường tuổi trẻ già trẻ cử tử. Chờ học sinh tới hơn phân nửa, thế mới biết, bọn họ lần này lộ phí đều là từ bọn họ quan học trong thư viện đầu lĩnh, mỗi người đều có thể 50 lượng lên đường phí. Lão Hoàng đế này cũng mới biết được, hắn hảo lại bộ thượng thư, cấp các nơi quan viên mang câu tin, nói phạm là có thể đem các nơi hương tử đuổi đi tới kinh thành phó khảo, năm sau vào kinh, có thể tìm hắn hảo hảo tán gẫu một chút, không cần mang bạc, mang vẽ áp cử nhân sách là được. Tiếu bảo lạc bởi vậy đã bị lão Hoàng đế kêu vào thái cực điện. Tiến thái cực điện. Hắn cùng dĩ vang giống nhau nhìn chung quanh mà xem, vừa thấy đến cái kia trướng mắt cũng ở, hắn mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Người như thế nào cũng ở. Hắn thực không cao hứng địa đạo. Sớm hắn tới một hồi lâu tuyên thượng thư không để ý tới hắn, chắp tay sau lưng đám người. Người tới làm gì? Tuyên thượng thư vẫn là không ngôn ngữ. Hỏi ngươi bùn. Tiếu bảo là cơ mặt, lúc này, hắn trên đầu đầu tóc ti đều để lộ ra hắn không cao hứng. Thánh thượng giá lâm. Lúc này, lời này một e đều... lão hoàng đế liền từ rèm sau đi ra chiều bọn họ vừa thấy đều tới gặp qua thánh thượng gặp qua thánh thượng hai người một tiếng tiếp một tiếng hô ra tới tiếu bảo lạc kêu ở phía sau mày còn nhữ lại Chấm nghe nói hai người các ngươi có điểm mối hận cũ trước kia còn không quá tin tưởng hiện tại vừa thấy đảo có điểm tin bảo lạc ngươi cùng chấm nói nói ngươi là như thế nào cùng tuyên đại nhân có hiểm khách nhà có thể không hỏi sao tiếu bảo lạc trong lòng nghẹn muốn chết sắc mặt càng khó coi Lão hoàng đế cũng không ngại hắn không lớn không nhỏ, không tôn không tì, ngược lại hảo thanh nói, nói nói. Không nghĩ nói, ngài hỏi điểm chính sự thừa bãi. Tiếu bảo lạc nói còn không kiên nhẫn mà vẫy vây tay áo nhìn hắn liền thiền. Di, trước đoạn thời gian, ngươi không phải là cùng tuyên đại nhân đi hắn hình bộ xem qua. Chẳng còn đương các ngươi hòa hảo. Khi đó hắn mặt không phải không hảo sao. Tiếu bảo lạc trừng lớn mắt nói, ngài xem xem, gương mặt này, cùng vừa rồi hắn bị đánh đến giống đầu heo kia trợ, giống sao. Ngài cẩn thận điểm nhìn xem. Tiếu Bảo lạc sợ hắn xem không cẩn thận, còn tránh ra điểm, gấp đến độ không được. Lao Hoàng đến nở nụ cười, hành hành hành, là không giống nhau, là chấm giả cả mắt mở. Như thế nào liền không dứt khoát đánh chết đánh đổ. Tiếu Đại Nhân vẫn là có điểm khó hiểu. Tuyên Trọng An nghe buồn không nói chuyện, nghe thế câu, mỹ mắt cũng không nâng, nhìn phía trước mặt vô biểu tình nói, được rồi à, Tiếu Đại Nhân, nói vài câu là đủ rồi, đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi như thế nào sẽ sợ ta? tiếu bảo lạc hừ lạnh một tiếng ngươi có sợ người sao thái tử ngươi đều dám làm ngươi nói một chút ngươi làm mấy cái thái tử có phải hay không thánh thượng tuyên trọng an đột nhiên lớn tiếng nói lên lời nói tới đánh gậy hắn không biết ngài tìm vi thần tới là có gì chuyện quan trọng lão hoàng đế bổn trên mặt đôi điểm cười đang nhìn bọn họ nói chuyện lúc này nghe tuyên trọng an kêu lên hắn trên mặt hắn về điểm này cười không có cũng trầm xuống dưới bởi vậy cùng tiếu bảo lạc gương mặt kia liền lại nhiều có hai phân tương tự Tiếu bảo lạc đánh tiểu tính tình không tốt, lão hoàng đế càng như thế, hắn đạp thi thể bước lên ngôi vị hoàng đế, 10 năm sau tùy tâm sở dụng, liền không ai dám ở trước mặt hắn dám cao giọng nói chuyện qua. Không có việc gì, liền không thể kêu ngươi lại đây a Hắn thần sắc nhàn nhạt nói, mặt lộ không mừng mà nhìn tuyên trọng an. Tiếu bảo lạc nhìn, này không giống như là cái được sủng ái, tức khắc liền yên tâm, lại tả hữu nhìn lên, trong miệng nói, thánh thượng, ban cái ngồi đi. Có ăn không có. Ngồi đi. Nhìn hắn. lão hoàng đế thần sắc thoáng hỏa hoãn một ít, chiều hắn nói một câu. Nô tỷ này liền cho ngài cầm đi. Này Sương, hắn bên người Lao Thái giám cũng chạy nhanh nói một câu, chạy chấm đi. Chọn điểm phía nam mới mẹ quả tử, đừng tận lấy chút ngại hầu điểm tâm, ăn một khối đến đổ ta giọng nói ban ngày. Tiếu bảo lạc ở hắn phía sau không cao hứng địa đạo. Là, là, bảo lạc ra, ngài cứ việc yên tâm, nô tỷ này liền cho ngài đi chọn mới mẹ quả tử. lão Thái giám bị hắn không mau một đ lại xoay người chiều hắn lấy lòng mà liên tục đánh ấp đi bãi tiếu bảo lạc hào phóng vung tay lên ngồi ở hoàng đế hạ đầu nhìn đứng tuyên trọng an âm chắc chắc mà nhấp nhấp miệng nói ngươi liền đứng người khác xem hắn nhấp miệng đương hắn là không cao hứng lão hoàng đế lại là xem đến minh bạch đứa nhỏ này là vừa lòng mới có này cử không khỏi chiều hắn lại hỏi hắn rốt cuộc làm chi không nghĩ nói tiếu bảo lạc nằm liệt ghế dựa miệng chiều hạ công hạ cả người có vẻ âm trầm đến đáng sợ nói nói Cùng châm nói nói, ngươi cùng châm còn có cái gì không thể nói sao. Lao hoàng đế lại một hai phải ngẹ không thể. Ngài như thế nào kêu hắn, lại đem ta kêu lên đâu. Tiếu bảo lạc lại bất mãn, ngồi thẳng thân cùng hắn nói, ta không phải cùng ngài nói qua, ta không muốn cùng hắn ngốc tại một khối sao. kia còn không phải, châm cho rằng ngươi là trang. Nhìn một cái ngươi làm sự, như là châm cháu ngoại làm sự sao. Lao hoàng đế khó mà nói hắn chính hoài nghi hắn biểu cháu ngoại cùng tuyên trọng ăn là một đám, lúc này cũng là cười nói. Vừa vặn, vốn dĩ chấm là tưởng nói với hắn nói chuyện làm hắn đi, vừa lúc hắn đi ngươi liền tới rồi, nào tưởng có việc trì hoãn, lại đây chậm một ít, cho các ngươi cấp đụng phải. Nga, tiếu bảo lạc trầm khuôn mặt lên tiếng, một lát sau, cũng cảm thấy chỉ Nga một tiếng không tốt, liền không quá tình nguyện nói, hắn tạp quá nhà của ta. Phải không? Ta nương để lại cho ta. Là không nên. Còn đoạt ta hồng phấn chi kỷ. Thấy lao hoàng đế nhất phái chăm chú lắng nghe bộ dáng Tiếu Bảo Lạc căm giận mà lại nói một câu, thanh âm còn đề cao không ít. Tuyên Trọng An lại nghe không nổi nữa, mắt lẽ nhìn qua, Tiếu đại nhân, có chuyện nói chuyện, đến nội những cái đó bố trí bản quan, ngài vẫn là không cần ở thánh thượng trước mặt nói bậy hảo. Làm ngươi nói chuyện sao? Tiếu Bảo Lạc vừa nghe, không lớn đôi mắt lăng là làm hắn chừng lớn một nửa, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Tuyên Trọng An nhíu mày, nhìn thánh thượng liếc mắt một cái, thấy thánh thượng mắt lạnh nhìn hắn, hắn lập tức thu hồi mắt, cúi thấp đầu xuống. không hề hướng bên này nhìn. Tiếu bảo lạc khinh thường mà hư một tiếng, trong miệng còn nhỏ thanh mà lẩm bẩm một câu, chó săn. Hắn còn làm gì? Lão hoàng đế lại hỏi lên, còn nói, chấm trước kia còn tưởng rằng các ngươi là ở kim hoài nhận thức, như thế nào cũng là cái nhận thức bằng hữu, Là nhận thức tiếu bảo lạc cái này hủ rũ địa đạo, còn không bằng không quen biết đâu. Này nói như thế nào à, này bị đoạt mấy người phụ nhân làm sao vậy? Bảo lạc, chấm chính là biết, ngươi không phải cái keo kiệt nha. còn lao cấp bằng hưu đưa mỹ nhân đoạt không sao cả nhưng các nàng chính mình dán lên đi liền không được tiếu bảo lạc nhăn lại mi cửa trước biên xem như thế nào còn không có tới a này trong cung người làm việc như thế nào a nguyên lai không chỉ có là bị đoạt nữ nhân hơn nữa là bị nữ nhân rơi xuống mặt là như khí lao hoàng đế đi theo hắn hướng cửa xem là chậm chút chấm đợi lát nữa phạt lao quế tử quá chậm tiếu bảo lạc ngồi không yên chiều lao hoàng đế nói không có việc gì ta đi trước Ta về nhà ăn đi. Lão hoàng đế đối vị này giống hắn cháu ngoại, đặc biệt đem hắn hôn trưởng giống cái mười thành mười cháu ngoại có loại thực không bình thường dung túng, hắn chín nhi tử, thêm lên, đều không có cái này cháu ngoại giống hắn. Lão hoàng đế tự biết nói có hắn bắt đầu, này trong lòng cũng là các loại tư vị đều có. Tiếu bảo lạc mẫu thân là hắn biểu tỷ, cũng là hắn cái thứ nhất khai hơn bá chiếm nữ nhân, chỉ là hắn cái kêu biểu tỷ tính tình quá quật, vì thoát khỏi hắn, còn nói muốn đi hắn phụ hoàng trước mặt tố giác hắn lòng ngông dạ thú lão hoàng đế lúc ấy yêu thích nàng nhưng cũng chỉ là có điểm yêu thích mà thôi khi đó trưởng công chúa niên hoa đã qua lại một thân bệnh nàng ở kinh thành thanh danh không hảo cũng bị khắp nơi phỉ nổ hắn phụ hoàng càng là đối vị này trưởng công chúa muội muội nàng lòng thoái trí cũng không nhiều hơn hỏi đến hắn cô cô cũng là kéo dài hơi tàn ở sống hắn mượn này lấy hắn cô cô tánh mạng uy hiếp hắn biểu tỷ làm nàng ngâm miệng hắn cũng từng đối nàng tay đấm chân đã quá khi đó hắn ở phụ hoàng trước mặt quá đến phi thường không tốt so trước kia vẫn là tiểu hài tử thời điểm muốn càng chật vật một ít hắn gần như ở mỗi người trước mặt đều xúc đầu đẹ nặng tính tình phủ tiểu làm thấp chỉ vì cầu bảo một cái mệnh chỉ có tới rồi công chúa phủ hắn mới có thể làm hồi chính hắn có đôi khi áp lực đến qua tính tình càng là lớn một ít tay là hạ đến trọng điểm đặc biệt nàng còn không đáp ứng hắn hành phòng hắn càng là sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình vài lần suýt nữa lộng chết nàng Tọa trưởng công chúa đã chết sau nàng thoát đi trong kinh hắn suy nghĩ mấy ngày cũng liền không lại đi đi tìm kỳ thật lúc ấy, hắn cô cô trưởng công chúa đối hắn thực hảo, hắn cái này biểu tỷ cũng là vì chịu mến hắn ở trong cung quá đến không tốt, đánh tiểu liền phá lệ chiếu cô hắn, các nàng là hắn nhân sinh giữa, đối hắn tốt nhất hai nữ nhân. Hắn biểu tỷ kỳ thật là hắn cuộc đời này cái thứ nhất thích quá nữ nhân. Đặc biệt ở biết tiếu bảo lạc người này sau, tính tính toán hắn tuổi tác, vừa lúc đối thượng năm đó nàng rời đi kinh thành thời gian, lão hoàng đế cảm thấy hắn sớm bị cầu ăn lương tâm ẩn ẩn làm đau lên, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy. Hắn thua thiệt này mẫu tử rất nhiều. Cho nên, chính là tiếu bảo lạc không muốn, hắn vẫn là đem hắn điều vào trong kinh, đem lại bộ cho hắn. Mà tiếu bảo lạc càng là giống hắn, này tinh tỉnh càng là cổ quái, hắn càng là dung túng. Này như là ở đền bù bọn họ mẫu tử, cũng như là ở đền bù năm đó chính mình. Thả tiếu bảo lạc ở hắn phía trước không chút nào che giấu chính hắn, Lão Hoàng đế không biết hắn mẫu thân có hay không nói với hắn quá năm đó sự, nhưng thực hiện nhân sự, hắn cái này cháu ngoại là không hận hắn. Nghĩ đến hắn mâu thân cũng không có nói qua có quan hệ hắn nói vậy, lao hoàng đế cũng là từ khi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, liền chưa bao giờ có gian dạy quá hắn cái này cháu ngoại bất kính tới. Thấy tiếu bảo lạc không kiên nhẫn, hắn cũng là nở nụ cười, còn an ủi hắn nói, hảo, đừng nóng nội, chờ một chút. Thấy tiếu bảo lạc vẫn là đầy mặt tâm trầm, hắn lại vội nói, chấm không hỏi ngươi. Tiếu bảo lạc nghe vậy, biểu môi, này mông lại ngồi xuống, bất quá vẫn là rất không cao hứng địa đạo một câu, ngài lần sau nếu là kêu hắn. Cũng đừng kêu ta, này triều đỉnh thượng còn thấy không đủ nhiều a. Chấm này liền nói với hắn lời nói, nói xong khiến cho hắn đi. Tiếu bảo lạc dương lên đầu, hướng cạnh cửa nhìn lại, thất thần lên. Lão hoàng đế thấy hắn không cái chính hình, cũng là cười một chút, lắc lắc đầu. Hắn vẫn là sống lâu mấy năm bãi, này một đám, cũng chưa an bài hảo. Hắn hai chân vừa dẫm là đi rồi, nhưng một cái tiểu nhân, một cái liền không căn bản trưởng thành chân chính nam nhân, còn không được bị này cả triều yêu ma quỷ quái. đầu trâu mặt ngựa sinh nuốt à tuyên ái khanh a lão hoàng đế đã mở miệng vi thần ở năm nay này kỳ thi mùa xuân châm chính là dẫn ngươi cùng lễ bộ thượng thư cùng chủ trì châm chính là cùng tạ đại nhân khen hạ cửa biển nói ngươi chắc chắn minh công chính nói cùng hắn cùng vì ta triều quảng nạp hiền tài tạ thánh thượng coi trọng tạ thánh thượng ân điển chính là chấm lại nghe nói lao hoàng đế nhàn nhạt nói ngươi trước kia nhận thức không ít người đều tới kinh phó khảo tới ai nói tuyên trọng an lắp bắp kinh hãi Ai nói không quan trọng, ngươi liền cùng chấm nói chuyện này có phải hay không thật sự là được. Lao Hoàng đế hít mắt, bạch béo trên mặt có làm người nhìn liền tâm kinh đảm hàn âm độc. Hoác gia nói, tuyên trọng an nếu mày nói một câu, ngươi liền nói có phải hay không thật sự là được. Lao Hoàng đế có chút không kiên nhẫn mà cầm lấy cái ly, ở trên bàn gõ một chút, dứt lời. Hắn này đoạn thời gian, đối tuyên trọng an cũng là phá lệ ân điển, này tuyên trọng an nếu là làm bộ làm tịch, này triều đình cũng không phải tìm không ra người bị hắn sử dụng. hắn còn không phải thông minh nhất cái kia. Hồi Thánh Thượng, thì ngài Dung Vi Thần trở về điều tra rõ một phen, lại tiến đến cùng ngài bẩm báo. Tuyên Trọng An tiếp lời nói, nghiêm mặt nói, Vi Thần mấy ngày nay đều ở hai bộ vội vàng, ngẫu nhiên còn muốn đi lễ bộ kia cùng tại đại nhân thương lượng chút trưởng thi khảo thí việc, thường thường đều là vào đêm mới về phủ, cũng không có nhìn thấy cái gì trước kia quen biết hạ người, đến nỗi trong phủ, nội tử cũng không có cùng Vi Thần nói rõ quá có bạn cũ tới phủ bái kiến việc. Ngài thả dung thần trở về lại tế hỏi một chút, ngày mai thượng chiều sau, vi thần lại đến cho ngài hồi đáp, ngài, xem như thế nào. Ta nói Tiếu Bảo Lạc lúc này không mau mà nhìn Tuyên Trọng An, ngươi cho ta tìm không thoải mái như vậy nhanh nhẹn, như thế nào một cái hoác gia ngươi đều không đối phó được. Hoác ra là thế gia đại tộc. Tuyên Trọng An nhìn phía trước, mặt vô biểu tình địa đạo. Ngươi hầu phủ vẫn là ghi lại ở sử nhất đẳng hầu phủ đâu. Tiếu Bảo Lạc cười nhạo nói. Tuyên Trọng An không nói, kia mặt đều mau tái rồi kia lui ra bãi lao hoàng đế ý vị không rõ mà nhìn tuyên trọng an liếc mắt một cái đám người lui xuống hắn chiều tiếu bảo lạc nói ngươi không thích hoắc ra à ai lại thích đâu tiếu bảo lạc lại âm văn nhã mặt âm u nói nhà bọn họ cái kia hoắc tự lớn lên vừa thấy khiến cho người chán ghét cùng tuyên trọng an một cái tính tình ai tuyên trọng an người này còn phải lưu trữ lao hoàng đế nói trầm ngầm một chút chờ hoắc ra đủ thì tốt rồi ngươi nhịn một chút tiếu bảo lạc nga một tiếng cũng không biết nghe không nghe được Chỉ lo quay đầu hướng cạnh cửa xem. Này Lao Quế Tử, như thế nào còn chưa tới? Lao Hoàng đế cũng cảm thấy thời gian lâu rồi, hỏi hắn, đói bụng. Sớm đói bụng, thượng sáng sớm chiều, chạm đến ta hai cái đuổi cũng chưa sức lực tiếu bảo lạc tức giận đến chụp hạ hai điều không biết cố gắng chân, còn có hay không ăn? Ngài nói cái lời chắc chắn, không ăn ta về nhà đi. Có, có. Lao Hoàng đế nói liền hướng cây cột biên đứng tiểu thái giáng quát, còn chưa cút đi lấy. tiểu thái giam cùng eo phi giống nhau mà đi lão hoàng đế này xương triều tiếu bảo lạc nói ngươi nói chấm làm tuyên trọng an cùng tạ thượng lễ chủ trì kỳ thi mùa xuân sự có phải hay không qua loa một chút khi đó chấm cũng là hồ đồ nhất thời cao hứng đã quên hình nghĩ lại hắn liền có điểm hối hận Ngay cảm thấy qua loa liền đoạt hắn ân điển chính là ai còn có thể có chuyện nói tiếu bảo lạc đương nhiên địa đạo lão hoàng đế bị hắn nói đậu đến nở nụ cười một lát sau hắn cười nói tính quân vô hy ngôn Lần này liền tiện nghi hắn, đúng rồi, bảo lạc, chấm kêu ngươi tới, là muốn hỏi một chút, ngươi là nghĩ như thế nào làm các nơi châu viên đưa bạc cấp học sinh vào kinh đi thi a Tiếu bảo lạc kỳ quái mà nhìn hắn, không phải ngài nói cái này, triều đình ngài không có mấy cái nhưng dùng người. Không có nhưng dùng, tìm chính là, nay một đống lớn người, còn tìm không ra mấy cái ngài muốn dùng. Hoàng đế bị hắn nói thật thật là lấy lòng đến phá lên cười, hắn hôm nay còn để lại tiếu bảo lạc cơm trưa. ôm hoàng thái tôn lại đây làm hai người ở chung một hồi bảo lạc rốt cuộc là thân phận thượng kém một ít cũng không hảo công chi cùng chúng nhưng không quan trọng chờ hắn hoàng chất làm hoàng đế hắn chính là nhiếp chính vương đến lúc đó tỉnh cùng phụ tử thúc cháu hai cộng trưởng một quốc gia hắn đã chết cũng coi như là an tâm tiếu bảo lạc ở trong hoàng cung dùng cơm trưa chậm gì gì mà ra cung thượng hồi phủ cố kiệu chờ vừa vào kiệu trên mặt hắn âm chầm hoàn toàn rút đi chỉ còn hờ hững kia lão xúc sinh căn bản là không phải cá nhân khó trách hắn mâu thân hận hắn hận đến muốn chết tuyên trọng an cũng hận không thể hắn chạy nhanh chết đi hắn bất tử này thiên hạ đều phải bồi hắn vong chương 80 hôm nay tuyên trưởng công tử căn bản liền không hỏi hắn ra nội tử có hay không người tới cửa bái phòng hắn việc hắn tìm những người đó tới phía trước cũng đã cùng bọn họ nói qua chính là bị người chỉ vào cái mũi nói bọn họ là anh em kết nghĩa cũng làm cho bọn họ cắn chết cùng hắn chỉ là hời hợt chi giao liên cung tiếu bảo lạc giống nhau bất quá tiếu đại nhân người kia tuyên trọng an thường xuyên hoài nghi tiếu đại nhân trong lòng thật sự có rất nhiều nhảy dựng lên liền đập nát hắn mặt ý tưởng vừa thấy tiếu đại nhân thấy hắn liền âm chầm đến có thể tích thủy mặt tuyên thượng thư vô pháp không bằng này làm tưởng đêm nay hắn hồi phủ cũng đã khuya nhi tử không ngủ chính oa kỷ oa kỷ một người đang nói chuyện tuyên trọng an dùng bữa khi đem hắn nôi kéo dài tới bên người xem hắn một người bô bô nửa ngày hứa xong nguyện cho hắn chia thức ăn thấy nàng trượng phu nhìn chằm chằm vọng khang không bỏ cũng không biết hắn trong lòng ở đánh cái gì ý đồ xấu nàng bất động thanh sắc mà nhìn tính toán vẫn là lấy bất biến ứng và biến chờ đến thiệt bãi thấy hắn mới vừa gác xuống đuối liền phải đi niết vọng khang, hứa song nguyện nhanh tay lẹ mắt mà kéo lại hắn tay chiều hắn ôn nu cười muốn lau tay tuyên trọng an bị nàng kéo lên hướng chậu nước bên kia đi quay đầu lại nhìn nhi tử ta còn không có nắm đến tay trước rửa tay ta tay sạch sẽ trước tẩy tuyên trọng an không rõ ngươi nhi tử quan trọng vẫn là phu quân của ngươi quan trọng ta phu quân cơ mặt không đổi sắc nói, thích. Tuyên trọng An không tin, nhưng vẫn là ấn nàng sở kỳ mà ngồi ở chậu nước biên, làm nàng tẩy xong tay, lại đem chân thăm vào nước ấm, cái này cả người đều thoải mái. Còn chiều nàng nói, An quá no rồi, ngươi giúp ta xoa xoa bụng. Hứa Song nguyện theo lời giúp hắn xoa bụng, Vọng Khang một người ở bên kia tịch mịch cực kỳ, hoa hoa kêu to, nàng cũng là chỉ chiều cách đó không xa nha hoàn gật đầu, làm nàng qua đi mang Vọng Khang. Tuyên trọng An vừa thấy, này trong lòng là hoàn toàn thoải mái. vớt hứa song nguyện tay nhỏ nhéo nhéo, chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Làm hiến thê, hứa song nguyện cũng trở về hắn một cái rụt rè tươi cười. trưởng công tử mỗi ngày trở về đều phải làm yêu, nàng cũng là sờ soạn ra ứng đối biện pháp tới, đến nỗi vọng khang, vì hắn hảo, phụ thân hắn ở thời điểm, nàng liền không nhiều lắm ôm hắn, một ngày thời gian trường đâu phụ thân hắn ở nhà thời điểm cũng liền như vậy một hồi, có thể nhớ thương cũng liền này một hồi. Ngủ thời điểm tuyên trọng an cùng hứa song nguyện vẫn là hỏi hoác ra sự Hỏi nàng có phải hay không muốn sấn này đồng phong đi ra ngoài đi một chút, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo chi nhất, hiện tại trong kinh rất khó tìm ra không cho hắn mặt người tới. Không đi hứa song nguyện cùng hắn nói, bất quá, có chuyện này nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút. Nói, hứa song nguyện hướng ra phía ngoài nâng nâng đầu, quan vương cho ta tặng mấy đầu thơ lại đây, ngươi sáng mai đi ra ngoài thời điểm, nhớ rõ cầm đi. Tuyên trọng an vừa nghe, lập tức liền xúc chăn đi ra ngoài. Hứa song nguyện ngồi dậy, xem hắn lại không có mặc giày, hô hắn một tiếng, giày. Không ai lý nàng. Tuyên trọng an nổi giận đùng đùng mà đi, không một hồi, chỉ thấy bên ngoài bàn ghế bị mạnh mẽ thúc đẩy thanh âm. Ở phát giận đâu, nàng có phải hay không nói sớm một chút. Hẳn là sáng mai hắn đi thượng triều phía trước lại nói cho hắn. Nhưng khi đó cũng quá một chút, hắn nếu là mang theo hỏa khí thượng triều, ở triều thượng liền tham quan vương nói, vậy lại hảo nhìn. Hứa song nguyện nghĩ tới nghĩ lui. vẫn là cảm thấy hiện tại nói nhất thỏa đáng nàng xuống giường nhìn mắt nhìn khang vọng khang cũng bị thanh âm đánh thức chính mở to tò mò mắt hướng lên trên xem cái không ngừng hắn hiện tại cực kỳ thích náo nhiệt nào động tĩnh đại hắn liền phải hướng nào xem chờ ngươi tiểu thúc trở về ngươi liền có thể cùng hắn chơi hứa xong nguyện mềm nhẹ địa điểm điểm hắn khuôn mặt nhỏ cho hắn cái hảo tiểu trăn hoa hoa không mang theo hắn đi sao xem nàng đứng lên vọng khang chừng lớn đôi mắt kêu hai tiếng hoa Thật sự không mang theo hắn. Bóng người đi, không coi ôm hắn, vọng khang thất vọng lại cảm thán mà kêu một tiếng. Quan vương cấp hứa song nguyện liên tiếp tặng mấy phong dâm từ diễm thơ lại đây, nếu là một lần hai lần, hứa song nguyện cũng là có thể đương không nhìn thấy, nhưng này đã là nàng thu được thứ năm phong. Cũng không biết quan vương nghĩ như thế nào. Khả năng cảm thấy nàng không dám cùng ai nói bãi. Xưa nay đùa giỡn người, so với bị điều diễn còn muốn lập được. Bị điều diễn nếu như bị người đã biết, lại nói tiếp. Trách tội nàng là lơi hong bướm mới nhận người điều diễn người, nhiều quá chỉ trích kia ác ý vũ nhục người. Mà bị điều diễn, cũng sẽ bị những lời này nói tự xét lại chính mình có phải hay không quá nhẹ trọn, trách tội chính mình không đứng đắn. Hơn hai năm trước, hứa song nguyện liền từng chính mắt gặp qua nàng phụ thân bên người một cái sư gia nữ nhi, bởi vậy đầu giếng đã chết. Này tiểu cô nương phụ thân ở biết nàng bị người điều diễn qua đi, cảm thấy nàng không sạch sẽ, không đáng ra tiền, muốn đem nàng đưa cho một cái hơn 50 tuổi lão nhân đương tiếp. Tiểu cô nương luẩn quẩn trong lòng, đã chết. Nàng sau khi chết, nói nàng đáng tiếc người không ít, cùng phía trước đối nàng chỉ chỉ trỏ trỏ nhạo báng nàng người giống nhau nhiều, thậm chí rất nhiều người vẫn là cùng cá nhân, vẫn là đều là nữ tử, đều là tiểu tỷ muội, thậm chí là nàng thân thích, nàng từng kêu lên bá mâu thím tỷ tỷ muội mọi người. Giống như chỉ có chết mới có thể rửa sạch điểm trên người nàng oan khuất giống nhau, đến vài câu đáng tiếc. Hứa Song nguyện không phải cái thích cùng người tranh cao thấp người, nhưng không cùng người tranh cao thấp. cũng không phải nói nàng thích mặc người sâu xé phạm đến nàng trên đầu nàng cũng vẫn là cảm thấy muốn xuống tay trọng điểm mới hảo ở nàng có năng lực này thời điểm nàng đề ra giày vớ đi ra ngoài liền thấy hắn hai chỉ chân đạp lên ghế dựa bàn quận ngồi lúc trước phóng tin cái bàn đã ngã xuống trên mặt đất nàng đi ra tuyên trọng an nhấp miệng nhìn nàng một cái chỉ nhìn thoáng qua liền thu trở về cầm trong tay xem qua thơ ném tới trên mặt đất lại thay đổi một khát phong đang xem hắn mặt bạch đặc biệt buổi tối ở dưới ánh đèn này mặt một bạch Gân xanh liền có vẻ thực sung ra, này căng thẳng mặt bộ dáng, thoạt nhìn cũng thực sự đáng sợ. Hứa song nguyện đem giày vỡ bông, đi bên cạnh ngủ nha hoàn phòng nhỏ. Tiểu nha hoàn tiểu mục đã bị dọa tỉnh, chính tránh ở trong chăn khóc. Hứa song nguyện đi qua đi vô vô nàng, nàng sợ tới mức càng là run rẩy lên. Là ta, thiếu phu nhân, ngươi lên, đi tìm ngươi đại kiểu tỷ tỷ một đạo ngủ bãi. Hứa song nguyện sốc khai chăn, Thiếu phu nhân, ta chính mình tới là được tiểu mục run run rẩy rẩy. Thấy hứa song nguyện phải cho nàng lấy siêm y vươn đầu tới nàng vội nói. Hảo! Bên này không có gì quang, nhưng hứa song nguyện cũng cảm giác ra nàng sợ hãi tới, người mặc tốt liền xuyên dày, ta mang người đi ra ngoài. Cũng không biết đợi lát nữa có phải hay không lại muốn tạp cái bàn ghế dựa, hứa song nguyện nghĩ thầm đem nha hoàn dọa bị bệnh cũng không tốt, nàng chọn này mấy cái gác đêm nha hoàn, đều là chọn lửa kỹ càng ra tới về sau muốn bắt tới trọng dụng, chỉ là rốt cuộc là trưởng công tử quá dò người. các nàng bị dọa sợ cũng thực sự là quái không được các nàng hứa song nguyện tặng nàng đi ra ngoài này xương tuyên trọng ăn đã xem sống tin hỏi nàng khi nào bắt đầu đưa hắn cũng không biết hắn phu nhân hắn nữ nhân đã khả năng nhậm người tùy ý tới cửa vũ nhục tới tháng trước trung tuần thu được đệ nhất phong hứa song nguyện đến gần hắn kéo qua một phen ghế dựa ngồi ở hắn đối diện đem hắn chân phóng tới trên đuổi tính toán cho hắn xuyên vỡ qua nửa tháng không có tới tháng này hợp với tới bốn phong nhạ Hôm nay tới này Phong còn tùy hắn thành thân thiết cưới. Hắn chân quá lạnh, hứa xong nguyện lấy đôi tay che che, lúc trước ta là nghĩ, ta ở hứa ra khi vị kia tỷ tỷ ra chuyện đó, khó tránh khỏi sẽ làm người thấp xem ta vài lần, này nhàn thoại là không tránh được phải bị người ta nói vài câu, liền không để ở trong lòng, cũng liền không nghĩ cầm việc này tới phiền ngươi, tỉnh ngươi vội, trong lòng còn không thoải mái. Tuyên trọng an dựa vào ghế trên, nhắm mắt lại không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu tình, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hứa song nguyện dương mắt nhìn hắn một cái, cũng là tiếp theo cho hắn che chân, hôm nay vừa thấy, xem ra quan vương vị này vương ra là không tính toán phóng ta một con ngựa, liền nghĩ, vẫn là cùng ngươi nói một chút, làm ngươi giúp ta ra cái đầu. Hiện tại biết nói, tuyên trọng an mở bừng mắt, mắt lạnh nhìn nàng. Ai hứa song nguyện cười than một tiếng, cầm lấy vỡ trà sát, cho hắn mặc vào, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta nha, có đôi khi cũng là khó tránh khỏi thiên chân, luôn muốn trên đời này sự đã đủ nhiều. nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện có thể chính mình giải quyết sự tình liền chính mình giải quyết một chút vậy ngươi giải quyết sao hắn nói được rất là lanh lút hứa song nguyện dương mắt nhìn hắn một cái tuyên trọng an lại vẫn là rất cường ngạnh văn phong bất động mắt lạnh nhìn nàng lần sau đừng đã biết hứa song nguyện phóng mềm dáng người không trên đỉnh đi gật gật đầu ở hắn trên chân chụp hai hạ lần sau không được hắn này cũng không phải một lần hai lần tuyên trọng an trước không nói chuyện một lát sau hắn nhìn đặt ở nàng trên đùi hai chân trầm khuôn mặt nói, hắn là cái háo sắc, nghĩ đến cũng là cái kẻ tái phạm. hắn chiều nàng nhìn lại, việc này ngươi đừng động, ta sẽ xử lý. Ai? Tuyên trọng an đem trên bàn cuối cùng còn phóng một trương màu đỏ thiếp cưới cầm lại đây, sẽ làm hai nửa, ném xuống đất. hắn dụ mắt thấy đầy đất giấy, qua thật dài một hồi, hắn mới kêu nàng một tiếng, uyển uyển. Ai? Gả cho ta, ngươi hối hận quá không có? Không có a? Tuyên trọng an ngẩng đầu xem nàng, thấy nàng sắc mặt ôn nhu. liền đôi mắt cũng như thế nàng hàng năm đều là cái dạng này thực an tinh thực ôn nhu rất ít có đặc biệt cao hứng thời điểm nhưng là không cao hứng thời điểm cũng rất ít liền thở dài đều than thực nhẹ nếu là muốn khóc kia nàng liền sẽ trốn tránh tuyên trọng an từng cho rằng nàng thực bất hạnh bất hạnh sinh ở hứa gia bất hạnh gả cho hắn nhưng trên người nàng ôn nhu đều là thật sự an bình cũng là phu thê lâu rồi hắn cũng mới biết được nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là bất hạnh tưởng nỗ lực sự không có đi nỗ lực Tưởng trở thành người không có đi trở thành, kia với nàng mới là lớn nhất bất hạnh, nhưng nàng nói nàng không có, nàng tưởng nỗ lực, muốn làm đến, đều đã kiệt lực mà làm, bởi vậy trong lòng đều là thản nhiên, cũng liền không có cái gì đại hỉ đại bi. Trước kia đâu? Hắn lại hỏi, trước kia ngươi có hay không nghĩ tới, gả cho một cái người nào? Nghĩ tới? Người nào? Gả cho một cái biết lễ hiểu lễ người? Cứ như vậy, cứ như vậy, phải không? Hứa song nguyện thấy hắn không tin. Mỉm cười không được lên, như vậy đã liền rất không dễ dàng, biết lễ đã lập biết liêm sỉ hiểu thiện ác, nhưng nói dễ hành khó, lại có mấy cái có thể làm được. Có thể làm được, đã là thanh nhân. Bất quá, sao lại lại thay đổi. Nàng lại nói, Nga, sau lại liền biến thành một cái có thể sống sót, hơi chút có thể hiểu chút lễ người liền hảo. Hứa song nguyện túi đầu ở hắn mu bàn chân thượng chạm chạm, ngồi dậy tới vui mừng mà nhìn hắn, sau lại gả cho người, liền như vậy suy nghĩ. Tuyên Trọng An nhịn rồi lại nhịn, mới đem khỏe miệng cười nhịn đi xuống, chừng nàng, nói vậy, Đừng vội gạt người. Hứa song nguyện đứng dậy, kéo hắn, cười nói, trở về ngủ. Tuyên Trọng An hử cười một tiếng, đầu tiên là không núp đích, mặt sau vẫn là đứng lên, lôi kéo nàng đi trở về. Chỉ là này một đêm, hắn rốt cuộc không có ngủ. Quan vương sự, hứa song nguyện giao cho nhà nàng trưởng công tử sau, nàng liền tạm thời không hỏi đến. Qua mấy ngày, nàng nghe nói quan vương bị truyền không thể nhân sự sau. cũng là có điểm buồn cười. Nhưng chết đi quan vương phi nhà mẹ đẻ, vẫn là đem nữ nhi gả cho hắn. Hứa song nguyện biết sau, cũng là cười cười. Nàng không phải cái thứ nhất vì gia tộc hy sinh nữ tử, mà vị kia gả cho quan vương phi cô nương, cũng không phải là cuối cùng một cái. Tiền thái tử phi rất nhiều nói đều rất có đạo lý, đáng tiếc, nàng không phải thật sự như vậy tưởng. Hứa song nguyện rất rõ ràng, tiền thái tử phi bản thân liền khinh thường giống nàng như vậy nữ tử, cảm thấy các nàng cũng bất quá là cái đồ vật. Nay xương kỳ thi mùa xuân đã bắt đầu môn khảo, Hứa Song nguyễn cũng thu được rất nhiều ra mời nàng đi làm khách thiệp, nàng chọn tới chọn đi, chọn đi cung gia. Cung phu nhân biết nàng muốn tới sau, cười đến không khép miệng được, cùng cung tiểu muội nói, "Ngươi nhìn một cái, còn nhớ ta đâu?" Cung tiểu muội thấy nàng vui mừng ra mặt, vội vang nói, "Kia huyện tỷ tỷ tới ngày đó, nhà chúng ta nhiều thêm mấy cái thịt đồ ăn." Mấy cái nào đủ cung phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái, "Ta hạ đơn tử, ngươi đợi lát nữa cùng ngươi nhị tẩu dẫn người đi mua tệ." ngài hao khí cung tiểu mội khen nàng lương cung phu nhân lại trắng nàng liếc mắt một cái theo sau lại nói nàng biết nhà của chúng ta hiện tại như thế nào cái tình hôn bãi. biết ngài cứ yên tâm hảo ta nào có không yên tâm cung phu nhân nói về là như vậy nói nhưng chờ hứa xong nguyện ngày đó chỉ dẫn theo mấy cái tôi tớ mang theo mấy phân tiểu lễ tới sau lúc này mới lỏng một mồm to khí nàng sợ người nhiều tòa nhà trang không dưới cũng sợ lễ nhiều đợi lát nữa không hảo hồi cung gia tuy nghèo nhưng cũng không phải chết ra bạch lại nhân ra, sao có thể một chút thể diện đều không nói. Hứa song nguyện tới lúc sau, thấy cung gia nhị tẩu đều xuống bếp đi, tiêu thải hà cũng qua đi hỗ trợ. Cung gia hiện tại là có điểm khó, đặc biệt hồi kinh đem nên đặt mua đều đặt mua thượng sau, cái này nói là một nghèo hai trắng cũng không quá, này vẫn là lại bộ vị kia thượng thư thấy nhà hắn không dễ, cho hắn ra đưa lên nửa năm đồng tân kết quả, bằng không, cung thị lang đại nhân thượng triều tiến đường làm công ngồi cố kiệu cũng chưa đỉnh đầu. Cung gia hạ nhân nhưng thật ra còn có không ít, đều là không chịu ly chủ nhân đi trong nhà lão nhân, cũng là có 7-8 cái, có chút ở cung gia đến không được mấy cái tiền, vẫn là đi rồi. Trước kia cung gia hai cái hộ vệ, sợ cung đại nhân đuổi bọn hắn đi, tam đại năm thô hai cái đại hắn là khẩn lương quần, mỗi ngày cũng chỉ ăn hai cái bánh bao, việc này bị phát hiện sau, đem cung đại nhân tao đến, liền cùng phu nhân mượn này liền mắng hắn nửa tháng, hắn cũng không dám ngại phu nhân lại nhải. Bất quá, những người này không đi, cấp cung đại nhân nâng tiểu người liền đều có, tình còn muốn đi mướn, đi mua, tiêu tiêu dùng nhưng lại mua lớn, nay xương hứa xong nguyện gần nhất cũng là thấy cung mọi nhà chung người xưa có không ít người đều ở, nàng cư nhiên đều còn nhận được thượng, cũng là quay đầu liền cùng cung phu nhân nói, cư nhiên cùng ba năm trước đây tới ngài ra, một chút biến hóa cũng không có, người là người xưa, tình như cũ là cũ tình, nay đem cung phu nhân đến, lôi kéo tay nàng liền liên tiếp phóng, mắt biên tràn đầy phong xương phụ nhân cười đến mắt đều mị lên, tiểu hiển nhi a. Ngươi cũng không biết, biết được ngươi muốn tới, ta liền nóng trông ngươi đã đến, đến rồi, liền nóng trông ngươi tới cấp ta nói vài câu chi kỷ lời nói, ngươi cũng không biết tiểu muội nhi, cả ngày cùng nàng cha giống nhau, liền nói ta keo kiệt, ta vừa nhìn thấy nàng, ta đôi mắt liền đau. Chương 81. Cung phu nhân kỳ thật là cái thực dí dò người, tướng mạo cũng rất hòa thuận, hứa song nguyện xưa nay thích nàng, lúc này cũng là mỉm cười nói, nơi nào là như thế, lần trước tiểu muội thấy ta, nói cái này ra là ngài thân thủ thế bọn họ làm lụng vất vả. bọn họ mới có thể láo cơm vô yêu, đều là ngài công lao. Ai? Cung phu nhân hướng bàn bắt tiên kia đầu nhìn lại, tiểu muội đang ở kia đầu pha trà, lò hỏa than có điểm chiều, ra tới khi không dễ ngửi, các nàng người lúc này mới không ngồi qua đi. Này xương cung phu nhân xem qua tiểu nữ nhi, chiều hứa xong nguyện thở dài, nàng liền không ở ta trước mặt nói qua này lời hay, cả ngày thấy nói ta keo kiệt, cũng không biết cho nàng khai cái tiểu táo nhiều xào hai cái tiểu thái, uy no nàng này tiểu thèm yêu. Tiểu thèm Miêu ở bên kia cười to, nương, ngài đừng lao nói ta, cho ta chửa chút mặt. Người còn biết e lệ nha. Cung phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái, quay đầu thấy hứa song nguyện ý cười ngâm ngâm mà qua lại nhìn các nàng nói chuyện. Kia gương mặt thượng vui mừng là rất là chuyển chuyển nhẹ nhàng thanh thoát, nàng không cấm cũng đi theo nở nụ cười, cười than một tiếng, nói, quá hảo bãi. Thực hảo. Hứa song nguyện đem một khắc chỉ cũng đáp đi lên, cẩn thận mà nhìn cung phu nhân so với phía trước nhiều thêm mấy phần năm tháng dấu vết mặt. trường túc gần sa mạc mùa hạ nóng bức mùa đông khắc hàn cung phu nhân là so trước kia già rồi không ít liền hai tấn đều đã trắng bệnh con mắt còn cùng qua đi giống nhau rộng rãi sáng ngời đây là một cái ghê gớm phu nhân cũng thực ghê gớm mẫu thân nàng hai trai một gái trưởng tử vừa lúc niên hoa thời điểm đi chỉ dư một nhi một nữ làm bạn tả hữu nàng cùng cung đại nhân khắp nơi di chuyển làm quan trong miệng nói ghét bỏ cung đại nhân nhưng chưa bao giờ có chân chính cách hắn mà đi quá Vô luận phú quý bẩn cùng đều đi theo ở hắn bên người. Cũng bởi vậy, cũng không ăn hoa tiểu cung đại nhân, bên ngoài cũng không e rẻ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới hắn cuộc đời này đã đến một hiền thê, sớm đủ rồi chi lời nói. Cũng có người nhân cung đại nhân nói chút toan lời nói, nói hắn trăng dạng, trên đời này nào có không trộm thanh nam nhân, bất quá nhật từ lâu rồi, cung đại nhân thật đúng là như thế. Những người này liền thay đổi tuyến đường nói lên cung phu nhân toan lời nói tới, nói nàng lớn lên xấu, nói nàng lao tướng, nói nàng như thế nào xứng. Khi đó hứa ra người một ít người, cũng không phải chưa nói quá cùng phu nhân. Nhưng hứa xong so nguyện luôn luôn thích cung phu nhân, nàng thích cung phu nhân cùng cung đại nhân chi gian cái loại này nâng đỡ nhau, vinh lục cùng nhau, ở nàng xem ra, phu thê phu thê, chính là họa phúc cùng hưởng mới thành phu thê. Như thế nào, già rồi phải không? Cung phu nhân lúc này cười nói, nhịn không được sờ soạng một chút chính mình mặt. Sơn lang huyện gió cắt quá lớn, nàng cũng là tuổi lớn không bằng trước kia tinh tế, không rảnh lo thu thập gương mặt kia. Cả ngày liền vội vàng làm lụng vất vả nhật tử đi, tới trong kinh lại đường trở về thị lang phu nhân, lại đến cùng quan quyến nhóm đánh chút giao tế, này lại mới tân trang khởi chính mình tới. Không phải hứa song nguyện cười lắc đầu, chính là ta xem ngài đôi mắt, còn cùng qua đi giống nhau đẹp, sáng ngời có thần, trong khoảng thời gian ngắn liền không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Cung phu nhân ai ra một tiếng, nắm tay nàng liền càng không nghĩ thả, tiểu viện nhi, bá nương cùng ngươi nói câu đảo tâm hoa tử nói, ta có thể liền cứ như vậy, chuyện gì đều không làm. Nghe ngươi cùng ta nói một ngày nói, hứa song nguyện cười gật đầu, ta đây cùng ngài nói một ngày. Cung tiểu muội ở bên kia mang theo nha hoàn lấy quạt hương bù quạt hỏa, nghe lời nói liền nói, ta nương nhưng xem như chờ tới nàng tri âm, khó trách người không có tới, ngày hôm trước liền ngóng trông. Cung phu nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, vội ngươi, không ngươi nói chuyện châu ngồi. Nói buông lòng ra hứa song nguyện tay, làm hứa song nguyện uống trà. Hứa song nguyện lần này không mang cái gì đại lễ tới. xuyên cũng là tầm thường ở nhà thời điểm xuyên này tới cửa tới làm khách cái này làm cho chủ nhân không vì khó trong lòng thoải mái mới là nhất quan trọng lần trước tiểu muội ý tứ trong lời nói nàng cũng là nghe minh bạch cung ra khả năng bởi vì tiến đến trường tốt việc gia cảnh này một hai năm đều hoãn bất quá tới nhưng nàng cũng không phải cái gì cũng chưa chuẩn bị liền tới lúc này cùng cung phu nhân cũng là hỏi cung nhị ca tình huống ta lần trước nghe tiểu muội nói cung nhị ca lần này cũng phải đi tiến cống viện khảo thí cung phu nhân gật đầu Còn có ta con rể, chính là tiểu muội phu quân, kỳ thật hắn đã sớm có thể được việc, phía trước hắn cũng là có thể làm quan, này không, chính là thừa hắn cha huyện quan, vì thế hắn còn lấy ra hơn phân nửa gia tài chuẩn bị một phen, nào muốn làm khi nhà của chúng ta một qua đi, hắn tới tay huyện quan liền không có. Không thiếu cùng nhà của chúng ta ác đấu, tiểu muội lại nhịn không được sen mồm. Cung phu nhân triều nàng lắc đầu, cùng hứa xong rồi nói, không đánh không có nhau, lúc trước nào nghĩ đến, này hai người cuối cùng được việc. còn biến thành thông ra. hắn họ trần nhĩ đông trần chính là tính tính a hơi chút có điểm quật không phải giống nhau quật là điều quật mưu tiểu nội nắm chặt thời cơ bổ sung cung tiểu nội đừng tưởng rằng hôm nay ngươi huyền tỷ tỉ, tỉ tới ta cũng không dám tấu ngươi ta lại cùng ngươi nói một lần ta nói chuyện không cần xen mồm cung phu nhân phát hỏa ngài nói ngài nói cung tiểu nội cùng nàng túi người chắp tay thi lễ cung phu nhân nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái quay đầu lại cùng hứa xong huyền nói, tiếp theo nói a. ngài nói, cung phu nhân nói, ngươi cung bà ba, ba không phải ở lại bộ làm việc sao, kia lại bộ thượng thư liền cảm thấy tiểu mội phu quân là cái hạt giống tốt, tưởng đem hắn điều tiến lại bộ làm việc, nói là đi kim bộ bên kia đương cái nhập kho chính viên, đây là cái hảo sai sự a. lại bộ nơi nào là người tưởng tiến là có thể tiến. Nhưng này tâm cao khí ngạo phi cảm thấy đây là đi hắn nhạc phụ cửa sau mới tiến lại bộ, này không, hảo hảo kim bộ không đi. một hai phải lại tiến trường thi ai nha nương hắn tưởng khảo khiến cho hắn khảo bái tiểu nội không cho là đúng lại xen miệng ngươi biết cái gì cung phu nhân chừng nàng lại là những lời này lại là ngươi biết cái gì tiểu nội lẩm bẩm không biết những lời này nàng nương có phải hay không tính toán nói đến nàng cũng đương nương đương tổ mẫu ngày đó nàng dám thể nàng nương tuyệt đối có thể ta nghe tới này tiểu nội phu lang là cái có tài hứa xong nguyện lúc này nói là cái có tài cung phu nhân không rảnh lo nói tiểu muội phi thường khẳng định địa đạo một chút cũng không chê con rể hứa xong nguyện nở nụ cười kia ngài cư yên tâm bãi có tài đến chỗ nào đều có đường nàng nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói trong kinh đúng là thiếu người hết sức triều đình thượng cũng là có chút bị điều tra còn không có bổ khuyết đi lên trong đó có một nửa vẫn là nàng phu la giết kia cung phu nhân vội đến gần rồi nàng nay có công danh Khả năng đến lúc đó đường sống liền phải lớn hơn nửa điểm, ngài nói có phải hay không. Ta xem là, cung phu nhân như suy tư gì. Tiểu muội lúc này cũng vẫy lui nha hoàn đi ra ngoài, đi tới, ngồi ở hứa song nguyện bên cạnh. Cha ta cũng là cái này cách nói cung tiểu mỗi lúc này cũng nói, chính là hắn cũng nói năm nay kỳ thi mùa xuân chậm, tới kinh nhiều rất nhiều lai lịch bất phà người, còn có thật nhiều là không cần khảo đều có thể làm quan. Ta nhị ca cùng bần ca không nhất định có thể chung, cũng không nhất định. các ngươi hẳn là biết, lục bộ lần này cần ở này đó khảo viên giữa tuyển nhân tài là bãi. nghe cha ta nói, không chỉ như vậy, hứa xong nguyện khi lần này thanh âm phóng thật sự nhẹ. nghe nói kinh thành quanh thân tam châu, các nơi huyện quan đều phải đổi một vụ. phía trước những người này giữa có không ít người giúp đỡ vị kêu ngưu phản, tự mình làm điểm không quá thấy được quan sự. lúc ấy thanh toán một ít xuống dưới, nhưng có một ít vì không thương căn bản là buông xuống. lúc này đây, nói là muốn đổi, cung phu nhân lập tức liền đứng lên, cửa trước biên đi đến. Bên ngoài cách đó không xa phòng bếp ồn ào thật sự Bên này nhà chính nhưng thật ra thanh tĩnh Không có gì người Nương, ta làm A Đại vừa rồi đi ra ngoài Cung tiểu nội hô nàng một tiếng Cung phu nhân gật gật đầu Hồi qua thân Trong nhà quá tiểu chính là điểm này không có phương tiện Lao lo lắng thai vách mạch rừng Nàng trở về ngồi xuống Cùng hứa xong nguyện nói Ngươi có tâm Nói liền không đề cập tới việc này Loại sự tình này nghe xong một lỗ thai chính là hảo Có cái tin tức là được quay đầu lại chờ lão Cung đã trở lại lại cùng hắn thương lượng. Nàng hiện tại phía dưới liền như vậy một cái nhi tử một cái con rể, này nếu là tiến lục bộ đương cái tiểu quan, nhưng cả đời này lại đi lên trên cũng là hữu hạn. nhưng nếu là từ huyện quan làm lên, liền cùng bọn họ ra lão Cung giống nhau, có chiến tích, từ chi huyện làm được chi châu, lại điều đến triều đình nói, đó chính là ít nhất là thị lang vị trí này nổi lên. Thị lang lại hướng lên trên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, càng tốt thăng, Ngày sau vấn đỉnh nội các đại thần lại bái tướng, cũng không phải không có khả năng. Và lại, nàng cũng là xem ra tới, nhi tử cũng hảo, con rể cũng hảo, đều là nghĩ ra đi giống bọn họ cha giống nhau làm điểm sự, bọn họ không cần đương cái thật tốt thanh quan, nhưng có viên vì ba tánh suy nghĩ tâm là đủ rồi, liền cùng bọn họ cha giống nhau, giúp một chỗ là một chỗ. Đặc biệt, với nàng chính mình mà nói, này kinh thành bên cạnh mấy châu là nhi tử con rể tốt nhất nơi đi, như vậy ngày lễ ngày Tết, đại gia chỉ cần muốn gặp, Đuổi lộ còn có thể thấy được. Lúc này nàng dường như không có việc gì nói. Này đồ ăn cũng hảo. Ta xem này trà cũng không nấu. Ngươi theo ta đi chúng ta hậu viện nhìn xem. Ta mấy ngày hôm trước vừa lúc cùng người thay đổi hai cây đào hoa thụ trở về. Cũng không biết dưỡng không được nuôi sống. Ngươi giúp ta đi xem. Hảo. Hứa song Nguyễn cười gật đầu. Cũng đi theo đứng lên. Nàng hôm nay tới chính là tới đưa tin tức. Xem ra này tin tức đưa đến. Cũng dễ làm thôi. Hứa song Nguyễn hôm nay từ cung ra trở về. Ở nhà ngây người một ngày, liền lại đi Khương Gia. Nàng vừa đi, trực tiếp bị lanh vào Khương Đại Phu Nhân thượng phòng. Khương Đại Phu Nhân nhìn thấy nàng tới, cũng là có chút kinh ngạc, này đoạn thời gian không vội. Con Hảo, hứa song nguyện cùng nàng nói, tới có chuyện gì? Khương Gia lại là vội điên rồi, liền nhân này tháng tư kỳ thi mùa xuân việc này, tới không ít chưa từng nghĩ tới thân bằng thích lưu đến cậy nhờ. Khương Gia đại trạch bên này là trụ đầy khách nhân, Khương Gia tân thêm hai nơi nhà mới cũng đều trụ mã người. Là cái dạng này hứa song nguyện cùng đại cứu mâu nói, ngài còn nhớ rõ hầu phủ đi Quảng Hải Châu bên kia thân tộc sao. Tuyên dung bọn họ. Khương đại phu nhân chừng lớn mắt, còn đứng lên. Như thế nào? Khương đại phu nhân khẩu khí phi thường không tốt, bọn họ trở về, đã tìm tới cửa. Không phải như thế hứa song nguyện vội đứng dậy, đỡ nàng ngồi xuống, thế nàng thuận thuận ngực, ngài nghe ta nói. Chạy nhanh. Khương đại phu nhân nóng nảy. Này tuyên dung đây là thấy hầu phủ hảo, lại muốn nhận tổ quy tông Hắn đem tuyên gia tộc nhân hơn phân nửa, còn có dư lại người đều liên tiếp mang đi sau, này đều đã là phân tông, hắn còn có mặt mũi tìm tới hầu phủ. Là bên kia có tộc nhân tới trong kinh đi thi, có một người tới trong phủ chào hỏi, đại bọn họ kia tông người cùng hầu phủ hỏi thanh hảo, lúc ấy người liền đi rồi, cũng không nói thêm cái gì, trưởng công tử cũng không đem cái này để ở trong lòng, liền nói theo bọn họ đi, nhưng phụ thân bên kia hứa xong nguyện ngừng lại. Cha chồng bên kia, liền liên tiếp mấy ngày đều có chút thất thần. Tối hôm qua cùng dùng nữa còn trần chờ hỏi nàng, có phải hay không muốn chiếu cố hạ lại đây đi thi những người đó, tẫn điểm tâm ý. Hứa xong nguyện xem ra tới, cha chồng vẫn là tưởng, thực để ý những người đó. Nhưng trưởng công tử ý tứ chính là không cần đi Quảng, về sau ở hắn nơi đó, gặp được Quảng Hải châu người, hắn cũng sẽ việc công sử theo phép công. Hai cha con ý tứ là hoàn toàn không giống nhau. Hắn là tưởng giúp đúng không? Khương đại phu nhân cười lạnh, lúc này mới mấy năm a Hắn năm đó bởi vì tuyên dung bọn họ phân tông rời đi tức giận đến hơn nửa năm không xuống giường được, chiếu cố bọn họ hai vợ chồng chính là ai a Còn không phải bọn họ Khương gia. Không phải tuyên gia những người đó. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Khương đại phu nhân hướng cháu trai tức phụ nhìn lại, giúp vẫn là không giúp. Sau so nguyện là tưởng, bọn họ cũng không thấy đến liền muốn cho chúng ta giúp, bằng không, cũng sẽ không tha hạ đồ vật liền đi, liền người cũng không gặp. Nga! Ta cũng đem như vậy cái ý tứ cùng phụ thân nói. nhưng phụ thân mấy ngày nay nhắc không nổi tinh thần tới lòng ta nghĩ có phải hay không gặp một lần người người này chưa thấy được hết thảy đều khó mà nói nhưng thấy liền hào thuyết ngài nói đi khương đại phu nhân ha hả cười vài tiếng hắn a hứa xong nguyện tới khương gia nói chuyện này chính là sợ không cùng khương gia chào hỏi bị thương khương gia cảm tình lại nói tiếp mấy năm nay nếu là không có khương gia quy đức hầu phủ sớm không có kia phân tông đi ra ngoài tuyên ra người lại hồi kinh tới Sợ là muốn gặp đều không thấy được quy đức hồi phủ. Hắn chính là muốn gặp. Khương Đại Phu nhân mắt lẽ xem nàng. Là xong nguyện suy nghĩ, muốn hay không thấy một lần lại nói. Hứa xong nguyện vội nói, đem việc này ôm tới rồi trên người. Cha chồng như vậy, xem ra không thấy được người là không cao hứng. Hắn không cao hứng, bà mẫu cũng mặt ủ mày hê. Mấy ngày nay nhìn nàng cũng là vẻ mặt khóc ý, vọng khang con nhỏ. Xem không hiểu, cũng lộng không rõ, không biết vì cái gì tổ phụ tổ mẫu đều không cao hứng. Tổ phụ cũng không ôm hắn mức cao cao, hắn này hai ngày cũng cảm xúc hạ xuống thật sự, vừa đi tổ phụ mâu vậy muốn xúc đầu, có đôi khi bị khuất đến tàn nhẫn, còn nếu máu. Hứa song nguyện nhìn hài nhi, không đành lòng, liền nghĩ đem việc này bắt được tới, giải quyết, ra vẫn là giống như trước cái kia ra mới hảo. Hắn nếu là một hai phải giúp, một hai phải dán lên đi, các ngươi liền theo hắn. Khương Đại Phu nhân khẩu khí giữa đã mang theo bạo nộ rồi, nếu không phải nàng biết không phải trước mắt cháu ngoại tức phụ sai, nàng hỏa đều phải phát ra tới. Ta là cảm thấy, nhân ra cũng không thấy đến. Cái gì không thấy được? Ngươi biết nhà ngươi trọng an hiện tại là cái gì nổi bật sao? Hiện tại này trong kinh, liền không cái không quen biết người của hắn, ngươi dám nói, nhà các ngươi nếu là không ra hắn, kia Quảng Hải Châu người sẽ tìm tới môn tới sao? Khương đại phu nhân vô cái bàn lại ngồi dậy, được rồi, ta biết ngươi khó mà nói, ta đi theo các ngươi phụ thân nói. Hứa song nguyện không tưởng đại cứu mẫu phản ứng như vậy đại, vội lại đi đỡ nàng, cái này, nàng cũng sốt ruột lên, thanh âm cũng không cấm nhanh, là ta nghĩ muốn hay không gặp một lần. Chính như ngài theo như lời, hiện tại này kinh thành liền không có không quen biết phu quân người, hiện tại đang ở khảo thí nhất thời điểm mấu chốt, còn có một hồi không khảo xong, lần này kỳ thi mùa xuân việc nhiều, chậm lại hai tháng không nói, tới người lại là xưa nay chưa từng có nhiều, nơi này đầu môn môn đạo đạo đã đủ phu quân đau đầu, ta nghĩ đến nhà này việc nhỏ, liền từ ta tới giải quyết, tạm thời không đi phiền hắn. Hảo, Hảo Khương Đại Phu nhân hợp với hít sâu hai khẩu khí, Mới ngồi xuống, nói, ngươi nói ngươi là cái cái gì ý tưởng bãi? Là cái dạng này, ta là tưởng chờ đại ngày sau kia cuối cùng một hồi khảo xong sau, liền sai người đi cấp bên kia người đưa cái tin, liền nói phụ thân bên này biết bọn họ tới, liền tưởng thỉnh bọn họ nhập phủ một tự, bọn họ nếu tới, kia, bọn họ có thể sẽ không tới sao? Khương Đại Phu nhân lạnh nhạt nói, cũng không thấy đến hứa song nguyện lắc đầu, nói nhỏ, ta xem ra ngày đó tới đưa chào hỏi người cũng là rất nạo khí, không nhất định. kia bọn họ không tới, các ngươi kia phụ thân, chẳng phải là đến càng không cao hứng. khi đó hứa song nguyện cười cười, nói, khi đó phụ thân nếu là lại không cao hứng, cũng vô pháp, dù sao cũng là người không nghĩ tới gặp hắn. khương đại phu nhân nghe thế câu nói, bình tĩnh xuống dưới, hỏi nàng, kia nếu tới đâu, ta xem bọn họ chủ động tới cửa, không phải không có không phản cũ tình ý tứ. tới, cũng hảo đây cũng là hứa song nguyện tới khương gia đem tình huống nói rõ ràng nguyên nhân, bởi vì nàng cũng nghĩ tới. quảng hải bên kia người dĩ vãng liền không có tới quá kinh thành phó khảo khẳng định là đã tới kinh trước kia không cùng hầu phủ chào hỏi qua lần này tới đánh còn có thể là đột nhiên nghĩ tới không thành nàng nhìn khương đại phu nhân nói nên bang liền rút không thể bang phu quân trong lòng hiểu rõ hắn là người nào ngài là nhất rõ ràng bất quá phải không khương đại phu nhân nghe thế sắc mặt mới chân chính hỏa hoãn xuống dưới cũng gật gật đầu cháu ngoại là cái dạng gì khương gia cùng nàng là nhất rõ ràng bất quá Hắn hảo, hắn có thể được, ít nhất cầm hơn phân nửa cho Khương gia, cháu ngoại tức phụ cho dù là hắn từ bên ngoài cười tới, đối Khương gia cũng chưa từng vô lễ kính chỗ. Việc này tới báo cho nàng, cũng là bởi vì kính Khương gia, Trung quy là không thể được một tức lại muốn tiến một thước, Khương đại phu nhân này đầy ngập lửa giận cuối cùng là dừng lại xuống dưới, khẩu khí cũng thấp, hướng cháu trai tức phụ thở dài, các ngươi đây là làm cái gì người ta. Cũng không phải hứa so nguyện cười cười, luôn có vài thứ, là xá không thoát. Khương đại phu nhân buồn bã, xa không thoát như thế nào. Năm đó tuyên dung bọn họ chính là bỏ được thoát, mắt thấy huynh trưởng đại họa lâm đầu, bọn họ mang theo người phân tông liền đi rồi, nếu không phải bọn họ là cùng cái phụ thân, bọn họ liền tuyên gia tổ tông đều không nghĩ muốn, chỉ vì cầu tự bảo vệ mình. Chỉ có bọn họ khương gia láo thái gia, mang theo bọn họ nơi nơi cầu người, liền vì có thể đem hắn mệnh từ thánh thượng thủ hạ cướp về, lao phụ thân khi đó vào cùng quỳ vài thiên, cuối cùng là người hôn mê bất tỉnh bị nâng trở về Người này đi rồi liền đi rồi bãi, muốn thật là có cốt khí, cần gì phải lại trở về. Tam tràng đại khảo một quá, kỳ thi mùa xuân cũng liền kết thúc. Nhưng thẩm quấn cũng lập tức bắt đầu, thi đình liền an bài ở năm ngày 10 ngày, cách cũng không mấy ngày rồi. Nay năm kỳ thi mùa xuân, nhân triều đình đại động cùng phế thái tử chờ mọi việc, vốn là muốn chậm lại đến mùa thu. Khi đó Lao Hoàng đế cũng không cảm thấy triều đình thượng thiếu những người này có cái gì không tốt, tới tân nếu là không nghe lời, ở triều đình nói chút không xuôi thai. Hắn ngược lại muốn nhiều sát vài người, phí tâm tư cũng không phải giống nhau, hắn thân thể cũng có bệnh nhẹ, tạm thời cũng đẳng không vui thần đi thao tác tân tiến quan viên. Nhưng khi đó vào kinh đi thi người đã tới một ít, đường xá xa cũng hướng trong kinh bên này đổi, bực này đại sự muốn lại chậm lại nửa năm, với quốc vô lợi, với chuẩn bị lâu ngày chỉ đợi một khảo học sinh càng là vô lợi, lễ bộ thượng thư tạ thượng lễ ngăn cơn sóng dữ đem việc này từ thánh thượng trong miệng chu toàn sung dưới, chỉ sau này chậm lại một tháng rưỡi Nhưng cũng bởi vậy đắc tội lao hoàng đế, đem nên là hắn một người chủ trì kỳ thi mùa xuân phân cho tuyên trọng an một nửa, bằng. Bạch đoạt hắn một nửa công lao. Nhưng tạ thượng lễ cũng là không nghĩ tới, việc này ngược lại là hảo ý tiếu bảo lạc hành sự, không hai ngày vị này lại bộ thượng thư tuyệt bút vung lên, ở lại bộ mỗi năm một lần phát hướng các châu thông báo công văn giữa, làm cho bọn họ đem châu nội chỉ cần có thể tiến khảo người đều đưa lại đây. Đây cũng là vật khí, vừa vặn. Quảng Hải Châu kia chi tuyên gia tộc nhân Kỳ thật cũng là sớm hơn hai tháng trước liền đuổi tới Kinh Thành, vẫn luôn cũng không thượng quy đức hầu phủ, chính là có người vẫn là kìm nén không được, ở khảo quá trận đầu không nắm chắc sau, liền thượng quy đức hầu phủ môn, chào hỏi. Quảng Hải Châu tuyên ra lại nói tiếp cũng thị phi cùng người thường, bọn họ qua đi cũng bất quá 10 năm sau, đã sớm giàu nhất một vùng. Lần này trong tộc con cháu tới Kinh, bọn họ bên này tổng cộng có thể có ba người có thể lại đây đi thi, có hai cái cũng là không có gì có thể thi đậu công danh tin tưởng. Bởi vì bọn họ phía trước công danh là âm thầm được đến, lại đến, gia tộc cũng làm hảo thế bọn họ cường điệu chuẩn bị tính toán. Lần này một hàng, Nam Hải Trân Châu đều giúp bọn hắn vận tới Tam Dương, nhưng bọn hắn trước đây ở kinh chuẩn bị quan viên đã xuống ngựa, bọn họ tới cũng không tìm được người. Một đường hỏi tới, lúc này dám thu bọn họ chỗ tốt người vẫn là có, nhưng là, quản không được sự. Cuối cùng, vẫn là có người không nhịn xuống, ở khảo quá một hồi không hề nắm chắc sau, tìm tới quy đức hầu phủ. Không rảnh lo trước đây tới kinh khi, trong nhà người dặn dò những cái đó trớn lên nhưng cùng quy đức hầu phủ có điều lui tới nói. Rốt cuộc, tuyên dung mang theo tộc nhân cùng quy đức hầu phủ phân ra khi, những cái đó đã là vứt bỏ hầu phủ. Này xương hứa xong nguyện cùng cha chồng thương lượng, nàng tưởng tiểu hiến vị kia thượng quá môn tới tuyên gia tộc nhân sự, chính là nàng cũng nói gần nhất phu quân nội khả năng không thể giúp đỡ chiêu đãi khách nhân, nhưng tuyên hoành đạo cũng là dị thường cao hứng, cả người đều thoải mái lên. Hán một cao hứng. Tuyên Khương Thị cũng hỉ khí dương dương lên, đối con dâu càng thêm ngoan ngoan phục tùng. Hôm nay Tuyên Trọng An bất thời giờ hồi phủ, người một nhà dùng bữa tối khi, liền phát hiện phụ thân dị thường. Hôm nay Tuyên Hoành Đạo so ngày thường tươi cười nhiều, rõ ràng rộng rãi không ít, nói chuyện thanh âm cũng so ngày thường lớn. Tuyên Khương Thị càng là vẻ mặt cười không có đinh quá, so ngày thường còn muốn thích cùng hầu ra nói chuyện, lão phu láo thê hai thoạt nhìn cũng muốn so ngày thường ân ái ngọt ngào nhiều. Tuyên Trọng An phát hiện cũng mặc không lên tiếng. mang theo thê nhi trở về tiết viên ôm vọng khang chơi một khi hỏi nàng một câu sao lại thế này hắn không nói rõ nhưng hứa xong nguyện cũng biết hắn đang hỏi cái gì liền đem nàng tính toán muốn tiểu hiến tuyên gia tộc nhân sự tình nói ra hắn hợp với có năm sáu mặt trời lặn trở về nhà cũng liền không biết việc này tuyên trọng an nghe xong trầm mặc một hồi lâu mới chiều nàng nói lại đây hứa xong nguyện đang ở xử lý hắn sáng mai xuyên chiều phục nghe vậy đã đi tới tuyên trọng an một chân đem nhi tử ghế bập bên kéo lại đây Không lưu tình chút nào mà đem nhi tử tắc đi vào, sửa bế lên hứa song nguyện eo, đem đầu vùi ở nàng trong bụng. Hứa song nguyện không cấm nở nụ cười, ôm đầu của hắn, mềm nhẹ theo hắn bối. Nàng biết hắn ở bên ngoài thực gian nan, nàng hy vọng nàng có thể cho dư hắn lực lượng. Ta đều đã quên. Sau khi, tuyên trọng an thở dài. ân Đã quên cha vọng khang ở bên cạnh hoa hoa kêu to, tuyên trọng an buông lòng ra nàng, đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống, đem nhi tử ôm đến trên đầu gối. Thấy hắn hướng hắn nương trên đùi bò, liền ôm sát hắn, đi quảng hải người, là hắn trong lòng một cây thứ, hắn tưởng được việc, một nửa là vì tổ phụ, một nửa cũng là, cũng là tưởng ở người phía trước tranh khẩu khí bãi. Hiện tại khí là tranh ra tới, dù sao cũng phải ở người trước mắt hiện một hiện. Đến nơi khác, hỗ trợ cũng không, lại đến các nói. Loại này lời nói, không hảo ngôn nói ra tới, tuyên trọng an muốn không phải sẽ không không thể tưởng được này đi lên người, chỉ là chiều đỉnh sự đã chiếm đi hắn toàn bộ tâm thần. Trong nhà sự, hắn theo bản năng liền đã quên. Cha mẹ hắn cũng là thật lâu chưa từng có hỏi, bọn họ tưởng cái gì hắn trước kia còn sẽ quan tâm, hiện tại liền hỏi cũng chưa nhớ tới muốn hỏi một chút. Trong nhà có nàng, hắn liền hoàn toàn xem nhẹ bọn họ. Khương gia ông ngoại trong nhà, ta đã đi đem sự tình nói, đại cứu mẫu nói làm chúng ta nhìn làm hứa song nguyện chiều hắn cười nói, cũng không có gì không cao hứng. Nói khai, liền không có gì không cao hứng, đến nỗi nàng phu quân này, nàng là không sợ, bọn họ hai vợ chồng là nhất thể. Nàng chính là làm sai, hắn cũng tổng hội muốn bao dung nàng chút, nhưng khương gia không giống nhau, hai nhà lại thân cũng là hai cái bất đồng ra, nổi lên nhàn khích, bị thương nhân tâm, liền không dễ dàng đền bù. ngươi làm thực hảo. Tuyên trọng an ôm mắt thấy hoa hoa kêu to không thành, liền hoa hoa kêu to lên nhi tử, ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, đem người mời vào tới chính là, đến nỗi mặt sau sự ngươi liền không cần lo lắng, ta biết như thế nào cùng phụ thân nói. Ai? Hứa song nguyện cười gật đầu. Trọng An khẽ cắn hạ nàng cái mũi, lại ở miệng nàng gian chạm chạm, cười cười. Võng Khang lúc này cuối cùng với tới hắn mẫu thân, sống sót sau thai nạn hắn gắt gao mà khẩn bắt lấy mẫu thân cánh tay, không nghĩ buông tay. Hắn muốn nàng ôm, không cần đại phôi đản. Hứa song nguyện thấy hắn đen bóng trong mắt đều ngấn lệ lập lòe, ôm hắn lại đây, cười hỏi hắn, tưởng nương. Võng Khang vội gật đầu không ngừng. Suy nghĩ, quá suy nghĩ. Ngươi đừng lao đầu hắn hứa song nguyện cùng còn chiều nàng mày thả còn trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái trưởng công tử nói lại đậu đều không cho ngươi ôm ta còn hiếm lạ không thành tuyên trọng an những mày ban đêm hắn đẻ nặng nàng lộng hai lần hô hơ ngủ nhiều qua đi hứa xong nguyện lại có chút ngủ không được liền mép giường nhạt méo ngọn đèn dầu vớt hắn mặt thật lâu sau ở nhắm mắt lại hắn bắt lấy tay nàng cắn hai cái miệng nhỏ sau nàng mới cười đến gần rồi hắn có cổ đem vùi đầu đi vào đã ngủ chuyên gia tộc nhân bên kia quả thực cứng tin nói sẽ đúng hạn ấn mời mà đến Đối phương là tiểu bối, Hứa Song nguyện chuẩn bị cũng là tiểu yến, nàng đem tiền viện một cái đãi khách tiểu loan các thu thập ra tới, này xương xuân về hoa nở, tiểu loan các bên cạnh cảnh trí cũng cực hảo, lại đem loan các giữa màn lụa một đuổi, treo lên mấy bức thi họa cùng bình hoa, này loan các tức khắc liền thanh nhã lên. Này loan các một bố trí hảo, tuyên hoành đạo trạng vạng thiện bãi tàn bộ, còn mang theo hầu phu nhân lại đây nhìn quá, Tuyên Khương thị nhìn cũng thật là thích, nói quay đầu lại cũng muốn đem thính hiên đường bên cạnh loan các thu thập ra tới. Về sau cũng có thể đi giữa thêu hoa, cũng liền không cần cả ngày buồn ở trong phòng. Hứa song nguyện tại hạ nhân trong miệng nghe được, ngày hôm sau, liền hạ nhân đi làm, không ra một ngày, nón cắc liền thu thập lên, mừng đến tuyên khương thị cùng ngày liền dọn tới rồi nón cắt giữa thêu hoa, lúc này đã là đại buổi tối, tuyên hoành đạo trở về còn phải đi nón cắc tìm nàng, xem nàng cùng cái tiểu cô nương dường như còn lưu luyến, thật sự là thoải mái cười to. Hứa song nguyện xem bọn họ cao hứng, cũng là mỉm cười không thôi. Ước hảo thời gian thực mau liền đến, ngày đó sự tình hứa xong nguyện đều giao cho đồ còn ra, nàng không ra mặt. Nàng ở phía sau đại điện mang theo vọng khang ở chơi đùa, nghe được quảng hải bên kia tuyên gia nhân ra áo mũ chỉnh tề tới sau, tới vẫn là hai người sau, nàng gật gật đầu. Tới bao phúc nương lại nhẹ giọng nói, một người trên eo xuyên chính là bùi lai ngọc, trên đầu tú tài mũ cũng nạm một khối nửa bàn tay đại bùi ngọc, kia dày khẩu, nô tì nhìn, là thêu một vòng chân châu một người khác dùng chính là hoàng ngọc. Khác đại thể cùng phía trước cái kia không sai biệt lắm. Hôm nay hầu ra xuyên chính là ở trong nhà xuyên thường phục, một mạc sạch sẽ. So sánh dưới, đã bị hoàn toàn so không bằng, nhưng hắn là trưởng bối, một mạc chút cũng không thương phong nhã. Đại gia người trong, xuyên đến cuối cùng, đều là trở lại nguyên trạng nhiều, thả một kiện siêm ý xuyên đến cuối cùng, vẫn là xuyên mềm ý phục cũ xuyên nhất thoải mái. Hầu ra đâu? Hứa song nguyện nghe thế, ý bảo thải hà đem vọng khang ôm đến hành lang đi xuống chơi sau, đã mở miệng. Hầu ra đái tiểu bối rất là nhiệt tình. Ý thì ngươi xem, trường hợp như thế nào? Phúc nương là cái cực cẩn thận, cẩn thận tới rồi cái gì trình độ đâu? Cẩn thận đến ngày này ra vào thính hiên đường người chỉ cần là ở nàng trước mắt xuất hiện quá, nay chạm chính là cái gì vị trí, nói chính là nói cái gì, nàng đều có thể nhớ cái rành mạch rõ ràng, tọa hứa song nguyện ở phát hiện nàng lúc này mới có thể sau, liền đem thính hiên đường cùng tiền viện sự đều giao cho nàng. Ngu nương còn lại là đi theo nàng. Khương Nương tắc đi theo tuần lầm đọc sách đi. Trường hợp rất tốt, chính là khách hứa. Người nói, hồi thiếu phu nhân, chính là khách hứa quá trương dương chút. Hứa song nguyện nở nụ cười. Cha chồng có thể là nghĩ ở cũ tộc nhân trước mặt lộ diện, nhưng cũ tộc nhân khả năng tưởng cũng là như thế. Trường hợp này một tranh phong tương đối lên, lại sau này nói, liền khó khăn. Tiểu bối cùng trưởng đối tranh phong, nay Quảng Hải cũ tộc nhân lòng dạ cũng là rất cao. Hứa song nguyện phía trước cũng là nghe được. Này đó Quảng Hải tới người đọc sách tiêu tiền như nước, làm người xa hoa hào phóng, rất là chịu truy phủng, đặc biệt tuyên gia người ở trong đó càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Có tiền tổng có thể mua được mấy lượng phong cảnh. Thiếu phu nhân. Thấy nàng cười, Phúc Nương nhìn về phía nàng. Không có việc gì, ngươi hồi phía trước đi bãi. Hứa xong nguyện ôn hòa địa đạo. Đúng vậy. Phúc Nương đi tiền viện, lúc này tuyên hoành đạo nghe con cháu bối tộc nhân đại nói đặc nói bọn họ tuyên gia người ở Quảng Hải hô mưa gọi gió. ruộng tốt văn mẫu tôi tớ như mây nghe nói hắn đệ đệ tuyên dung thê thiếp vô số đừng nói nhi tử chính là tôn tử đều có mười mấy bọn họ quá rất khá phi thường chi hảo tuyên hoành đạo cười nghe này hai cái con cháu bối đối gia tộc có chung vinh dự khoe khoang tươi cười vẫn luôn không thay đổi hắn cũng là thấy người mới phát hiện người cùng người vẫn là không thể so hắn là hắn tuyên dung là tuyên dung như phụ thân hắn trước kia cùng hắn theo như lời hắn không bằng tuyên dung suốt cuộc đời đều không đổi kịp Nhưng tuyên dung không bằng hắn, là tuyên dung từ khi ra đời liền định rồi. Đây là mệnh, ai đều không đổi được. Biết các ngươi ở hảo quá hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Nghe bọn hắn dứt lời, tuyên hành đạo lúc này mới cảm giác được hắn không có chút nào phẫn nộ địa phương, nếu là phía trước, hắn khả năng còn sẽ phẫn nộ bãi. Nhưng hầu phủ tình trạng bất đồng, hắn rốt cuộc cũng là hư giải quá chút tuổi tác, mấy năm nay trải qua quá nhiều tình trạng quân bách, có đôi khi quân bách đến gần như là ở tham sống sợ chết. Hắn tâm tính rốt cuộc là cùng trước kia không giống nhau, nghe này đó cũng là cảm khái rất nhiều, nhưng rốt cuộc là không có xấu hổ và giận dữ cảm giác. Lúc trước hắn lòng mang ngày nấy, thân nhân tộc nhân bỏ hắn mà đi, hắn liền tính phẫn nộ với bọn họ vứt bỏ, nhưng hắn cũng là phân hầu phủ hơn phân nửa sản nghiệp tổ tiên cho bọn hắn, trong phủ tuyệt hơn phân nửa vàng, vàng bạc là cho nhị đệ tên dung, làm hắn đại hắn hảo hảo an trí tộc nhân, mà hắn cho chính mình lưu lại chính là một ít tổ tiên cho hắn cái này đích trưởng tử một ít chân quý gia truyền chi vật. tuyên hoành đạo biết chính mình tính tình mềm yếu mềm yếu đến gần như có tội tựa như hắn nắm ở thánh thượng trong tay kia kiện bóp quy đức hầu phủ yết hầu làm hầu phủ nhiều năm không thể tùng khẩu khí kia sự kiện giống nhau khi đó liền tính vẫn là tiểu hoàng tử thánh thượng chỉ dư một hơi hắn cũng bởi vì sợ hãi khác hoàng tử trả thù thấy chết mà không cứu mà chạy qua đi còn bởi vì tiểu hoàng tử kéo hắn chân một chút hắn còn đặng người hai chân làm thánh thượng nhớ cho tới bây giờ đều không thể quên mấy năm nay hắn cũng là từng bởi vì hắn cái này mềm yếu, do dự tính tình, cấp hài tử kéo qua đi chân, liên lụy hắn đến suýt nữa bỏ mạng, hầu phủ cũng thiếu chút nữa nuốt cuối cùng một hơi. tuyên hoành đạo phía trước còn nghĩ thầm hắn hầu phủ rốt cuộc đi lên, ngày xưa tộc nhân phải có hắn giúp đỡ địa phương, hắn nếu là khả năng cho phép, chính là trọng an không mừng, cũng vẫn là muốn khuyên hắn một khuyên, giúp một tay này đó tộc nhân. hiện tại gặp người quá đến so với hắn khá hơn nhiều, hắn ngược lại thản nhiên lên. bọn họ không khó, mấy năm nay qua không tuổi. Hắn thân là quy đức hậu phủ người thừa kế, năm đó có thể vì bọn họ làm cũng làm, năm đó phải đi cũng là bọn họ, hắn cũng không có thua thiệt bọn họ cái gì. Tuyên Hoành Đạo nghỉ ngơi giúp đỡ chi tâm, người liền có vẻ càng thêm bình thản lên. Kia tới hai cái tuyên gia tiến khảo, một người tên là Tuyên Bắc Phong, một người tên là Tuyên Lộ Kiều, người trước là nói cái kia, người sau chính là không ngừng nói Quảng Hải Tuyên gia ở lúc ấy như thế nào hiện hách vị nào. Phía trước cái kia là Tuyên Hoành Đạo đệ đệ Tuyên Dung nhi tử, mặt sau cái kia còn lại là tuyên hoành đạo đường đệ nhi tử. Mặt sau cái kia, cũng là phía trước ở hầu phủ bông lễ liền đi cái kia. Năm đó bọn họ rời đi kinh thành khi, đều là cảm thấy là bị tổ phụ bất công, cùng đại bá vô năng bị buộc ra kinh thành, tộc nhân đối tuyên hoành đạo này nhậm quy đức hầu sôi nổi thoa chi, sau lại chính là tuyên dung cái này tộc trưởng hạ cấm khẩu lệnh, không được nhắc lại người này, này đó đã ký sự trong tộc con cháu vẫn là đối hăng có ấn tượng. Nhiều năm sau lại đến kinh, Bọn họ cũng là âm thầm hỉ quá năm đó tuyên dung dẫn bọn hắn rời đi mặt khác lập tộc anh Minh, nhưng lần này tới kinh, nào tưởng thay đổi bất ngờ, quy đức hầu phủ thế nhưng hảo. Bọn họ lần này không có chuẩn bị đối người, cân nhắc luôn mãi, không nghĩ bất lực trở về, bọn họ trong lén lút thương lượng, vẫn là phái ra một người lại đây thám thính tình huống. Người nọ cũng là không quá có mặt cùng hầu phủ tiếp xúc, rốt cuộc bọn họ tuyên ra người cũng là lui tới kinh thành thật lâu, kinh thành còn có trong nhà âm thầm bày ra sản nghiệp. Hầu phủ ngần ấy năm càng qua càng khó thời điểm, bọn họ cũng làm như không thấy, lần này cầu đến hầu phủ trên đầu tới, bọn họ mặt mũi thượng cũng mặt không đi, sợ người ta nói xuyên mặt không mà gác, cho nên đổ vật một buông liền đi rồi. Nào tưởng, liền một cái nho nhỏ kỳ hảo, quy đức hầu phủ liền tới thỉnh bọn họ, cái này làm cho bọn họ thỏa thuê đắc ý lên, thầm nghĩ này hầu phủ rốt cuộc cũng vẫn là yêu cầu bọn họ này đó tộc nhân, đám người một lại đây, vừa thấy tuyên hoành đạo kia bình thường đến cực điểm bộ dáng. Nhìn không ra cái gì phú quý tới, này tâm liền càng buông xuống, lời nói cử chỉ chi rằng cũng là khó tránh khỏi khoe khoang tiêu ngạo một ít. Quy đức hầu phủ có thế, nhưng không có tiền, bọn họ có tiền, nhưng thiếu phương pháp, hai nhà kỳ thật vẫn là chẳng phân biệt sản sản như nhau, bọn họ không thể tự hạ mình thân phận, tỉnh thấp người một đầu. Trước mắt, thấy quy đức hầu cái này đại bá ngôn ngữ càng là nhất thiết, thành khẩn khiêm tốn, cho rằng hắn thật là muốn cùng bọn họ Quảng Hải tuyên ra lại giao hảo. Đó là lúc trước Trầm mặc không quá nói chuyện tuyên bắt phong cũng là đã mở miệng, chiều tuyên hoành đạo nói, ba phụ, chúng ta tiến đến việc, trong nhà phụ thân còn không hiểu, thả dung chúng ta trở về cùng phụ thân hưu thư một phòng nôn nói ba phụ đối chúng ta tiểu bối trợ giúp, nghĩ đến, phụ thân đối ngại cũng là cảm kích với. Ngực, cũng không giúp cái gì, chính là thấy các ngươi tới cửa chào hỏi, lòng ta nghĩ, không trở về thỉnh các ngươi một lần cũng không hảo tuyên hoành đạo nghe hắn tia khẩu khí cũng chỉ là cười cười, không đáp hắn cha. lại quay đầu cùng đồ thân nói, sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi nhanh lên thượng đồ ăn, làm cho hai vị công tử ăn cơm lại hồi. Nói hắn liền đứng lên, cùng hai vị con cháu nói, hôm nay con ta trọng ăn không ở, trong nhà cũng không có tiếp khách, ta còn có công sự phải đi trước một bước, ta lưu đồ quản gia chiêu đãi các người, các ngươi có cái gì muốn, cứ việc phân phó hắn chính là. Nói hắn liền đi rồi, hai vị tuyên gia con cháu cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, lăng nhiên nhìn hắn đi. Sau khi... tuyên hoành đạo ở phía sau không xa đại điện hạ gặp được con dâu con dâu a tuyên hoành đạo đã đi tới ôm qua nha hoàn trong tay hướng tới hắn hoa hoa kêu phất tay vọng hàng. chiều hứa song nguyện đã đi tới phu thân hứa song nguyện chiều hắn hành lễ phải đi về sao? tuyên hoành đạo hỏi nàng hồi thính hiên đường đi đúng vậy một đạo đi đúng vậy đi rồi vài bước tuyên hoành đạo mở miệng cùng nàng nói phụ thân ở chỗ này đa tạ ngươi dụng tâm hứa Song sửng sốt một chút Trước kia Trọng An không ở nhà, đã trở lại, đã trở lại cũng là tuyên hoành đạo nói đến này thở dài, rốt cuộc là ta làm hắn không yên tâm. Ngài nói quá lời. Hứa xong nguyện Lăng qua đi, đuổi theo đi lên, nhẹ giọng nói một câu. Biết chính mình luôn là sai, này tư vị không dễ chịu tuyên hoành đạo nhìn nắm chặt cánh tay hắn không bỏ, thấy tổ phụ nhìn về phía hắn liền vui vẻ mà vai miệng nở nụ cười vọng khang. Này trong lòng so trước kia không dễ chịu muốn dễ chịu nhiều, cũng bình tĩnh nhiều, hắn già rồi, cũng chịu thua, hắn không vì nhi tử ngắm lại. hắn cũng đến vì vọng khang ngắm lại không thể luôn là bởi vì chính mình mềm yếu đi thai họa bọn họ về sau không thể người khác quá đến hảo hảo cẩm thực ngọc thực tiên y yên nộ mã phất tay liền vàng bạc vô số khắp nơi toàn thỏa thuê đắc ý hắn con cháu lại cần thiết muốn chịu khổ muốn bắt mệnh đi đua mới có sống đầu nhưng hiện tại vi phụ cũng nghĩ thông suốt các ngươi hảo ta mới hảo người khác được không xem không xem đến khởi ta không phải quan trọng nhất quan trọng hứa xong nguyện đi theo hắn nửa bước sau nhẹ giọng trở về hắn Ngài thể diện, chính là chúng ta thể diện, chúng ta thể diện, chính là Ngài thể diện. Bọn họ là người một nhà, phân không khai.